Hà Ngọc Trì chầu đôi môi xinh xắn lên phùng phiểu nói Đại ca không phải là sư phụ của tôi Tại sao lại bắt tôi phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh được Tôn trùng đáp Đó chỉ là kế quyền nghi nhất thời Để chu toàn kế hoạch của chúng ta đấy thôi Cho nên suốt dọc đường tới đây có thể thâu đạt được kết quả Đợi sau khi cứu được viên đại nhân ra rồi Thì chúng ta lại trở về ngang hàng đồng vai với nhau Hoặc giả cô nương có phản bội tôi cũng không sao thứ 11 phong tiêu tiêu hề Hạ Ngọc Trì núng nịu nói: "Không, tại sao tiểu muội lại phản bội đại ca được?" Nàng bỗng phát sắc ý nghĩa của hai chữ phản bội đó bao gồm đầy thâm ý, mặt hổ thẹn đến đỏ bừng, cúi đầu xuống. Liễu Tồn trung không lưu ý tới việc đó liền nói tiếp: "Chúng ta hãy mau trở về khách điểm lấy ngựa rồi phải đuổi theo đoàn tù xa ấy ngay. Sau đó sẽ đi cơ mà hành sự." Dọc đường chàng bỗng thấy một nhà bán quần áo Liền vào mua một bộ quần áo ngắn màu huyền để thay đổi Rồi mới tiếp tục trực trì Mỗi khi tới một địa phương nào Chàng đều ghé lại hỏi Và được người ta cho biết đoàn tù xa vừa mới đi qua Hai người là tiếp tục xong rồi Giờ ngậu hôm đó Hai người đi tới Kinh Môn Vì địa phương này là nơi thông thương của Kinh Tương Cho nên rất náo nhiệt Hà Ngọc Trì nói Đại ca chúng ta ghé vào quán uống chán trà thơm Nghỉ ngơi trong giây lát Lớt tổn trung liền ứng thuận rồi cùng xuống ngựa Vào một quán trà ngồi nghỉ chân Tên phổ kỳ liền bưng ra Hai chiếc ghế và một bình trà tới Tổn trung rót trà ra chén Vừa uống vừa hỏi Tiểu nhị có thấy một đoàn tù xa ngang qua đây không Tiểu nhị đáp Tù xa thì nhiều lắm Từ hôm qua đến đây có ít ra là tới Hai ba chục chiếc tù xa đi qua nơi này Trừ các đoàn tù xa ra lại Còn các cả những tiếc đoàn vừa xe vừa lửa Và vô số tù nhân Không biết họ bị áp giải đi đâu Hà Ngọc Trì buồn miệng nói Tại sao lại có nhiều tù xa đến như vậy? Tên phổ kỳ kể lệ hay có trời mới biết được Xã hội ngày này nát bét, chiến tranh tang tốc Sự bất công cùng phạm pháp đầy giấy Bọn đầu trong mặt ngựa Luôn chân ngoại bang cũng thấy nhan nhàng Nếu kể hết những người phạm pháp ra Thì không sao đếm sể Tồn trung thấy ngay đến cả một tên phổ kỳ rốt nát Cũng thốt được lên những lời lẽ bất mãn đó Chàng chỉ biết chắp miệng thở dài rồi nói Hà Ngọc Trì, chúng ta đi thôi Lúc này tết trời đã vào cuối thu, cây cỏ tiêu điều, trên bầu trời mây đen lơ lửng cảnh tượng lại khiến cho người ta càng thấy não lòng hơn. Cây Minh Sơn ở gần Kiến Dương Dịch, dưới chân núi có một ngôi thổ địa miếu, tùng phong quan, tẩy nghiên đình và những cổ tích danh thắng nổi tiếng được nhiều du khách tới thưởng ngoạn. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao có những nhóm người thật bí ẩn lục tục kéo nhau tới nơi. Tốt đầu tiên là hai nhân vật ăn mặc theo lối nhà buôn, tuổi trạc ngoài 40. Một người tay cầm một cái bàn tính, đầu hói, mặt hồng hào, trông dáng dấp như một nhà đại phú thương. Còn người kia lưng mang một cây dù trên mép để hai trỏm râu ngắn, trông rất tiên phong đảo cốt, dáng dấp như một vị sư gia tại nhà môn. Hai người cùng ngồi nghỉ ở chân tẩy nghiên đình, đưa mắt thường ngoạn phong cảnh. Không lâu sau lại thấy có hơn 10 đại hán vàm vỡ tới ven rừng cạnh đó nghỉ chân. Tiếp theo lại có một bọn giang hồ mãi võ cũng cùng đi tới nơi, cùng ngồi xếp cải xuống mặt đất mà chuyện trò. Không lâu sau lại có hai ni cô tuổi trặc 45-46 cũng tới tẩy nghiên mà dừng chân nghỉ ngơi. Sau hai người này lại có một chiếc kiệu xa do bốn đại hán lực lưỡng khiêng tới nơi, nhanh như gió lên thẳng tùng phong quan. Chiếc màn kiệu vừa mới mở ra liền thấy một vị phu nhân rất sang trọng quý phái bước xuống, tiến vào trong quan hành hương. Thời gian vào khoảng uống cạn nửa chén trà, lại thấy một đạo sĩ du vương thân cao bảy thước, lưng đeo bảo kiếm, cũng xuất hiện rồi tiến thẳng vào trong đạo quan. Vừa tới giờ ngọ lại có một bọn người của cái bang, tay cầm gậy trúc đều tới tề tập ở thổ địa miếu, mắt nhìn ra ngoài đại lộ kiếm tìm người để xin bố thí. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy ở trong tụng phong quan có ba tiếng chuông vọng ra, tiếng ngân vang mãi không ngớt. Bọn người có mặt tại đó vừa nghe thấy tiếng chuông ấy vọng lên đều đứng dậy cả, không hẹn mà cùng tiến cả vào trong ngôi đảo quan này. Tiếp theo liền thấy một tiểu đạo sĩ cung kính đứng ở trước cửa quan, miệng sưng hô liên tiếp. Xin mời, xin mời. Rồi dẫn đầu mọi người tiến vào trong hậu viện. Viện đạo sĩ Du Phương thân cao bảy thước vừa từ phía sau viện tiến ra nghênh tiếp rồi mời mọi người an tỏa. Sau đó có một tên tiểu đạo sĩ bưng một chậu nước trong vắt tới. Trên chậu có mỗi một chiếc muỗng nổi bọc bệnh đặt ở trước mặt đạo sĩ. Đạo sĩ từ từ đưa tay về phía sau, rút luôn thanh cổ kiếm ra đặt ngang trên miệng chậu. Ánh sáng xanh biếc của lấy kiếm lấp loáng trên mặt nước. Mọi người trông thấy đều phải cất tiếng khen ngợi. À, kiếm tốt thật. Đạo sĩ lại rút trong tay áo ra một tập giấy màu vàng, tay chỉ vào thanh bảo kiếm, nói. Bần đạo tuần tự đọc tới tên vị nào, xin hãy tới lấy kiếm và trích huyết dứt lời ông ta liền mở tập giấy ấy ra bắt đầu đọc thần toán tử trình đại tiên sinh chỉ thấy nhân vật trong dáng dấp như phổ thường tay cầm bàn toán đứng ngay dậy bước tới lấy kiếm rạch vào đầu ngón tay nhỏ máu vào trong chậu nước ấy thụy ẩn mặc ác tài tiên sinh lại thấy nhân vật tay cặp dù tướng mạo tiên phong đạo cốt đứng dậy cầm thanh bảo kiếm khẽ rạch vào ngón tay nhỏ máu vào trong chậu thụy nguyệt am diệu huyền sư thái diệu thông sư thái hai vị ni cô tuổi ngoài tứ tuần đều song song đứng dậy sắc mặt nghiêm trọng lấy kiếm rạch ngón tay trích huyết vào trong chậu đạo sĩ lại đọc tiếp an bình trại điệp phu nhân vị phu nhân ăn mặc hoa lệ quý phái tiến lên cầm kiếm rạch ngón tay trích huyết những giọt máu đỏ hồng liền nhỏ xuống chậu nước trên mắt tạt bà ta lộ vẻ bi phấn. đạo sĩ đọc tiếp an bình trại tứ đại kim cương bốn trang hán khiêng kiệu cùng đứng dậy Đạo sĩ lại đọc, bàn long lãnh chư vị hào hán Dương Đại Hổ, Dương Đại Hải, Lục Hồng Phi, Lục Nhạc Phi, Nguyên Cao Sơn, Lôi Cử Bằng, Trịnh kiến Báo. Khi ông ta đọc tới thế nào thì lại thấy một hán tử giang hồ mãi võ tiến ra ung dung cầm kiếm một thích huyết, sắc mặt người nào người nấy đều lộ vẻ cam phẫn. Đạo sĩ lại đưa mắt nhìn một lượt, thấy những nhân vật của cái bang đang ngồi ở phía sau quần hùng liên hỏi, không biết cái bang bằng hữu tới đây tất cả là bao nhiêu vị vậy? Người đứng đầu cái bang vội đứng dậy kho mình cung kính thấp Chúng đệ tử vai vế chứa hoàng tới tất cả là 16 người. Tiếp theo đó họ đều lần lượt đứng dậy tới trích huyết vào trong chậu. Đạo sĩ thấy mọi người đã trích huyết xong xuôi. Ông ta mới từ từ đứng dậy, cầm kiếm rạch vào ngón tay trò, bàn tay một nhất. Máu liền ròng ròng chảy nhỏ xuống chậu. Lúc ấy nước trong chậu đất biến thành màu đỏ. Đạo sĩ thò mũi kiếm vào trong chậu khuấy đều lên, rồi tra kiếm vào vỏ ông ta thuận tay cầm cái muỗng trong chậu ấy múc đầy một muỗng đổ vào miệng uống rồi chắp tay nói: "chư vị đều là những nhân vật võ lâm chính nghĩa bất tất phải vẽ vời nghi thức lôi thôi mỗi vị cứ lần lượt tiến lên uống một muỗng thế rồi trình đại tiên sinh, Mạc ác tài tiên sinh, thủy nguyệt am diệu huyền diệu thông sư thái an bình trại Điệp phu nhân tứ đại kim cương bàn long lãnh các đệ tử vai vế chữ hoàng của cái bang đều lần lượt tới múc một muỗng máu lên uống cả luôn Đạo sĩ đợi cho mọi người uống xong Mới chậm rãi nói Bần đạo từ khi tiếp nhận được thư Của bang chủ cái bang Lữ Di Hảo Trong bổ câu đưa tới Được biết tù xác của hộ bộ thường thư Viên Tôn Kiệt nội nhật ngày hôm nay sẽ đi qua đây Cho nên mất hình chư vị Có cao kiến gì cho bần đạo được biết 16 đệ tử chữ hoàng của cái bang nói Bọn văn bối phụng lệnh của bang chủ vội vàng tới đây Phó ước nguyện nghe sự sai khiến của đạo trưởng Dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng Cũng không dám tử năng Các hào hán bàn lòng lãnh đồng thanh ho lớn. Chúng tôi nguyện tuân theo sự chỉ huy của đạo trưởng, nguyện xả thân để bảo toàn chính nghĩa. Thủy Nguyệt Am, diệu huyền sư Thái cũng chắp tay nói, sung Vân đạo trưởng không cho thiệp mời Thiên Sơn Thần Ni sao, mà tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bà ta tới nơi. Thì ra đạo sĩ nọ là Giang Tây trưởng môn nhân sung Vân đạo trưởng, trong Giang Hồ vai vế rất cao, ông ta chậm rãi đáp Bần đạo nghe nói Thần Ni ẩn tích đã lâu, không ra ngoài hành đạo Giang hồ Chắc thể nào cũng sẽ phái người tới Nhưng có lẽ dọc đường đã gặp sự trở ngại gì chăng Thần toán từ, từ trình đại tiên sinh Vội đưa tay ra tính toán Kêu lách cách một hồi xem lời nói 16 thêm 4, 4 thêm 8 8 lại thêm nữa Ồ đủ rồi đủ rồi Tất cả là 34 vị Đối phương có khoảng 100 tên tay sai Vậy chúng ta sẽ một chọi với bà Thị ẩn mặc ác tài nói Chúng ta phải sắp đặt kế hoạch cho kỹ lưỡng Không thể sợ hở được Bọn chúng tới 100 tên Mà chúng ta chỉ có hơn ba chục. Đó chẳng phải là bọn chúng dùng chiến thuật lấy thịt đè người đâu. Trình đại tiên sinh nói. Theo thể yếu của mố, thì lực lượng của mình cần là sự dũng mãnh chứ không cần là số nhiều. Mố đã tính kỹ rồi. Nếu bọn chúng càng đông, thì chúng ta càng lợi to chứ sao. An Bình Trại Điệp Phu Nhân nghiêm sắc mặt sang lời nói. Xin hai vị chứ có cãi cọ kẻm lỡ mất việc chính. Chúng ta hãy chờ xem cao kiến của sung vân đạo trưởng ra sao. Sung vân đạo trưởng nói. Chúng ta đều biết rõ viên đại nhân đã bị tên gian tặc liếm gót ngoại bang miêu tuyền hãm hại nhưng lại có thánh chỉ của chúa thượng cho nên miêu tuyền ấy mới dám hành động một cách danh chính ngôn thuận mà chúng ta cướp tù lại vạm vào vương pháp cho nên mọi hành động nguyên tắc chính là chớ nên để lộ thân phận của mình bản lòng lãnh dương đại hồ hừ nhạt một tiếng rồi nói cái gì là vương pháp tên miêu tuyền ấy có coi vương pháp ra cái gì đâu nếu ý coi trọng vương pháp thì đã không hãm hại viên đại nhân Thị ẩn mặc ác tài thở dài nói Hey, bọn quan liêu cùng triều thường hay ghen ghét hãm hại vì sự thanh liêm chính trực của viên đại nhân mà tên gian thần bán nước miêu truyền lâu nay vẫn có những cái gai trước mắt phải tìm mọi cách nhổ đi cho được mới thôi. Y vừa rất lời thì đã thấy một đạo sĩ từ bên ngoài chạy vào hấp tốc báo cáo tới rồi. Mọi người vừa nghe xong đều đứng dậy chạy cả ra ngoài quan giáo giác nhìn về phía xa chỉ thấy cách kê Minh sơn khoảng chừng năm dặm cát bụi bốc lên mù mịt và lờ mờ ẩn hiện một đoàn tù xa. Chừng hai chục chiếc đang di chuyển Trên nóc mỗi tù xa đều có phủ vải đen kín mít Trước sau đều có quan binh áp giải rất nghiêm mật Tiến thẳng về phía chân núi Kê Minh Sơn Xung vân đạo trưởng vừa trông thấy Bỗng lấy làm lạ nghi bụng Chỉ áp giải một mình viên đại nhân Thì sao lại có nhiều tù xa đến như vậy được Ông ta nhìn kỹ Thấy đoàn từ xa nọ không cắm cờ hiệu gì cả Trong lòng càng thắc mắc thêm Thì đang nghe thấy các nhân vật của Bàn Long Lãnh đều hô lớn một tiếng cùng sông cả xuống bên dưới định cướp những tủ xa ấy, sung vân đạo trưởng vội xua tay quát bảo: khoan đã, đoàn tù xa nhiều như vậy, biết viên đại nhân ở trong chức nào mà hành động đây? dương đại hổ lớn tiếng nói: không cần biết bao nhiêu là tủ xa, chúng ta cứ sông bừa tới phá hết ra là xong. diệu huyền sứ thái bỗng hấp tóc nói: cứ theo bản ý thấy bên trong thế nào cũng có điều gì bí ẩn chứ không sai? thị ẩn mặc ác tài liền xen lời. Trong thương trường có câu, vàng thau lẫn lộn, khó mà phân biệt đổi. Trong đoàn tù xa đó, có viên đại nhân ở bên trong hay không? Chúng ta cũng không thể quyết đoán được. Thần toán từ trình đại tiên sinh nói, chúng ta cứ cùng sống cả lại, đánh đuổi bọn chúng, rồi tra xét tất cả những tù xa đó. Nếu có viên đại nhân, thì thế nào cho tìm thấy ông ta? mổ đất tính kỹ, không còn sự sai lệch chút nào đâu. Dứt lời, y liền khua bản toán kêu lách cách. Xung vân đạo trưởng quay đầu lại hỏi An Bình trại điểm phu nhân. Phu nhân có cao kiến gì không? Điều phu nhân đáp Xin đạo trưởng cứ tùy tiện làm chủ cho Xung vấn đạo trưởng vội đưa mắt nhìn thần toán tử nói Ai nhận sẽ tiến ra ngăn chặn đoàn tù sao đó Quần hùng có mặt tại đây đều đồng thanh đáp Tôi đi, tôi đi Bàn Long Hảo Hán, 16 đệ tử Cái Bang, Tứ Đại Kim Cương, An Bình Trại đều tranh nhau đảm nhận trận đầu Xung vấn đạo trưởng vội phất tay ra hiệu cho quần hùng chớ có ồn ào rồi nói Các vị bằng hữu cái bàn Xin hãy theo con đường nhỏ ở chân núi mà tiến xuống Tập kích ở phía sau đoàn tù sa ấy Tứ đại kim cương cùng bàn long lãnh chư vị bằng hữu Thì xông thẳng tới phía trước để đánh phá Chỉ cần không để sống trước tù sa nào Coi như đã chiếm được công Mọi người đều dạ gian Cùng rút luôn binh khí ra đồng thanh hô lớn một tiếng Rồi cùng xông thẳng xuống chân núi Xung vân đạo trưởng Quay sang nói với trình đại tiên sinh Mạc ác tài, diệu huyền, diệu thông sư thái Phu Nhân các người nói chúng ta cứ ở đây, dám thị xem đồng tính bên dưới ra sao? chúng hào hán vừa chạy xuống bên dưới thì vừa lúc đoàn tù sát tới nơi, dương đại hổ tay cầm thanh đa vùng lên, thét lớn một tiếng, giết! các hào hán bành long lãnh tứ đại kim cương người nào người nấy đao kiếm đều đã rút ra khỏi vỏ, lăn xả vào rớt đội áp xa dài tù, nhằm chân ngựa của bọn quan binh đó ào ảo chém tới, tên dẫn đầu bọn quan binh nọ thấy quần hùng như lang như hổ sông tới, vội phát ra một tiếng hiệu lệnh. Bọn quan binh nọ không cáng cử gì Vội bỏ chạy tứ tán ngay Chỉ trong thoáng cái bọn chúng đã biến mất dạng Nơi đó chỉ còn trơ lại Những chiếc tủ xa nằm ở giữa đường Xung vân đạo trưởng Thấy bọn quan binh đều bỏ chạy hết Vội cùng với bọn trình đại tiên sinh Các người lướt xuống dưới núi Chúng anh hùng đều sống cả lại Mở tung vải che những chiếc tủ xa đó ra Chúng hào hán đều ngẩn người ra Ngờ ngác nhìn nhau Vì bên trong toàn là những chiếc xe rỗng Làm gì có viên đại nhân nào đâu Mười sáu đệ tử cái bang Từ phía sau đoàn tù xa chạy tới nói Điều là sẽ không cả Có lẽ chúng ta đã trúng phải kế của bọn chúng rồi Thị ẩn mạc ác tài Xem lời nói Đây là chúng đã dùng kế ám độ trần thương Viên đại nhân tất nhiên là đã được chúng Đưa vào một con đường khác qua khỏi nơi đây rồi cũng nên sung vân đạo trưởng Cũng vội vã nói Việc không thể chậm trễ được chúng ta phải đuổi theo ngay Xem có phát giác được sự gì khả nghi không Thế rồi mọi người Đuổi theo liền một ngày một đêm Hôm đó đất tới địa giới của Tầm Dương. Tầm Dương là một địa phương rất phồn thịnh, dân cư tù mật. Xuân Vân đạo trưởng liền cho lệnh mọi người phân tán ra và ước định sẽ liên lạc ở Hư phủ quan tại phía Bắc Khưu Sơn. Chủ trì Hư phủ quan là sư đệ của Xuân Vân đạo trưởng, đạo hiệu lập Bán Trần Tử, danh tiếng đã lấy lừng khắp vùng Tầm Dương này. Thấy sư thúc giả lâm, y mừng rỡ vô cùng, vội tiến ra tiếp đón. Rồi sai đồng đạo xếp dọn nơi trú ngụ thật là chu đáo. Còn Diệu Huyền và Diệu Thông sư thái thì tìm một ni am ở vùng gần đó mà nghỉ chân. Bọn Trình Đại Tiên Sinh, Mạc Ác Tài, Điệp Phu Nhân, An Bình Trại, Tứ Đại Kim Cương cùng các cả hầu hán bàn long lánh đều chia nhau tìm các khách điểm cư trú. Chỉ có 16 đệ tử cái bang là còn lần quẩn ở trên đường. Người đứng đầu 16 đệ tử đó là Hồ Tam Lục, nhân vật đứng đầu vai vế chữ hoàng. Hành sự rất trầm tính, sàng khoái, cho nên vừa đặt chân tới tầm dương, y vội đi tìm nơi thiết lập phân đàn ngay. Nhưng y tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không sao tìm ra được, cả đến một cái bang huynh đệ cũng không thấy nốt. Trong lòng rất ngạc nhiên, y nghĩ thầm, lạ thật, tại sao nơi đây lại không thấy một anh em đệ tử nào của cái bang thế này? Ngay đoạn, y liền tiến tới một gian hàng bán đồ ăn ở mé đầu chợ. Y bấm thấy một người gầy gò, da mặt xanh sao, quần áo rất dơ giấy đang nằm ở trong một góc tường. Tựa hồ bệnh tật đói khát như vậy. Mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn theo những thức ăn trong gian hàng đó, miệng nhỏ nước miếng ra. Hồ Tam Lục chảnh lòng vội tiến tới gần quán ấy, thì thấy đó là một gian hàng bán cháo khoai, y liền cất tiếng nói. Bán cho tôi một tô. Người bán cháo ngừng đầu lên, nhìn thấy Hồ Tam Lục tay cầm gậy trúc lên hỏi, bằng hữu cầm cây trúc trường ấy để làm gì vậy? Hồ Tam Lục nói đánh chó. Tên ban cháu ngẩn người ra lại hỏi tiếp. Vậy bằng hữu là nhân vật cái bang đó Hồ Tam Lục đáp đúng vậy. Gậy trúc của cái bang là dùng để đánh chó. Bằng hữu không biết đợi. Tên ban cháu thấy Hồ Tam Lục là nhân vật cái bang liền lắc đầu xua tay lia lìa nói không có chấp. Hồ Tam Lục cười ha hà nói bằng hữu định coi rẻ người có phải không? Lão tử này có đầy đủ tiền bạc để trả đàng hoàng chứ không phải xin. Dứt lời, y liền thò tay vào trong túi, móc ra một số bạc vụn liệng trên mặt quầy, nói tiếp. Số bạc này có thể mua hàng 10 tô cháo, phải không? Tên bán cháo đắp. Nơi đây không bán cháo, bằng hữu đi nơi khác mua thì hơn. Hồ Tâm Lục cười nhạt nói. Bên trong chả còn đến nửa thùng cháo là gì, tại sao lại không bán? Có người đặt mua hết cả rồi, bằng hữu đã chậm chân. Hồ tam Lục nghe nói bán tín bán nghi, lại đi sang một gian hàng khác. Thấy nơi đây có bài đẩy bánh bao. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. y lại móc tiền ra nói. Bán cho mỗ mấy cái bánh bao. Tên bán bánh bao thấy Hồ tam Lục tay cầm gầy trúc lên hỏi. Bằng hữu có phải là nhân vật của cái băng không? Hồ tam Lục đắp. Phải, mỗ đang đói bụng. Bán ngay cho mỗ hai cái để ăn lót dạ. Tên bán bánh bao đắp. Không được, bánh bao ở đây không bán. Hồ tam Lục bực bội hỏi. Nếu không bán thì tại sao là thiết lập gian hàng này để làm gì? Tên bánh bao bán bánh bao không sao trả lời được Giây lát sau mới ấp ống đắp Không phải là không bán Mà nơi đây người ta đã đặt mua rồi Bạn hữu hãy đi kiếm nơi khác mua đi Hồ tam Lục ngạc nhiên vô cùng Y đi luôn mười mấy gian hàng Nhưng đầu đầu cũng đều gặp trường hợp như trên Y liền rào bước đi luôn tới đầu dãy Thấy nơi đây có một gian hàng Bán dầu cha quẩy Những chiếc cha quẩy vừa mới vốt ra nóng hổi Mùi thơm đưa lên nước mũi Y lại thò tay vào người Móc bạc vụn ra Người đức bán hàng ở đây là một vị cô nương tuổi trạc 13-14 liền nói Thúc thúc định mua bao nhiêu? Hồ Tam Lục đáp Mua hết số bạc bụt này. Vị cô nương nọ liền đếm hai ba chục chiếc rồi gói lại cẩn thận trao cho. Hồ Tam Lục vội đỡ lấy cái gói quay mình bước về nhanh phía góc tường đỡ gã hán tử gầy gò dơ giấy ngồi dậy nói huynh đệ hãy ăn tạm cho đỡ đói. Dứt lời y liền nhét luôn một chiếc dầu cha quẩy vào mồm hán tử gầy gò nọ. Người đó thấy là thức ăn Tinh thần liền phấn chấn Vội nhai ngấu nghiến Đang lúc ấy bỗng có sáu bảy tên đại hán Chạy tới con bán dầu cha quẩy nọ Tên đứng đầu bọn Giơ bàn tay to như chiếc quạt ra Nằm lấy vị tiểu con nương nọ lôi ra khỏi quẩy Rồi tát luôn hai cái bạt nhĩ Tiểu con nương nọ đau quá khóc quả lên Hai bên má sưng hút Hán tử nọ chỉ vào mặt cô ta mắng chửi Còn bà mi Ai bảo mi tiếp tế cho lúc cái bàn đó Tên ấy đi đâu mất rồi bỗng có một ông già từ phía xa tải tới quỳ xuống dưới chân đại hán nọ dập đầu van xin bẩm ngài nó là cháu gái của lão vì còn ít tuổi nên vô tri mới dại dột xin đại gia rộng lòng tha thứ cho một phen đại hán liền quát mắng thả con mẹ ngươi vừa nói y vừa vung chân đá luôn chỉ nghe thấy tiếng bốp, một ông già nọ đắp bị đá ra ngoài xa ngã sóng xoài trên mặt đất cô bé nọ thấy vậy lại còn hái sợ khóc lớn thêm chạy tới bên ông già kêu gào ra ra ra ra Đại hán nọ vẫn chưa nguôi cơn giận Lại lớn bước tiến tới Chỉ nghe bóp một tiếng nữa y lại tát cho cô bé nọ Một cái bàn tay thật mạnh Khiến cô bé bắn văng ra tận ngoài xa Những người bán thực vật quanh đó Thấy bọn đại hán hung ác như vậy Đều sợ đến mặt tái mét Không ai dám hó hé nửa lời Hồ tam Lục đang ở chỗ góc tường Nghe thấy tiếng khóc của cô bé Vội ngừng đầu lên nhìn Liền vỡ nhẽ ngay Biết chính bọn đại hán này đã hạ lệnh Cấm các người bán thức ăn cho nhân vật cái bang Bất giác, lửa giận nổi lên đùng đùng, liền cầm trúc trường xông thẳng tới trước mặt đại hán nọ mà quát vào. Bằng hữu kia, chính ta đã mua dầu trá quẩy của cô bé, có gọi thì ngươi cứ việc thanh toán với ta đây. tất đại hán nọ thấy hồ tam lục dám đơn thân, độc thân, tiến lại khiêu chiến, liền ngẩn mặt lên trời, cười hát hát nói. Há <cười> chính lão tử cũng đang muốn đi tìm ngươi, này ngươi tự động dẫn thân tới nộp mạng, khiến lão tử phải đỡ công tìm tội Dứt lời y liền phát tay một cái Những đại hán đứng quanh đó đều rút binh khí ra khỏi vỏ Phân tán ra tứ phía Vây chặt lên đối phương Hồ Tam Lục là một hào thủ Thuộc chữ Hoàng Rất giàu kinh nghiệm chiến đấu Y vội lùi tới một vách tường Tránh được khỏi sự uy hiếp ở phía sau lưng Cây trúc trượng đưa lên ngang ngực Thủ thế rất là kín đáo Tên đại hán dẫn đường Liền rút một cây thiết luyện đeo ở ngang lưng ra Miệng quát tháo Tiến lên Sáu bảy tên đại hán liền vũ lộng binh khí, xô tới tấn công liền. Hồ Tam Lục trúc trường cũng quét ra, chỉ nghe thấy những tiếng binh khí va chạm vào nhau, kêu lảm sảm không ngớt. Hồ Tam Lục tuy võ công không phải tầm thường, nhưng sáu bảy tên đại hán nọ dân thân thủ cũng rất linh hoạt. Lúc đầu tình thế đôi bên còn ngang ngừa, dần dần Hồ Tam Lục đã thấy mình bị lép vế. Tiếp theo đó, bỗng nghe thấy bốp một tiếng, cây thuyết luyện của tên đại hán nọ đã cuốn chặt lấy thân cây trúc của Hồ Tam Lục. Hồ Tam Lục giật mình kinh hãi, vội vận toàn thân kình lực hét lớn, lên. Đầu trúc trưởng khẽ hất lên đất được lôi luôn khỏi mặt đất. Bất đắc dĩ phải sử dụng chiêu thức này, nửa người dưới ở hồ Tam Lục liền bị sơ hở. Tuy y đã hất được đại hán nọ lan ra phía xa, nhưng hai bên hồng cùng hai đội của y đồng thời bị trúng bốn năm mũi dao. Y lào đảo suýt té ra đất. Tiếp theo đó lại có một thanh trường đao nhằm thẳng đầu y mà bổ tới. Y "chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết." Bóng đầu có thấy tiếng quát tháo, hơn 10 cây gậy trúc tua tủa vung tới. Cây gậy trúc đầu tiên hất thanh đao đó ra ngoài xa. Tiếp theo đó, liền nghe thấy một tiếng ối chà rất là thê thảm. Tên đại hán cầm đao nọ đã bị một cây trúc trưởng xuyên thùng ngực, ngã lăn ra đất và giải chết. Chỉ trong nháy mắt, bóng trúc trưởng bao trùm lại bốn tên đại hán bị điểm trúng nơi yếu huyệt, ngã lăn ra đất tắt thở liền." Còn lại hai tên thấy tình thế bất ổn, vội co giò đào tàu. Các nhân vật của đệ tử cái bang cũng không truy cản, vội tiến lại xem xét thương tế của Hồ Tam Lục. Chỉ thấy toàn thân y máu tuôn ra như suối, đang ngồi tựa vào góc tường thở hồn hền. Ai nấy cũng đều kinh hãi, chân tay cuốn quýt Vì không một người nào đem theo thuốc chữa thương chỉ huyết, nên đều đưa mắt nhìn nhau, không biết phải hành động ra sao. Mọi người bỗng thấy hán tử gầy gò Ở chỗ góc tường gượng chống trúc trường ngồi dậy Lào đảo cất bước tới đọc Thiền địa huyền hoàng Vũ trụ hồng hoang Bọn đệ tử cái bang đều giật mình Đồng thanh hỏi Huỳnh đệ là nhân vật thuộc vai vế nào Hán tử nọ đáp chữ huyền Các đệ tử cái bang đồng thanh ô lên một tiếng khom mình cung kính nói Chúng đệ tử chữ hoàng Khấu đầu ra mắt sưa thúc Hắn tử gầy gò nọ, chống cây trúc trưởng xuống đất Ánh mắt lờ đờ, tựa hồ Nhưng nội thương rất trầm trọng, xua tay đắp Bất thật Phải hành lễ Tất cả các người, mau rời khỏi nơi đây Cái bang đệ tử đồng thanh hỏi Hiện giờ hồ sư huynh Thọ trọng thương, máu chảy không ngừng Biết làm sao bây giờ Hắn tử nọ thở hồn hển một hồi Rồi thò tay vào người, móc ra một gói thuốc bột nói Đây là thuốc chỉ huyết Mau đem rắc lên vết thương cho y Rồi rời khỏi đây ngay Các đệ tử cái bang vội đã lấy gói thuốc rắc lên vết thương cho hồ tam lục. Quả nhiên, giây phút sau máu đã ngừng chảy, nhưng y vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Hán tử nọ lại thức dụng. Các người, mau đi khỏi vùng này đi, rồi tìm một nơi nào ẩn lánh tạm. Ta thích nói cho biết lý do sao. Bọn đệ tử cái bang đó không biết vị sư thúc chữ huyền sợ hãi về việc gì, thì đang nghe thấy phía sau lưng có một tràng cười hắc hắc nổi lên. Vội quay đầu lại nhìn Thì phát giác có hai thanh niên ăn mặc rất quá dị Không biết đã đi tới sau lưng mình từ hồi nào Cách đó không xa Lại còn có hơn 10 tên đại hán Trong số đó có hai tên mặc áo xám đang chạy tới Các đệ tử cái bang liền đoán ra ngay Có lẽ hai tên đại hán vừa thoát chết Đã đi gọi Việt binh Một trong hai thanh niên ăn mặc quá dị Mặt tia ra những luồng ánh sáng màu lam Sắc như dao liếc nhìn hán tử gầy gò nói Người vẫn còn chưa chết Quái lạ thật Các đặt tố tạ thật bội phục người đó. Rồi ý quay đầu lại nói tiếp. Xài đặt mộc sư đệ, hãy mau tiến lại bắt hết bọn đệ tử cái bang này đem về, đợi đại lão ra phát lạc. Xài đặt mộc vội quay về phía sau, phất tay ra hiệu, chỉ thấy hai tên áo xám xuất lãnh mười tên đại hán, làm thành một vòng đai, bao vây luôn các đệ tử cái bang vào giữa. Tiếp theo đó, có những tiếng soạt soạt, đao kiếm, đều đã rút ra khỏi vỏ. Hán tử gầy gò bỗng quát lớn. Chúng dưa điện, mau phân tán ra, rồi tìm đường đào tẩu ngay, để một mình ta ở đây chống đỡ bọn chúng bóng ngay thấy chúng đệ tử cái bang Đồng Thanh Ca Vang. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nguyện phò tống thất, bế tham sinh. Bóng trúc trưởng tô tùa nhất thề vung thẳng về phía đối phương. Các đà tố nhếch mép cười nhạt liền nhanh như điện chấp, giơ tay ra chộp lấy một cái bang đệ tử. Cái bang đệ tử này đang phóng trúc trưởng định tấn công một tên đại hán. Không ngờ đối phương lại xuất chiêu nhanh nhẹ đến như vậy, không sao né tránh kịp. Bỗng nghe thấy hán tử gầy gò thét lớn, tung mình lướt tới bóng trúc trượng đã vung ra, nhằm mắt cắt đà tố điểm tới, thế thức rất linh hoạt. Các đà tố giật mình thất kinh, không dám tiếp tục đà thương địch nữa, trường thế mới nửa đường, bóng lại vội quét sang ngang bên. Chỉ thấy buộc một tiếng, trúc trượng đã bị trường lực của y vỗ trúng, liền thoát rời khỏi bàn tay, bay tung lên cao. Tiếp theo đó, các đạt tố đã nhanh nhẹn tung ra một cước. Hán từ gây nọ lúc này, chân lực đã bị mất mắt rất nhiều, cho nên không tài nào trốn, thoát được. chỉ kêu lên một tiếng rất là thảm khốc, bị đá văn bắn ra ngoài xa, Óc bị vỡ toang chết ngay tại chỗ. Xài đạt mộc thấy các đạt tố sư huynh vừa xuất chiêu ra đắt đá chết ngay một kẻ địch. y bấm cảm thấy phấn khởi, hô lớn. Giết! y liền rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra mà xông tới. Phát ngang bổ dọc lia lịa, hùng hắn như một con mãnh hổ. Bọn cái bang đệ tử mắt thấy sư thúc bị đối phương đá chết đều giận dữ gầm lên. Huynh đệ hãy sông cả lên báo thù cho sư thúc. Trúc trượng lại ảo ạt sông lên, cùng đâm bổ tới bọn đài hát nọ tấn công như điên như khủng. môn võ công đà cầu bổng pháp của cái bang, vốn là võ lâm nhất tuyển, tuy bọn đệ tử thuộc chữ hoàng này chưa luyện tới mức cao siêu. Công lực chưa được đầy đủ, nhưng họ đều liền tay tận dụng. Lực lượng không phải tầm thường Liền đâm trúng được mấy tên đại hán Té lan ra đất Các đà tố thấy vậy nổi giận đùng đùng xông luôn vào trong trận chỉ đông điểm Tây Chộp ngang quét bắc như hồ vườn 7 dê. Chỉ trong thoáng mắt đã có 4 đệ tử cái bang Bị trúng độc thủ của các đà tố Còn sai đạt mộc thì vung trường kiếm như mưa sa bão tắp Hạ thủ không hề nương tay Trong anh kiếm lấp loáng Đã có những tiếng kêu ối trà Lại một đệ tử cái bang bị kiếm của sai đạt mộc chém xà từ đầu tới xương vai, ngã lăn ra đất. Lúc này bọn cái bang đệ tử nếu như cứ tiếp tục liều mạng chiến đấu như vậy, tất nhiên không lâu sau sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng người nào người nấy dường như không coi cái chết vào đâu. Mặt không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào, vẫn chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Các đạt tổ liền nổi giận ngửa mặt lên trời, cười the thế một trận thật rùng rợn quát lớn. Cát đạt tổ mỗ ngày hôm nay phải báo kiểu Bọn cái bọn các ngươi đừng hòng chạy thoát được tên nào Bỗng nghe thấy có tiếng người Lên tiếng kêu gọi Đại sư huynh muốn báo thù gì vậy Các đạt tổ quay đầu lại nhìn Thấy cổ đạt lạt liền hỏi Cổ sư đệ tới hồi nào vậy Mỗ muốn báo thù với tên liễu tồn trung ngày nọ Thì đã đánh trúng mỗ một trường Khiến mỗ bị té từ trên mái nhà xuống đất Nếu không phải mỗ đất luyện thành Môn vu viên công Thì làm sao có thể sống tới ngày hôm nay được Cổ đạt lạt đáp sư huynh nói vậy như vậy cũng không phải sư tỷ thí trong võ lâm bị người ta đánh bại đó là sự thường tình mà mình phải tự trách mình võ nghệ chưa được tinh xảo cho lắm đâu phải có mối cừ nào mà báo đi Các đại tổ dần dữ quát mắng đừng có bệnh tiểu tử liễu tồn trung đã dùng thủ đoạn bị ổi đánh lén ta như thế mà cũng gọi là so sánh võ công ư cổ đạt lạt đáp xin sư huynh hãy nguôi cơn giận không phải là tiểu đệ dám có lời xúc phạm sư huynh đêm ấy liễu tồn trung dám đơn thân mạo hiểm tới do thám đông danh Thông thiên hiểu sư gia đã huy động toàn thể đông doanh võ sĩ, lại còn thêm cả ô lý, khắc tố và ba huynh đệ chúng ta. Rồi sư huynh bị trúng trường của y, chứ y có đánh lén sư huynh hồi nào đâu. Các đà tố cả giận quát tháo. Y đánh lén ta, làm sao mà ngươi thấy được? Cổ đặt là thấy sư huynh nổi giận, thực sự nói tiếp. Nếu liếp tồn trung đánh lén, sư huynh hãy nên kiếm thẳng y báo thù mới đúng. Chưa nay sư huynh định đổ lên đầu bọn cái bang này thì có ích lợi gì đâu. Cát đạt tố hừ nhạt một tiếng rồi nói ai bảo là không có ích lời Tên tiểu tử Liễu Tồn Trung Là một nhân vật của Cái Bang Cho nên Phạm là đệ tử Cái Bang Thì đều đáng chết cả Dứt lời liền nghe thấy bụp bộp hai tiếng Lại hai tên đệ tử Cái Bang Bị trúng thương của y Té lan ra đất và giải chết Cổ đạt lạt thở dài một tiếng và nói Sư Huỳnh, tại sao cứ thích Tạo nên nhiều sát nghiệp như vậy Các đạt tố quát mắng sư phụ thường bảo ngươi là tên đạo đức giả quả thật không sai chút nào trên thế gian này mạnh được yếu thua nếu ta không giết người thì người giết ta môn quy của vu viên môn chúng ta thế nào lúc ấy sai đạt mộc vừa vung kiếm lên đâm chết một bang tử cái bang đệ tử nghe nói liền niệm luôn càng tàn càng khốc cổ đạt lạt đọc tiếp càng ác càng độc cát đạt tố lại hỏi còn một câu nữa hãy đọc tiếp đi cổ đạt lạt lại đọc đó là phúc của Vu Công Môn. Các đà tổ liền ngui cơn giận nói, đúng lắm, càng giết nhiều người thì danh tiếng của Vu Công của Vu Công Môn chúng ta càng lừng lẫy trên chỗ giang hồ. Đó không phải là cái phúc Vu Công Môn chúng ta thì là còn là cái gì? Tiếp theo đó họ lại có tiếng ối chà nổi lên. Một tên đệ tử Cái Bang vừa bị trúng độc thủ của Y. Lúc này các đệ tử Cái Bang đã bị thương hoặc chết rất nhiều, không còn thành trận thế gì nữa. Nhưng ý chí chiến đấu của họ vẫn không hề suy sụn. Lúc trượng vung ra ảo ạt chỉ công mà không thủ. Cổ Đạt Lạt đứng gần người ra ở bên cạnh xem xét trận chiến, trong lòng rất là buồn bực. Các đạt tố thấy vậy liền hỏi, Sư đệ tại sao không động thủ đi, còn đứng mãi ở đó làm cái gì? Cổ Đạt Lạt đáp, Tiểu đệ còn phải đi thám thính hành tung của sư phụ xem sao, nên không thể ở đây lâu được. Dứt lời liền tung mình lướt trên mái nhà, chỉ trong thoáng cái đắp biến mất dạng. Liền lúc đó lại có hai tiếng kêu la rất thảm khốc, Hai cái bang đệ tử đã bị trúng kiếm chết liền. Lúc này cái bang đệ tử chỉ còn lại 5 người. Trong số đó thì một người đã bị trúng kiếm thương. Còn hai người thì bị thọ thương bởi trưởng lực. Mất thấy toàn bộ đệ tử cái bang sắp bị tiêu diệt tới nơi. Các đặc tố liền cười hắc hắc nói. các người còn chống cự cái gì nữa. mau quỳ xuống, dập đầu vái lại. Rồi mỗi tên tự chặt đất cánh tay mặt đi. Mỗ sẽ tha cho về để gọi tiểu tử liễu tồn trung tới đây nổ mạng. Tên cái bang đệ tử thọ kiếm thương liền lớn tiếng quát Trước thiết ta phải lấy tính mạng chó của người đã Dứt lời y liền vung cây trúc trường lao thẳng tới tấn công các đà tố Các đà tố đã nhanh nhẹn phi thân lên phóng ra một cước Đá tên đệ tử cái bang bắn ra ngoài xa hai trường dãy ruộng mấy cái rồi tắt thở ngay Lúc này trên mặt đất nằm la liệt những từ thi của đệ tử cái bang Chỉ còn sót lại bốn người thì hai người đất thọ thương Còn hai người thì đang chiến đấu một cách tuyệt vọng. Các Đạt Tố ngẩng mặt lên trời, cười như điên như khùng nói: <cười> "Mấy tên ăn xin thối tha này, các ngươi muốn làm hào hán cũng không có gì khó khăn cả." Dứt lời, hai cánh tay y liền giơ cao lên chuẩn bị xuất chưởng sát thủ. Bỗng nghe thấy bên tai có giọng nói của một phụ nữ quát bảo: "Không được vô lễ." Các Đạt Tố vội quay đầu lại nhìn, thì thấy người đó là một phu nhân ăn mặc rất sang trọng. Sau lưng có bốn đại hán, cao lớn lực lưỡng đi hộ vệ. Nòm rất oai nghi, liền quát hỏi. Mụ là ai? Phu nhân nọ hừ một tiếng rồi nói. Ta là ai? Ngươi không cần biết tới làm chi. Số thí thể nằm la liệt trên mặt đất, có phải do chính tay ngươi đã hạ sát đó không? Các Đạt tố ngạo nghễ đáp. Dĩ nhiên là ta, chứ còn ai vào đấy nữa? Mụ có liên quan gì với những tên hành cất thối tha này? Phu nhân nọ đáp. Họ là bằng hữu của ta. Các Đạt tố cất tiếng cười hắc hắc nói. Ha mấy tên cái bang bẩn thiểu này mà lại là băng hữu của mu, Nếu vậy thì hay lắm Hãy coi chừng Tà thủ y quơ ngang hình vòng cung Hữu thủ đánh nhắm đầu vì phu nhân nọ bổ mạnh xuống Phu nhân vội nghiêng mình né sang bên Bốn đại hán hộ về phía sau lưng Đồng thanh quát lớn một tiếng Tám cánh tay đồng thời vung lên Mang theo những luồng kình phong ảo ả tấn công tới Thần dũng mãnh khôn tà Các đà tố không dám chống đỡ Vội tung mình nhảy lui về phía sau Sai đặt mục vội phi thân lên Tiến lại anh kiếm lóe lên Nhằm ngang lưng của bốn đại hát nọ Mà lia tới trận chiến vừa được phát động Đôi bên đều công phá rất là dũng mãnh Các đặt tổ vừa thoát khỏi áp lực của bốn tráng hán Đã dơ mười ngón tay màu lam như những cái móc lên Nhảy thẳng tới Chộp vị phu nhân ăn mặt sang trọng nọ Phu nhân nọ định dơ song trường lên chống đỡ Bỗng nghe thấy có người quát bảo Chớ nên va chạm vào kinh phong của kẻ địch Những ngón tay của ý có chất độc đó Trên nóc nhà đã có người tung mình nhảy xuống Một người tay cầm bàn toán Một người thì cắp một cây dù Phu nhân nọ vừa trông thấy liền mừng rỡ nói Trình tiên sinh và mạc tiên sinh đất tới đây ư Thân toán từ trình đại tiên sinh mỉm cười nói Dập phu nhân tin tức linh thông thật Thị ẩn mạc ác tài Thấy dưới đất có hơn 10 thi thể của cái băng Mặt liền lộ về cảm khái nói Hồng bét, hồng bét Chúng ta tới chậm một bước rồi Lần này kẻ nhựa đã sơ suất lớn Trình đại tiên sinh vừa cúi xuống đếm những thi thể đang nằm ở dưới đất, thấy tất cả có 13 cái, nhưng lại thấy có hai người nọ đắt thỏ thương, còn hai đứng thờ hồn hiện tại đó liền lắc bản toán mấy cái, ngạc nhiên nói, tính luôn cả sống chết tất cả là 17 người, tại sao lại giữ một người? Một tên đệ tử cái bang đắt thỏ thương giơ tay ra, chỉ vào thi thể gầy gò của hán tử nọ nói, vị ấy là sư thúc vai vế chữ huyền của chúng tôi, đã trúng phải độc thủ của tên kia đó, Vừa nói y vừa chỉ tay vào cát đà tố Cắt đà tố thái độ ngạo mạn khôn tả ngẩng mặt lên trời ung dung nói Hôm nay bọn các người không tên nào hồng sống sót Mà rời khỏi đây được Các người có muốn tối tranh gì hay không Mạc ác tài cười há hả đắp Lão mạc mỗ xưa nay vốn là người dễ tính Hết thấy đâu có lợi là tới nơi ngay Thì cần gì phải tối tranh Với chặt tối tranh làm chi Miệng ông ta vừa cười nói Cây dù đã như điện chớp đập thẳng về phía trước Đầu mũi dù lợi hại như một lưỡi kiếm sắc bén Nhằm ngực cát đà tố mà thọc tới Các đà tố không ngờ nhân vật Trong giáng dốc nhân lái buôn này Mặt đang tươi cười Mà lại xuất thủ độc hiểm hung hãn như vậy Vội hoảng hút nhảy sang bên để né tránh Liền lúc ấy Phía sau y đã có một luồng kình phong quét tới Tài đang nghe thấy trình đại tiên sinh Cười hắc hắc nói Lão trình vốn là một tay ưa thích tính toán Làm sao có thể để cho lão mặc người Hưởng mối lợi đầu tiên được Các đạt tố không kịp nghi ngợi, vội nghiêng đầu, uốn người, lướt sang bên phải mà tránh né. Vừa thoát được khỏi thế công của thiết bàn toán, nhanh như gió lốc của trình đại tiên sinh. Tiếp theo đó, đã nghe thấy tiếng quát rất thanh thoát của Điệp Phu Nhân. Nằm ngón tay của bà ta cong lại như năm cái móc chộp thẳng tới. Các đạt tố giật mình thất kinh, bàn tay phải bỗng lật ngược lại, chộp luôn lấy cổ tay của Điệp Phu Nhân. Nhưng cây dù của mạc ác tài đã nhằm phía sau lưng nghi mà tập kích tới nơi. Các đà tố thét lớn một tiếng, tùng mình lướt về phía trước, rồi lan ra phía xa hơn hai trường, thoát khỏi được những thế tập kích liên tiếp và độc hiểm của quần hùng. Y vừa quay đầu lại nhìn, thấy sai đạt mộng đang vũ lộng trường kiếm, đối với bốn tráng hạ nọ, tráng hạ nọ rất kịch liệt, nhưng dần dần có mỏi, hơi có vẻ nao núng. Lúc ấy, hai tên áo xám trường kiếm rút ra khỏi vỏ, xông lại tấn công địa phu nhân, còn bọn đại hán nọ thì bị bốn cái bang đệ tử quay quần tiêu diệt. các Đa Tố vừa thoát khỏi được áp lực của đối phương, tinh thần liền phấn chấn, trường Chỉ lại nhanh nhẹn tấn công Trình Đại Tiên Sinh cùng mặt Ẩn Tài liếc liếc. Cục diện liền trở nên ngang ngửa. Đang lúc đôi bên giao chiến kịch liệt, bỗng nghe thấy phía xa xa có chân người dồn dập chạy tới. Trình Đại Tiên Sinh đang múa tít tiết thoát Thiết toán bản vừa nghe thấy tiếng bước chân đó liền cười ha hả nói: Bàng Hữu, ngươi có nghe thấy gì không? Viện binh của lão Trình Bố đã tới nơi đó, Phé này ngươi đừng có hòng được toàn mạng." Các Đạt Tố giật mình thất kinh, hơi phân thần một chút. Để cây dù của Mạc Ác Tài tấn công tới nơi, chỉ nghe đến bụp một tiếng, vai trái của Các Đạt Tố đã bị cây dù quét trúng, đau bút tới tận xương tủy. Các Đạt Tố thấy tình thế trước mắt bất ổn, vội giương tay chụp thẳng vào Trình đại tiên sinh. Trình đại tiên sinh vội né tránh, các đả tố liền thờ cơ nhảy luôn ra ngoài vòng chiến, quát bảo, đi thôi. Dứt lời y liền phi thân lên trên mái ngói, sai đạt mộc cũng đâm hở một kiếm, rồi vội tung mình nhảy lên theo trên mái nhà ngay. Hai tên áo xám đắc định đào tàu, thì điệp phụ nhân đã quát lớn. Cảm phiện, hai vị lưu lại đây một phen Chỉ nghe thấy bốp bốp hai tiếng, trường thế trước sau đã vỗ trúng sau lưng hai tên áo xám nọ, khiến chúng ngã lăn ra đất. Mạc ác tài liền bồi theo cho mỗi tên một dù. Thế là hai tên nọ hồn liền du địa phủ tức thì. Còn lại mấy tên đại hán trở tay không kịp, cũng bị trúc trường của các đệ tử cái bang điểm trúng tử huyệt chết không kịp ngáp. Ở đất tới gần, thì ra chúng là hào hán bàn lòng lãnh. Mọi người vừa tới nơi, thấy dưới đất nằm ngổn ngang thi thể, ai nấy đều ngẩn người ra nhìn. địa phu nhân nói, Nơi đây chúng ta không thể ở lại lâu được Hãy mau mau trở về Hư Phủ Quan Để cùng nghiên cứu lại kế hoạch Thế rồi mọi người liền thu dọn Thi thể của các cái bang đệ tử đem đi chôn, Cùng quay trở về Bắc Khư Sơn Hư Phủ Quan Bán trần tử vội thay mặt Xung Vân Đạo Trưởng ra ngoài tiếp giấc Quần Hùng Mời vào bên trong tĩnh thất Sung Vân Đạo Trưởng Sau khi biết tin các đệ tử cái bang Đã bị thương vong gần hết Ông ta cao mày lại nghĩ ngợi Dây lát sau, Diệu huyền và rượu thông sư tái Sư Thái cũng đã tới nơi Xuân Văn Đạo Trưởng liền quay sang hỏi Bán Trần Sư Điệt Có tham thính được tin gì mới là không Hãy nói cho mọi người được nghe đi Bán Trần Từ không mình đáp bổm Tiểu Điệt đã được đệ tử về báo cáo Lần này việc áp giải viên đại nhân Đồng doanh đã sử dụng kế kim thiền thoát sát Và như vậy bọn người tàn sát Các huynh đệ cái bang đệ tử Thể nào cũng có liên quan tới việc của viên đại nhân chứ không sai Trình Đại Tiên Sinh Xen lời nói Các hạ có thể nói rõ riêng cho mọi người nghe có được không? Bán trần tự liền kể tiếp. Hai tên đã tàn sát cái bang huynh đệ đó. Cứ theo sự điều tra cho biết thì chúng là đồ đệ của Thanh Hải lạp bộ tự Tôn Kha Ba. Mọi người nghe nhắc tới danh hiệu của lạp bộ tự Tôn Kha Ba. Ai nấy đều giật mình kinh hãi. Ngay đến xung vân đạo trưởng cũng hơi biến sắc mặt. Ai nấy đều biết Tôn Kha Ba là đệ nhất cao thủ ở Thanh Hải võ công quỷ dị khôn lường. Bán trần tử nói tiếp. Mấy ngày gần đây, tầm dương này bỗng thấy xuất hiện rất nhiều võ sĩ của Đông Doanh trong đó có cả các đệ tử của Tôn Kha Ba Bọn chúng đã phá hủy toàn bộ phân đàn của cái bang tại nơi đây Bốn đệ tử cái bang nghe thấy tới đây đều buột miệng à lên một tiếng nghĩ thầm trả trách trừ vị sư thúc chữ huyền vừa rồi không còn thấy một huynh đệ cái bang nào khác Bán Trần Tử lại nói tiếp Cứ theo như sự tiết lộ trong lúc say xưa của bọn võ sĩ Đông Doanh thì bọn chúng phùng lệnh đi tiếp ứng cho bọn quan binh áp giải tù sa của viên đại nhân, sở dĩ bọn chúng phá hủy phân đàn của cái bang là để tẩy trừ những nhân vật hiệp nghĩa đạo có ý định cướp bóc đoàn sa tù đó. Diệu Huyền sư thái sẽ lời hỏi: trong đoàn tù sa mà chúng ta đã gặp gỡ có tất cả hơn ba chục chức, nhưng đều không là xe không, nhưng đều là xe không. đạo trưởng có biết viên đại nhân bị chúng giấu ở nơi nào không? Bán trần tử đáp: bần đạo đã phái người đi tham thính, chỉ dây lát nữa đây sẽ được rõ ngay. Y vừa dứt lời một tên đạo đồng bước vào thưa rằng Bẩm sư phụ bên ngoài có người cầu kiến Bán Trần Tử nói Có bao nhiêu người tất cả Tên đạo đồng vội đáp Chỉ có một người thôi Bán Trần Tử vội phát tay nói Màu ra mời vào đây Chỉ thấy một hán tử mặt đầy vẻ phong trần Theo đạo đồng tiến vào Chắp tay vái chào cung kính nói Cái bang đệ tử Trần Tứ Xin khấu đầu ra mắt chưa vì tiền bối Bốn nhân vật cái bang thuộc chữ Hoàng Thấy nhân vật trong bổn bang tới Mặt đều lộ vẻ vui mừng Một người lên tiếng hỏi Có phải người thuộc vai vế chữ Vũ Có ngoại hiệu là xuyên địa thử đấy không Trần Tứ đáp Đúng vậy không biết các hạ xưng hô ra sao Người nọ đáp Bốn người chúng ta đều thuộc vai vế chữ Hoàng Trần Tứ vừa nghe dứt Vội khấu đầu hành lễ cung kinh nói Bất tất phải đa lễ Hãy ngồi xuống nói chuyện Sung văn đạo trưởng hỏi Trần huynh đệ có lẽ từ xa tới đây Có chuyện gì khẩn cấp hay không Trần tử cung kính đáp Văn bối nguyên là người thuộc kiện khang Phân đàn bỗng tiếp nhận được một bức thư Do chính bồ câu đem tới Của thí huyền trưởng lão ở tổng đàn Trong thư nói lần này tù xác của viên đại nhân Được di chuyển xuống miền nam Tất nhiên thông thiên hiểu sư gia đông doanh Sẽ dùng kế kim thiền thoát sát Để đánh lừa tai mắt giới hiệp nghĩa đạo võ lâm Cho nên phân đàn mới phái Vãn Bối đi tra xét tung tích của viên đại nhân. Trình đại tiên sinh khô bản toán kêu lách cách xét lời hỏi. "Cái bạn, nhờ được người đông cho nên lên lời khắp nơi rất giỏi. Đúng lắm, đúng lắm, huynh đệ đã có biệt hiệu là xuyên địa thử, bọn chúng dù có sử dụng cái gì gọi là kim thuyền thoát sắc, cũng chưa chắc gì qua nổi được cặp mắt chuột của huynh đệ. Vậy dọc đường huynh đệ do la được những tin tức gì?" Trần tứ đáp. "Ở hướng tây, cách đây khoảng hơn 10 dặm, ván Bối bỗng phát giác được một chiếc giáp dạ... Một chiếc xe lừa rất thần bí, Văn Bối theo sát dò la một quãng đường dài. Phát hiện thấy chiếc xe bao phủ kiến mít, bốn bề được bọn chúng ngấm ngầm bảo vệ rất cẩn thận. Người đánh xe là hai nhân vật vùng quan ngoại, trông chẳng giống người phu xe tầm thường. Văn Bối đoán không lầm thì trong chiếc xe lừa đó thể nào cũng có áp giải viên đại nhân. Sung Vân đạo trưởng giơ tay lên vuốt râu, trầm ngâm không nói. Diệu Huyền sư thái bỗng cất tiếng nói. "Vậy chiếc chiến xe ấy đi được bao nhiêu lâu rồi?" Trần Tứ đáp Ước chừng nửa canh giờ Nếu chúng ta lập tức đuổi theo ngay Thì có lẽ tới hắc Sâm lâm sẽ đuổi kịp Sương Đại Hổ của bàn Long Lãnh Bóng đứng dậy nói Nếu vậy chúng ta phải đi ngay thôi Chứ còn trần chờ gì nữa Điều phu nhân vội xét lời Chúng ta đã nói là sẽ chịu nhận sự chỉ huy của đạo trưởng Vậy bây giờ xin đạo trưởng định đoạt cho Sương Vân đạo trưởng Suy nghĩ giày lát rồi mới chậm rãi nói Vì cần phải tranh thủ thời gian Cho nên chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt Nhưng có việc này khiến bần đạo không được yên tâm Mạc ác tài vội hỏi Đạo trưởng e ngại chuyện gì Xung vân đạo nhân đáp Điều mà bần đạo băn khoăn đây Là nhân số chúng ta không đủ Sẽ hỏng mất đại sự Truyền đại tiên sinh bỗng nói Tuy cái bà huynh đệ bị thiệt mất hơn 10 người Nhưng lúc này chúng ta đây còn những hơn 20 Với chỉ một hai tên đánh xe như thế Thì có gì là đáng sợ Xung vân đạo trưởng đáp Nếu chỉ có hai tên đánh xe ấy thôi, thì thi huyền lão trưởng đã không phải cho chim bồ câu cấp bách đưa thư tới. Theo như sự hiểu biết của bần đạo, thì trí não của đông doanh là thông thiên hiểu suy ra, bụng chứa đầy huyền cơ, tương tự sánh mình ngang ngửa với quan trọng, ngạc nhị. Nếu ý đã định dùng kế kim thiền thoát sắc để đánh lừa chúng ta, thì giả sử chiếc xe lừa ấy có áp giải viên đại nhân, chẳng lẽ chúng ta lại không phòng bị một cách chặt chẽư? ư? Diệu thông sư thái chắp tay nói, Cứ như bần mi nhận xét thông thiên hiểu dùng kế kim thiền thoát sắc ám độ trần thương này không những riêng đề phòng việc cấp tổ ra mà còn có dùng ý khác nữa Xung vân đạo trưởng bỗng động lòng nói Đúng vậy, bần đạo cũng nghĩ như thế Sư Thái hãy tạm thời đừng tuyên bố vội rồi chúng ta cùng viết ý nghĩ lên bàn tay Giờ xem có tương hợp hay không Diệu thông sư Thái gật đầu tán thành Xung vân đạo trưởng liền cho gọi đem bút tới Thế rồi hai người liền cầm bút viết lên tay mình xong đem ra đối chiếu và hai người cùng vỗ tay cười lớn mọi người cùng tiến lại xem thì thấy trên tay mỗi người đều viết hai chữ cảm bấy hai chữ cảm bấy ấy khiến bọn hào hán bàn long lãnh bốn đài kim cương cùng bọn đệ tử cái bang đều ngẩn người ra nhìn nhau không hiểu gì chỉ có xuyên thượng địa trần tứ là mỉm cười không nói sung vân đạo trưởng thấy vậy liền nói trần tứ huynh đệ đã hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ ấy rồi trần tứ đáp Văn bối ngu muội thì làm sao có thể hiểu được nhưng chỉ vì đã đựng thi huyền trưởng lão dạy cho biết trước đấy thôi xúc vân đạo trưởng ngạc nhiên hỏi thì huyền trưởng lão đã nói như thế nào trần tử đáp thì huyền trưởng lão có dặn đôn ba phen là phải đề phòng đông doanh sẽ cùng viên đại nhân làm một miếng mồi để làm cảm bẫy muốn căng một mẻ lưới bắt tròn các nhân vật võ lâm làm hiệp nghĩa đạo trong bức thư người có nói rằng ở tầm dương có thể gặp phải tai ương vì chúng muốn cắt đứt mọi sự liên lạc của quần hùng rồi Lại ngấm ngầm tiết lộ tin tức về viên đại nhân ra bên ngoài Khích võ lâm hiệp nghĩa đạo sẽ theo tin đó truy lùng tới Rồi sẽ lọt vào cà bẫy Và bị bọn chúng tiêu diệt hết Đó là kế dục cầm tiên túng Nới rộng trước rồi thắt chặt sau, Nghĩa là mở rộng ở cửa ngõ Để quân hùng tiến vào rồi mới bắt toàn ổ Bán trần tử Mới giật mình tỉnh ngộ nói Đúng thế Lúc đầu bần đạo còn tưởng là bọn võ, võ sĩ đông doanh Trong khi ăn nhậu say xưa Đã tiết lộ tin tức đó ra ngờ đâu đó lại là cái bẫy của bọn chúng. Điều phu nhân vội xen lời, nếu đã là kế nới rộng trước rồi thất trả sau, thì sao trên xe lửa lớn đó lại không thấy đến cắm cờ, cắm cờ thủ phạm để dẫn dụ chúng ta tới. Nếu không phải được bằng hữu tới đây cho biết, thì chúng ta làm sao phát giác được trước xe lửa đó mà sa vào gặp bẫy của chúng? Trần Tử đáp, nghi vấn này của phu nhân trong thư cũng có giải, giải thích rõ ràng. Thi Huyền trưởng lão nói. Thông thiên hiểu suy ra Tất nhiên thể nào cũng biết Trong cái băng Có rất nhiều bậc kỳ năng dị sĩ Nếu như chiếc xe lửa đó cắm cờ tù phạm đàng hoàng Thể nào cũng gây nên sự hoài nghi Và cái bẫy răng ra Rắc sẽ không còn kết quả nữa Ngừng dây lát Trần Tứ nói tiếp Cho nên Thi huyền trưởng lão nói Thông thiên hiểu suy ra Tất nhiên sẽ hạ lệnh cho chiếc xe lửa đó Cố ý làm ra vẻ bí mật Để đánh lừa cho chúng ta tin là thật Mà ập cả tới nơi Lúc ấy mới thực sự trúng phải cái bẫy răng ra đó như vậy mới gọi là kế hoạch hư mà thực thực mà hư dương đại hồ nói nếu vậy chúng ta không biết được trong xe lửa đó có viên đại nhân thì có phải là cảm bấy của thông thiên hiệu sẽ mất công toi không Mạc ác tài nói sự thật là đã chứng minh chúng ta lúc này đều đã biết viên đại nhân ở trong chiếc xe lửa đó trình đại tiên sinh khua chức bàn toán kêu lách cách xen lời nói hay thật hay thật thông thiên hiệu với thi huyện trưởng lão đấu trí kẻ nửa cân người tám lạng xuân vân đạo trưởng nói Đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa, dù có muốn tránh cũng không sao thoát được. Sự thể đã đến nước này rồi, thì dù nơi đó có phải là long đàm hổ huyệt, chúng ta cũng phải tới nơi thử sức một phen. Diệu huyền sư thái nói, đạo trưởng nói rất phải, chúng ta cùng lên đường ngay. Thế rồi mọi người đều hùng hồ đứng dậy, tiến ra khỏi hư phủ quan. Một cái bang đệ tử vai vế chữ hoàng vội kéo áo trần tử khẽ nói. Thầy người có dò la được tin tức gì về hành tung của liễu tổn trung tiểu sư tổ không? trần tứ đắp nếu tổn trung tiểu sư tổ có ghé qua phân đàn kiệt khác một lần sau đó người liền đơn thân xâm nhập đông doanh bị đối phương vây đánh ở bắc cố sơn phân đàn liền nhận được chỉ thị của thi huyền trưởng lão phái hải để sa lý cửu do đường thụy lộ tiếp ứng cho tiểu sư tổ mà thoát hiểm sau đó hải để sa lý cửu trở về phân đàn phục lệnh không lâu sau đệ tử lại nghe tin đồn khi ở chân núi tiêu sơn tiểu sư tổ bị độc phát hôn mê thòi thóp sắp chết thì vừa may tam thủ thần thâu Giản Lão Nhị, cũng thuộc nhân vật cái bang chúng ta, đã lấy được một khối mặt ngọc trong kim Phật Giáp, rồi bị đại tổng quản tề như phong truy đuổi. Trong lúc cấp bách, Giản Lão Nhị liền nhét luôn khối ngọc ấy vào trong người Tiểu Sư Tổ, ngẫu nhiên lại cứu được Tiểu Sư Tổ thoát nạn. Những tin này là do Giản Lão Nhị trở về báo cáo. Giản Lão Nhị còn nói Tiểu Sư Tổ muốn trở về Tổng đàn yêu cầu thi huyền trưởng Lão hiến kế giúp cho để tiền bề hành động. Sao rồi đệ tiểu cũng không nghe thấy tin tức gì nữa? Tên Cái Bang Chí Hoàng liền nói Việc đó tên Giang Hồ các nhân vật võ lâm ai nấy đều đã được hay biết cả Nhưng gần đây tuyên Giang Hồ lại thấy loan truyền một tin tức rất là sốt dẻo Nói Tiểu Sư Tổ ở Tương Dương Lý Gia Tập đã đánh bại luôn một lúc ba tên cao thủ Đại Thực Quốc và cả Hoàng Diện Phong Cái Sư Tổ cũng xuất hiện ở nơi đó Trong mấy ngày gần đây tại Tương Dương, Lạc Dương cùng Thạch Kiều Dịch đều loan tin rằng Tiểu sư tổ đi cùng với một vị cô nương rất xinh đẹp, đuổi theo đoàn tù xa của viên đại nhân. Nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa thấy tiểu sư tổ xuất hiện, cho nên chúng ta cũng cảm thấy nóng lọng suốt ruột vô cùng. Trần Tử đáp Tin tức đó, đệ tử cũng có được nghe qua, không biết có xác thực hay không. Đệ tử thường nghe đồn đại tiểu sư tổ cơ trí tuyệt cao, hành tùng rất bí ẩn, cho nên khó có thể biết trước được hành động của vị ấy. Đệ tử Cái Bang thuộc chữ Hoàng Liên Hỏi Vậy ngươi có định đi cùng chúng ta tới Hắc Sông Lâm hay không? Trần Tử đáp Đệ tử còn phải đi khắp nơi Để do thám đồng tính Thuận tiện còn ngầm điều tra về hành tung của tiểu sư tổ nữa Tiếp theo đó Y liền nghe thấy Dương Đạt hổ Thuộc bàn Long Lãnh lớn tiếng kêu gọi Các vị cái ba huynh đệ Chúng ta cùng lên đường thôi Trần Tử đưa mắt nhìn theo Thấy mọi người đã đi xuống tới lưng núi Y liền quay sang chắp tay bái biệt vị sư thúc chữ hoàng đó Rồi ven theo con đường nhỏ Ở sơn núi mà đi mất dạng Bọn xung văn đạo trưởng vừa xuống tới chân núi liền thi triển cước trình, tiến thẳng về phía Tây. Xuyên địa thử Trần Tứ đã nói cước trình có lẽ thì tới hắc xâm lâm sẽ đuổi kịp chiếc xe lửa thần bí ấy, cho nên khoảng giờ dậu quân hùng đã thấy hắc sâm lâm ở ẩn hiện ở phía đằng xa. Mọi người thấy khu rừng này rất là âm u, phạm vi lại lớn rộng, lúc này mặt trời đang hạ dần về Tây, nắng chiều yếu ớt dọi xuống từng lùm cây kẽ lá khiến khu rừng ấy đượm đầy vẻ thê lương tiêu điều. Bàn lòng lãnh lôi cử bằng, bỗng dơ tay ra chỉ nói, Kìa, phía trước có một chiếc xe lừa là gì? Mọi người đưa mắt nhìn, quả nhiên, thấy xa xa có một chiếc xe lừa đang từ từ tiến vào trong khu rừng nọ. Xuân Vân Đạo trưởng vội nói, Trong rừng tất có mai phục, nếu chúng ta đuổi theo, thì nào cũng chúng phải kết của đối phương. Điều phu nhân hỏi, Vậy cao kiến của Đạo trưởng ra sao? Xuân Vân Đạo Nhân đưa tay ra chỉ vào ven rừng nói Cảm phiền phu nhân xuất lãnh bốn vị tứ đại kim cương Giờ theo ven rừng đó tập hậu phía sau Nhưng trước hết phải kiếm một nơi rậm rạp để ẩn thân đã Được phu nhân tốt lời dẫn bốn đài kim cương tiến thẳng về phía ven rừng đó Xung Vân Đạo Trường quay đầu lại nói với Quần Hùng Bàn Long Lãnh và bốn cái bang đệ tử Chư vị men theo phía hữu của khu rừng tiếp ứng cho phu nhân Mọi người tốt lệnh đi ngay Xung Văn đạo trưởng sau khi đã phân phó kỹ càng, liền quay sang trình đại tiên sinh. Mạc ác tài, diệu huyền và diệu thông sư thái rồi nói, còn chúng ta tiến thẳng tới chiếc xe lừa nọ, trước xe lừa nọ tấn công nơi chính diện. Hay nói trên chiếc xe lừa nọ có hai nhân vật vùng ngoại vực, ung dung ngồi điều khiển, một người tướng màu rất xấu xí, tuổi ngoài tứ tuần, một người thì thân hình nhỏ thó, gầy gò. Bọn chúng chính là ô lý và khắc tố, đã sử dụng mông ba trận thức giao đấu với liễu tổn trung ngày nọ ở đông danh ô lý bị liễu tổn trung dùng chấn thiên tâm pháp đánh rơi xuống bay ngói khắc tổ đã đánh trúng tổn trung một chưởng nhưng y cũng bị mũi truy của tổn trung tiện đất một tay qua vụ kinh thiên động địa đó hai người đã biết là ngoài trời còn có trời người giỏi còn có người giỏi hơn cho nên về quần ngạo của chúng đã giảm bớt hơn rất nhiều và sớm tối khổ công luyện tập nhờ vậy võ công đất tiến triển rất nhiều. Lần này, Thông Thiên Hiểu phái chúng tới Thạch Kiều Dịch, đem viên tôn kiệt từ trong tủ xa qua chiếc xe lửa và phụ trách đánh xe. Khắc tố đã được mục kích tồn trung đại náo đông doanh, cho nên đã biết các nhân vật Trung Nguyên cực kỳ lợi hại, trong lòng đã có vẻ khiếp sợ. Thông Thiên Hiểu liền trấn an bọn chúng nói, Trên đường đi tuy sẽ gặp nhiều hung hiểm, nhưng bị nhân đã có kế hoạch vẹn toàn rồi, xin cứ yên tâm lên đường đi. Hai người đành tuân lời nhận việc áp tài chiếc xe lửa, dọc đường đã hết sức chuyên tâm đề phòng cẩn mật. khi tới hắc sâm lâm thấy khu rừng nọ tung hoành ngang dọc mấy chục dặm bên trong âm u không thấy ánh mặt trời trong rừng những làn gió lạnh lẽo ùa ra khiến cả hai đều cảm thấy hơi rùng mình. khắc tố liền quay sang nói với ô lý phải cẩn thận trong rừng có vẻ rất đáng nghi ngờ đó. y vừa dứt lời bỗng thấy sau lưng có một luồng gió lớn áp tới xung vân, xung vân đạo trưởng đã như một con chim đại bàng còn cách xa chiếc xe lửa đó Tới năm sáu trưởng tung mình lướt thẳng phía trước cổ xe năm ngón tay dơ ra như cái móc sắt nhằm thẳng đầu ô lý mà chụp tới tiếp theo sau đó chỉ nghe thấy vút vút hai tiếng hai chiếc roi ngựa trong tay ô lý và khắc tố đã quật ngược trở lại nhằm cổ tay của đối phương mà quật sưng văn đạo trường cười nhạt một tiếng người đang lơ lửng ở trên không bóng uốn mình lộn một vòng bắn thẳng về phía trước cổ xe lửa vung trường ra nằm nơi đỉnh đầu con lừa mà bổ mạnh xuống Ô Lý vội giật cương lửa sang bên, cây roi của khắc tố đã quấn vút ra. Rồi cả hai đều song phi thân, rời khỏi chỗ ngồi thiết triển mông ba trận thức tiền hậu giáp công. Khắc tố lớn tiếng hô, mông ba lạc đăng. Hữu trưởng của Ô Lý vỗ luôn vào thái dương huyệt của xung Vân đạo trưởng, đồng thời miệng y cũng hô lớn. Mông ba lạc nặc. Ngày nọ ở Bắc Cố Sơn, hai tên này thiết triển mông ba trận thức đã làm khó dễ tổn trung không ít cũng do hai triều mông ba lạc đăng cùng mông ba lạc nặc này, khi triều thức của mông ba lạc đăng nhằm thái dương huyệt của đối phương vỗ tới, thì đối phương tất nhiên sẽ né tránh sang bên trái, vừa trúng ngay tầm của thế công ba lạc nặc đánh tới nơi. súc văn đạo trưởng không biết sự lợi hại đó, ông ta thấy đối phương tấn công vào thái dương huyệt, bèn tránh ngay, cho nên phía sau ót liền lọt ngay tầm trường lực của mông ba lạc nặc khắc tố. đồng thời ô lý lại thiết triển luôn triều mông ba ba hất tấn công tới những thế thức liên tiếp này là do sau khi hai tên nọ đã giáp công phía trước thoát khỏi được thế mông ba lạc lạch rất dũng mãnh của bọn chúng vì vậy nếu lúc này sung vân đào trưởng tung mình về phía trước để né tránh tất nhiên sẽ trúng ngay vào thế mông ba bát hát của ô lý vừa phát động trong cơn nguy đường tơ cái tóc đó bóng thấy một tia ánh sáng bàng lóe lên nhanh như điện chớp nhằm thẳng hữu trưởng của khắc tố điểm tới ô lý chưa thi tiền toàn vẹn mông ba bát hát Đã cảm thấy phía sau lưng có một luồng kình phong lớn áp tới, Y vội nghiêng mình liếc sang bên né tránh một bên, vừa thoát khỏi chiêu thức độc hiểm của đối phương. Chỉ thấy Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái đã lướt tới phía sau, sát lưng Ô Lý và Khắc Tố. Sung Vân đạo trưởng sắc mặt hơi lộ vẻ hổ thẹn, đưa tay về phía sau, rút thanh trường kiếm ra nói. "Văn đạo cùng Huyền Diệu, Thái Hậu, Sư Thái, hầu tiếp hai vị bằng hữu đây." Thỉnh Diệu Thông Sư Thái mau tiến tới cạnh xe, cứu viên đại nhân ra ngay ông ta vừa dứt lời, thanh cổ kiếm đã vung ra, sử dụng chiêu bạch hổ thổ tín tấn công vào thước kiều huyệt của khắc tố. diệu huyền sư thái miệng niệm một câu a di đà phật, rồi nhanh như hành vân lưu thủy, sông lên quây quần chặt lấy ô lý. trận chiến vừa phát động, diệu thông sư thái đã nhanh nhẹn lướt tới chiếc xe lửa. đột nhiên phát giác thấy một luồng kình phong lấn át trên đỉnh đầu bà ta, liền giật mình kinh hãi, vội vung tay hất ngược lên một trường chỉ thấy bụp một tiếng. Một tên võ sĩ áo xám bị trúng trường Liền từ trên cây té lan xuống đất Tiếp theo sau đó Bóng nghe thấy một tràng cười hắc hắc rất quái dị Thiết phiến tử đắt từ trong rừng tiến ra Theo sau y là một lão già Đầu xà tán dẹp Cầm để vài sợi râu lơ thưa như râu chuột Diệu thông sư Thái Vừa trông thấy ông già nọ Liền hơi giật mình kinh hãi Cười nhạt nói Hơ, Không ngờ đường đường một vị đệ nhị Cao thủ của Yến Sơn Tuyết tiêm phong tiên sinh, mà cũng cam chịu làm tay sai cho bọn nhan dân tặc đẳng hay sao? Tuyết tiêm phong nhếch mép cười lạnh lùng đắp. Sư Thái nói như vậy là nghĩa thế nào? Tuyết mộ là vì quốc gia mà hành sự, phụng chỉ mà ra công tận lực, thì làm sao có thể gọi là tay sai? Ha. Viên tôn kiệt là một tên tham quan, sâu dân mọt nước. Miêu đại nhân đất tuân theo thánh chỉ, đem y về tra xét. Sư Thái đã không chịu ở Thủy Nguyệt Am Thanh Tù, mà tới hắc xâm lâm này để cướp đoạt khâm phạm. Có phải là muốn tạo phản hay không? Diệu thông sư thái thấy lão già nọ hỏi vặn như vậy liền ngẩn người ra Không biết trả lời thế nào cho phải Tuyết tiêm phong lộ một nụ cười thâm trầm Đắc ý nói Các người tự cho mình là những nhân vật hiệp nghĩa đạo Nhưng rốt cuộc không tên nào thoát khỏi Sự tính toán của thông thiên hiểu sư gia Nào thiết phiến tử Động thù đi Thiết phiến tử cũng có tiếng cười hắc hắc một tràng dài, rồi như một bóng ma lướt tới bên phải diệu thông sư thái. Vùng cây thiết phiến ra, điểm vào khúc trì huyệt của đối phương. Diệu thông sư thái cười nhạt một tiếng, tả trường nhanh nhẹn vùng lên, đồng thời hữu trường quét ngang một thế. Thế thức mãnh liệt như vũ báo, thiết khiến thiết phiến tử cũng phải giật mình kinh hoàng, vội nhảy lùi về sau mà tránh né. Vừa xuất thủ, Thiết phiến tử đã bị đối phương đẩy lui nên ý cũng phải ngẩn người ra, sắc mặt lộ vẻ khó coi vô cùng. Tất Tiêm Phong trong lòng hơi rung động, nghĩ thầm: "Mụ số Nico này quả nhiên danh bất hư truyền, xem như vậy, Thiết phiến tử khó mà đơn cự nổi với phiên văn thủ của y thị." Nghĩ đoạn y liền vung tay rút luôn thanh Ngô Câu kiếm ở sau lưng, ánh sáng kiếm tỏa ra lóe mắt. Lão già Tất Tiêm Phong với 70 thức 4 74 thức ngô câu kiếm pháp đã nổi danh trong võ lâm hơn 30 năm và đã được tự sung là yến sơn đề nhị cao thủ. Võ công của y chỉ kém người trưởng môn nhân sư huynh là tinh tinh tử đôi chút. Lão vừa rút ngô câu kiếm ra, đã ngẩng mặt lên trời cười một chàng thật thâm trầm nói <cười> Thường nghe đồng đạo môn công phu phiên vân thủ của sư thái là võ lâm nhất tuyệt. Lão vẫn chưa có dịp thưởng thức. Hôm nay may mắn được gặp gỡ. Không hay sư thái có thể chỉ giáo cho vài chiêu được không? Diệu thông sư thái ung dung đắp. Nói nhờ cũng chẳng bằng vũ ích. Động thủ đi. Dứt lời bà ta cũng rút luôn thanh đoàn kiếm. Chăm chú nhìn đối phương. Bảo thủ toàn thân rất là kín đáo. Trước tiêm phong lộ một nụ cười ngạo nghế. Cầu ngô câu kiếm lấp lánh ánh hào quang. Như một con linh xà nhằm thẳng vào những đại huyệt linh đài, phi phương, trương môn, tán kiểu của diệu thông sư thái. Mà tấn công tới với thể thức rất phiêu hốt liên miên bất tuyệt diệu thông sư thái thất kinh thầm Bảo kiếm thủ chặt chẽ trước ngực không dám kinh xuất bỗng nghe thấy thanh một tiếng những lửa đom đóm bắn lên tung tóe thì ra thanh ngô câu kiếm đã uốn éo như một con rắn lượn xuyên qua kiếm phong diệu thông sư thái nhằm thẳng yết hầu bà ta mà đâm tới diệu thông sư thái vội vung kiếm lên chống đỡ liền bị kinh lực của đối phương đẩy lùi về phía sau hai bước tuyết tiêm phong cười hì hì đắc ý nói. 74 thức ngô câu kiếm này của tuyết mộ thật khó có người hóa giải nổi, sư thái phải nên cẩn thận lắm mới được. Từ khi xuất đảo đến nay, diệu thông sư thái chưa bao giờ bị ai coi thường mình như vậy, bất giác lửa giận nổi lên đùng đùng. Bà ta thét lớn một tiếng, vận phiên vân thủ vào thanh đoàn kiếm tức thì Bỗng, bà ta ngồi thụp xuống, lăn sắt tới tả dực của tuyết tiêm phong, nhanh như điện chớp tấn công ra một thế. Thanh Ngô câu kiếm của Tuyết Tiêm Phong, lời ở chỗ tấn công xa, không để cho kẻ địch tiến gần tới mình được. Ngay đang lúc đắc ý, bất ngờ bị Diệu Thông Sư Thái lăn tới gần, xâm nhập được phía tà dực, Y liền giật mình kinh hãi, không kịp vung kiếm mà chống đỡ. Lúc này Y vốn có thể xuất chiêu vớt ngang tường kiếm, xét chém đối phương ra làm hai đoạn. Nhưng nếu Y liều mạng xuất chiêu đó ra, thì không phải của Y, tất nhiên cũng sẽ bị đoàn kiếm đâm trúng và cả hai sẽ bị cùng đại bại, chết ngay tại chỗ. Tuyết tiêm phong thấy mình đã thắng thế tới nơi Đời nào lại cùng chịu hy sinh với đối phương Nên ít vội nhảy lùi về phía sau Mà tránh né Cao thủ giao đấu với nhau Thắng bại chỉ bằng vào một điểm Là chiếm được tiên cơ Diệu thông sư thái liền liều mạng Sử dụng thế cả hai cùng bị hại này Cho nên đã chiếm ngay được thế thượng phong Tuyết tiêm phong vừa nhảy lùi về sau Diệu thông sư thái Đã như bóng theo hình cuốn sát lên đối phương Không rời nửa bước đoàn kiếm cùng trên cùng dưới lúc ngang lúc dọc chuyên nhằm những tử huyệt của kẻ địch mà điểm tới chỉ tấn công lia lia mà không hề bảo thủ khiến cho nhất thời tuyết tiềm phong cứt thối lui hoài mình mày toát hẳn mồ hôi lạnh ra và thầm hối hận đã nhất thời sơ ý bị đối phương xâm nhập dùng lối cận chiến như vậy y liền nghĩ mụ số Ni cô này đang đổi danh là một người rất khó đối phó hôm nay gặp gỡ mới biết lời đồn đại đó là không phải ngoài Thiên Phiến Tử Trương Nguyên đứng ở ngoài xem thấy tình hình như vậy, y xưa nay vốn là tên rất giả hoạt, quỷ trá, liền lớn tiếng mắng chửi. "Mụ Nico thối tha kia, không biết hổ thẹn ư, sao cứ quấn tới và quấn chặt lấy đàn ông con trai như vậy?" Câu mắng chửi của y quả nhiên có tác dụng ngay, bỗng nghe thấy diệu thông sư thái khét lớn một tiếng. "Cơ mồm." Đoàn kiếm thấp thoáng không tấn công Tuyết Tiêm Phong nữa mà xuyên ngang sang bên nhằm thẳng vào đầu vai của Thiết Phiến Tử mà đâm tới. Thiết phiến tử vội nhảy lui về phía sau tránh né, sử dụng chiêu không thức khai bình. Thiết phiến bóng mở rộng đưa lên chống đỡ luôn. Chỉ nghe thấy cả một tiếng, đôi bên đều bị đẩy lui về phía sau. Sự biến hóa đó tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng đã giải bớt được sự uy hiếp tuyết tiêm phong rất nhiều. Tuyết tiêm phong liền cười hắc hắc nói, Hả, tuyệt mộ vì nhất thời sơ ý, nên Sú ni cô mới thừa cơ tấn công lén được. Nếu hôm nay ta không đem mụ được về đông doanh ta hỏi cho ra manh mối, Thì trước tiêm phong này làm sao có thể đứng vững được trên chốn giang hồ nữa y vừa rất lời bỗng nghe thấy phía sau lưng có tiếng người cười ha hà nói Bất tất phải thế, bất tất phải thế Chúng ta đều là người trong võ lầm Cứ lấy sự dĩ hòa vi quý là tốt nhất Hà tất phải tra hỏi lôi thôi làm gì Trước tiêm phong quay đầu lại nhìn Thấy có hai nhân vật Một người tay cắp cây rủ Một người tay cầm bàn toán từ phía sau ra một luồng cây Tiết Tiêm Phong vừa trông thấy khí giới của bọn họ liền vỡ lẽ ngay, cất tiếng hỏi: "Bằng hữu có phải là thị ẩn mạc ác tài cùng thân toán tử Trình đại tiên sinh đấy không?" Trình đại tiên sinh cười ha hả đáp: <cười> "Các hạ đoán đúng, đó, đoán đúng đó." Mạc Ác Tài cũng cả cười nói: Hả, <cười> các hạ hỏi như vậy là muốn chỉ giáo cho điều gì?" Tiết Tiêm Phong ung dung đáp: "Mộ đâu dám nhận hai chữ chỉ giáo đó, thôi hà tất phải nhiều lời, cùng tiến lên cả đi." Trình Đại Tiên Sinh khua đồng toán bản lách cách, cười nói, lẽ đương nhiên rồi, trình bố đất tính toán kỹ, phen này chắc sẽ không bị lỗ vốn đâu. Bỗng nghe thấy cảnh đó có người kêu hự một tiếng, mọi người quay đầu lại. Thì ra khắc tố hông trái vừa bị trúng một kiếm của sung Vân Đạo trưởng máu tươi chảy ra như suối. Xuân Vân Đạo trưởng kiếm pháp đất tới mức thường thừa, lợi hại không thể tưởng tượng được vừa chiếm được thế thắng mũi kiếm lợi hại như một con linh xà nhằm toàn thân đại huyệt của khắc tố liên tiếp điểm tới khiến khắc tố kinh hoàng đến tay chân cuống quýt vội lăn luôn xuống đất tránh ra ngoài xa ô lý thấy thế giật mình kinh hãi liền bị diệu huyền sư thái vỗ trúng một chưởng thọ trọng thương té lăn ra đất diệu huyền sung vân đều là những cao nhân đắc đạo cho nên không muốn đại khai sát giới thấy hai nhân vật vùng ngoại vực đã mất hết năng lực chiến đấu liền thu tay Không tấn công tiếp nữa Rồi nhanh nhẹn tiến về bọn tuyết tiêm phong Với thiết phiến tử Tuyết tiêm phong bỗng cười thay thế nói Các vị muốn một đấu một Hay là cả năm vị cùng sông lên một lúc Xuân văn đạo trưởng ung dung đáp Tuy võ công của bần đạo rất tầm thường Nhưng không bao giờ chịu lấy nhiều thắng ít Bần đạo với thanh cổ kiếm này Xin lãnh giáo vài thế ngô câu kiếm pháp Của các hạ xem sao Tuyết tiêm phong thích đối phương đất trúng Kế khích bác của mình liền đắc ý cười thầm trình đại tiên sinh bỗng khoa đồng thiết bản toán kêu lách cách, lắc đầu đắp. Tính như vậy không ổn, tính như vậy không ổn. Mạc ác tài liền xem lời nói tiếp. Chúng ta là những người rất thực tế, nay đã có cơ hội thắng lợi, thì bất kể người nhiều hay ít gì cả, ta cũng phải tiến lên cùng một lúc. Thiến ngay hai tên tay sai của ngoại bang này trước đã, rồi có gì hay nói chuyện sau. sung Vân Đạo trưởng sợ nếu bên mình ỉ đông mà hiếp người cô thế, mà tin này được loan truyền ra chốn sang hồ, thể nào cũng sẽ bị thiên hạ chế cười cho xem cho nên ông ta cứ chủ từ chưa dám quyết định. Trình đại tiên sinh không do dự gì cả, liền vung thiết toán bản lên, đang định tiến lại tấn công. bỗng thấy, trong rừng có những tiếng chân người rồn dập vọng ra. Hơn 10 tên võ sĩ áo xám đệ nhất cấp trường kiếm đều rút ra khỏi vỏ, ồ ạt xong ra, bao vây luôn bọn sung vân đạo trưởng 5 người vào giữa. Tuyết tiêm phong cười the thê nói, ha <cười> ha, ác tài bằng hữu, tiết Mỗ cũng là người rất thực tế, cho nên không thể bỏ qua cơ hội tốt được. Bọn ngu ngốc tự nhận là hiệp nghĩa đạo các người, nếu đất đúng phải kế của thông thiên hiệu sư gia rồi đó. Tiếp theo đó, lại nghe thấy những tiếng quán quát tháo om sòm, trong rừng lại có một bọn người xông ra thoá mạ. Lũ khốn kiếp làm tay sai cho ngoài bang các người, mới đúng là những tên ngu ngốc, thì làm sao thoát khỏi được thần cơ diệu toán của thi huyền trưởng lão? Chỉ nghe thấy chúng hào hán thuộc bàn lòng lãnh cùng cái băng đệ tử từ ven rừng rậm đổ tới, vây chặt lấy bọn người tên kiếm sĩ đệ nhất cấp vào giữa. Bọn Dương Đại Hồ, Dương Đại Hải, Lục Hồng Phi, Lục Nhạn Phi, Nguyễn Cao Sơn, Lôi Cử Bằng, Trịnh kiến Báo cùng bốn đệ tử Cái Bang đều rút kiếm ra khỏi vò. Trúc Trường vung ra tua tùa, trông tới chém ngang bổ dọc lia lia. Tuyết tiêm Phong bóng cười the the nói, các người còn hùng hồ cái nỗi gì nữa, thử quay về phía sau xem. Diệu Huyền, Diệu Thông Sư Thái đều quay về phía sau nhìn, thấy trong rừng rậm lại có hai thanh niên ăn mặc rất quái gì xuất hiện. Theo sau lưng là vô số quan quân Các đệ tử cái bang vừa trông thấy kẻ thù xuất hiện ở trước mặt Mắt liền đỏ ngầu lên như máu, đồng thanh hô lớn Thì ra là hai tên chó má này Chúng ta thề phải báo tù cho các sư huynh đệ cái bang mới được Anh em đâu? Tiến lên cả đi Nói rồi chúng liền khoa động trúc trường tiến lên tấn công Thì ra hai thanh niên đó là Cát Đạt Tố và Sài Đạt Mộc Đệ tử của Tôn Kha Ba Các tiên phong thấy vậy đã vây đặt được bọn quần hùng vào giữa Liền cười thế thế rất đắc chí và nói Bọn ngu ngốc kia Nếu các người có đôi chút thông minh Thì hãy ngẫm nghĩ lại xem Dám cả gan cướp khâm phạm thì sẽ bị khép vào tội gì Này quan binh đất đấy Các người còn chưa chịu cúi đầu chịu trói Còn đợi tới bao giờ Các nhân vật an bình trại Nghe nói đều nổi giận thoá mạ Bọn cho má các người cam tâm làm tay sai cho ngoại bang Cáu rắn cắn gà nhà Giang sơn của tống triều này đều bị bọn bán nước các người suy hại Anh em, hãy tiến lên tàn sát sạch bọn chúng đi. Tiếp theo đó, An Bình Trại, tứ đại kim cương, đã theo sau điệp phu nhân lại tới vây bọc phía ngoài cùng, sau lưng bọn cát đà tố, cùng lũ quan quân nọ. Trình đại tiên sinh rất đắc chí khu đồng toán bàn cười nói, Ha <cười> ha, vui thật, vui thật, cái này gọi là bọ ngựa phía trước, hoàng tức phía sau. Mưu tính của thông thiên hiểu xưa ra các người mà gặp phải kế sách của thị huyền trường lão thì chỉ đáng vứt bỏ vào sọt rác thôi. Thị ẩn mặc ác tài cười ha hả nói, <cười> đó gọi là thiên sinh du, hà sinh lượng. Cái cảm bẫy này sao qua được mắt của thi huyền trường lão? Tuyết tiêm phong cười the thế nói, Các người khoan mừng rỡ vội, Phải phân biệt cao thấp đi, Rồi mới có thể biết được ai hơn ai kém Dương đại hồ thuộc bàn lòng lãnh quát lớn, Hà tất phải nói nhiều, xuất thủ ngay đi. rất lời y liền vung thanh đao lên, Ánh đao như một tia điền sẹt nhằm thẳng một tên võ sĩ áo xám mà bổ xuống. Xung vấn đạo trưởng cũng tiến lên, vùng thanh cổ kiếm chặn lấy tuyết tiêm phong. Tứ đại kim cương cùng điệp phu nhân vội quay quần, quay quạt chở, quay chặt tới cắt đạt tố cùng xoài đạt mục. Trình đại tiên sinh và mặc ác tài cũng không dám chậm trễ, vội lướt tới cạnh, thiết phiến tử tấn công liên lịa, khiến y chống đỡ đến độ chân tay cuốn quyết. Kỳ dư chúng hào hán như đàn ông vỡ tổ, đều như lang như hổ, xông lên, đâm chém bọn võ sĩ áo xám liên lịa có hai tên nhất thời vì khiếp sợ liền bị ngay trình kiến báo vùng thất hoàn đau chém ngã lan ra đất tức thì lưỡi cự băng cũng gầm lên một tiếng vùng trước búa lớn lên vùn vùn như pha đá khai bia chém ngang bổ dọc tới thấp lại một tên võ sĩ áo xám bị trung búa mà té ngã lục hồng phi huynh đệ cũng vút lộng cây roi bảy khúc tiến lên như bão táp. tiếp theo đó là hai tiếng kêu ối chà lại có hai tên võ sĩ áo xám té lan ra đất súc văn đạo trưởng thấy bên mình đã thắng thế vừa kêu gọi. Diệu Thông sư Thái xin hết tới chiếc xe, giải thoát cho viên đại nhân. Diệu Thông sư Thái vâng lệnh, rào bước tới cạnh chiếc xe lừa, giơ tay ra vén vải phủ, vén tấm vải phủ trùm chiếc xe xuống. Bỗng bà ta thét lớn một tiếng, người bắn ra xa hơn trượng, té ngăn là đất. Sự việc bỗng chuyển biến một cách đột ngột như vậy khiến quần hùng đều kinh hãi đến ngẩn người ra. Diệu Huyền thấy Diệu Thông sư Thái bỗng dưng bị đánh văng ra ngoài ra, trong lòng rất hoảng hốt. Vội tấn công hờ ô lý một trường Rồi chạy lại nâng diệu thông dậy Bà ta thấy diệu thông trước ngực Bị đánh trúng một trường thọ thương rất nặng Liền biến sắc mặt Bỗng nghe thấy trong chiếc xe lửa đó Nổi lên một tràng cười khách khách rất là quái dị tiếng cười đó bao hàm Một sức nổi công rất mãnh liệt Như chọc vào tay mọi người Khiến ai nấy cũng đều dùng mình dỡn tóc gáy Tiếp theo đó Liền thấy tấm vải đen bị hất tung ra Một quái nhân đầu bù tóc rối Từ trong xe chui ra Cất tiếng cười khanh khách không ớt Xung vân đạo trưởng vừa trông thấy Quái nhân đầu bù tóc rối này Giật mình nghĩ thầm Tại sao lão ma này cũng xuất hiện ở nơi đây như vậy Kế đó đang nghe thấy trình đại tiên sinh Mạc ác tài đều kinh hái Thất thanh la lớn Mạc nam lão ma Mạc nam lão ma Bốn chữ mạc nam Mạc nam lão ma vừa thốt ra khỏi cửa miệng Họ dường nhất đại biểu cho một sự việc rất kinh khủng Cho nên không ai nấy không hẹn Cùng ngừng cả tay lại Hai chục năm gần đây, trong Võ Lâm thấy lưu truyền hai câu ca dao như sau. Đạo Thiện Cái Phong, Túy Hòa Thượng Mạc, Nam Lão Ma, Thiên Diện Hồ. Mười bốn chữ này là có ý chỉ vào tên tuổi của những nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ. Đạo Thiện là vô trần đạo sĩ. trong Võ Lâm, ông ta hành động việc gì cũng rất hòa thiện, khoan dung, bình sinh không bao giờ đuổi tận giết tuyệt, tình nết cũng như ngứa minh thượng nhân. Cái Phong là chỉ Hoàng Diện Phong Cái, Tùy Hòa Thượng là vị tăng nhân coi giữ lầu chuông ở trường Bạch Sơn Lãn Đà Tử. Mạc Nam Lão Ma, nguyên tên là Vũ Kỳ, 30 năm trước đã cấu kết với giáo chủ ma giáo là Phương Não, đầu đầu Trung Nguyên. Sau, ma giáo của Phương Não bị trúng hào hán của Lương Sơn Bạc phá tan, rồi tung tích của Vũ Kỳ bỗng biến mất. Cách 10 năm sau, Y lại bỗng xuất hiện ở Nạp Mang, ở Mạc Nam, rồi từ đó được Võ Lâm ban cho các danh hiệu là Mạc Nam Lão Ma. Võ công của y thần xuất quỷ mặt có thể nói đã luyện tới mức phi phàm. Bốn vị đại trưởng môn nhân của Nga Mi Côn Luân, Hành Sơn, Võ Đăng tỉ thi với lão, trước sau đều bị thảm hại dưới tay lão ma. Ngoài ra không biết bao nhiêu võ lâm kỷ sĩ nổi danh trên chốn giang hồ đã bị táng mạng dưới tay của nạc, mạc nam lão ma này. Nhưng cách đó không lâu sau, mạc nam lão ma đột nhiên lại biến mất, không thấy xuất hiện ngoài giang hồ nữa. Còn thiên diện hồ là một yêu nữ ở Miêu Cương Võ công cùng tính nết bá đạo Cũng không thua kém gì mạc nam lão ma Mạc nam lão ma Vừa chui ra khỏi chiếc xe xong Đã thấy trình đại tiên sinh Và mạc ác tài thất thanh kêu la liền ngừng tiếng cười nói Mạc nam lão ma mổ xuất hiện Các bằng hữu không sao ngờ được có phải không Diệu huyền sư Thái lạnh lùng nói Lão ma có phải Chính người đã ra tay đánh lén Đã thương diệu thông đấy không Mạc nam lão ma cười khách khách đáp Dĩ nhiên rồi Nếu không phải Mạc Nam Lão Ma ta, tự hỏi người nào có độ bàn lãnh vừa ra tay có một trưởng đã đả được rượu thông sứ thái như vậy. Rượu huyền sứ thái cười hừ một tiếng, nói Lén lén lút lút ở bên trong tấn công lén, không sợ bị mất hết cả thân phần của mình đi ư. Mạc Nam Lão Ma tắt miệng ra cười đáp Thân phận cái gì? Lão Ma ta bình sinh hành sự, không cần biết gì tới những danh từ hồ lậu ấy cả. Chỉ cần đạt tới mục đích là không ngại gì công dùng thủ đoạn vừa rung tay vừa vung tay ra đắt đả thương được diệu thông ngay như thế lát nữa khỏi bị tốn công như vậy mới gọi là diệu sách chứ diệu huyền sư thái tức giận đến mắt tròn tròn xe không sao đáp lại được Trình đại tiên sinh rúng động toán bàn lớn tiếng nói bàn long lãnh chư vị bằng hữu cái bang huynh đệ tứ đại kim cương hết tới hết cả đây chúng ta cùng hiệp lực đối phó với lão ma đầu này phải dùng hết lực lượng lấy nhiều đàn áp ít mới mong công được Xung văn đạo trưởng Mạc Ác Tài cùng Điệp Phu Nhân Thì phụ trách chiến ngữ bọn tuyết tiêm phong Các chư vị thấy thế nào Mọi người đều đồng thanh hô vang Đang nghe thấy Mạc Nam Lão Ma cười khách khách nói <cười> Các người nhân số bao nhiêu cũng mật Hứa việc xong cả lên đi Lão Ma này lâu năm chưa giao đốc Cảm thấy ngứa ngáy chân tay rồi Y vừa dứt lời tay áo không có gió Đột nhiên căng phồng lên Không thấy động tác của Y ra sao Đã lướt tới trước mặt trình đại tiên sinh Giơ trưởng ta trộm luôn Mang theo một luồng kinh phong vù vù Nhanh như điện chấp Trình đại tiên sinh giật mình thất kinh Vội nhảy lùi về phía sau Rồi vận toàn lực vung tay lên mà chống đỡ Chỉ nghe thấy bụp một tiếng Trường phong của Mạc Nam Lão Ma Đã quét trúng thiết toán bàn Trình đại tiên sinh bỗng cảm thấy Có một luồng kinh phong rất quái dị Lấn át tới trước mặt Không sao cầm vững được bàn toán Khi dưới của y liền rời khỏi tay bắn văng đi Dưới kình trường lực của Mạc Nam lão ma là tiếp tục lấn át tới đỉnh đầu Trình Đại Tiên Sinh, kinh hãi đến tắt mồ hôi lạnh ra. Trình Đại Tiên Sinh vội nằm xuống đất lăn ra ngoài xa, mới may mắn thoát được luồng kình phong cực kỳ hùng mạnh đó. Ý vội quay đầu lại nhìn, thì thấy Trình Kiến báo lôi cử bằng Dương Đại Hồ, Dương Đại Hải, Lục Hồng Phi, Lục Ngọc Phi, kẻ đau người kiếm cùng sống cả lại vây chặt lấy Mạc Nam lão quái. Bốn đệ tử cái bang cũng vũ lộng thúc gia nhập vào vòng chiến. Lôi cử bằng tay cầm chức búa khai sơn, phi thân lên tấn công tả Mạc Nam Lão Ma. Bỗng thấy bóng đen thấp thoáng, một cái băng đệ tử đã bị Mạc Nam Lão Ma chộp trúng, dơ lên đỡ luôn cây búa của lôi cử bằng. Lôi cử bằng giật mình kinh hoàng, muốn thâu chiêu lại nhưng không còn kịp nữa. Mắt thấy đệ tử cái băng sắp bị giết chết dưới cây búa của mình, thì đột nhiên cạnh đó đã có tiếng quát lớn. Diệu huyền sư Thái đã lăng không phi thân tới song trường đồng thời tung ra một luồng kình phong đẩy tên cái băng nọ bắn sang bên hai thức liền lúc ấy tứ đại kim cương đã vung trường kiếm ra những bốn ánh sao bạc nhằm thẳng bốn đại huyệt ở sau lưng mạc nam lão ma mà điểm tới nhưng chỉ nghe những tiếng lúp bóp liên hồi mọi người không ai biết rõ việc gì đã xảy ra đã thấy hai đại kim cương bị trúng trường của mạc nam lão ma đầu vỡ toang chết ngay tại chỗ Còn hai người lại vừa thất kinh Chứ kịp trở tay Đã cảm thấy trước mắt hoa lên Mỗi người lại bị trúng một trường giữa ngực Ngã lăn ra đất Sự việc trên chỉ xảy ra trong trước mắt Mạc Nam Lão Ma đang liên tiếp Đánh chếp bốn đại kim cương của An Bình Trại Khiến mọi người đều biến sắc mặt Đưa mắt nhìn nhau Bỗng nghe thấy cái bang đệ tử Đồng Thanh Hô lớn Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang Nguyện phù tống thất, bế thất tam sinh Dứt lời, chúng liền vùng trúc trưởng lên, liều mạng xong lại tấn công. Thân hình mạc nam lão ma hơi chuyển động, như một chiếc thoi xuyên thẳng vào giữa những cây cúc trúc trưởng đó. Chỉ thấy bốn cái bang đệ tử cùng kêu hự một tiếng, miệng thổ máu tươi, ngã lan ra đất mà giải chết. Cái bang tổng đàn lần này phải đi tất cả 16 đệ tử chư hoàng đi cứu viện cho viên tôn kiệt, lúc này trước sau đều đã hy sinh toàn diện. Diệu huyền Sư Thái thấy Mạc Nam Lão Ma vừa xuất chiêu, đã liên tiếp đánh chết 8 người, đà thương Diệu Thông Sư Thái, kinh hãi khôn tả. tự biết võ công của Lão Ma thật đúng với những lời mà võ lâm đất đồn đại, và biết bọn mình không ai sướng tay với đối thủ của y. Vội giờ phất trần lên, lớn tiếng nói với quần hùng. Các vị mau dìu Diệu Thông Sư Thái đào tẩu để bần Nhi lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của Lão Ma. Xuân Vân Đạo trưởng lúc này tuy đã có thể đẩy lui được tuyết tiêm phong nhưng thấy mạc nam lão ma võ công thần xuất quỷ như mạt nếu còn tiếp tục chiến đấu thì thể nào quân hùng cũng sẽ bị hy sinh toàn bộ nên ông ta liền hiểu rõ ngay thông ý của diệu huyền sư thái vội lập tức ra lệnh xin địa phu nhân phụ trách trong nóm diệu thông sư thái mật tuyệt tối bàn lòng lãnh chư vị bằng hữu mạc ác tài tình đại tiên sinh các người mau đi đoạn hậu để bần đạo cùng sư thái lãnh giáo tuyệt học của lão ma địa phu nhân vừa tuất lệnh tiến lại nâng diệu thông sư thái dậy rồi lướt thẳng ra phía ngoài rừng Còn mấy người đảm nhiệm đoạn hậu Thì chặn bọn tuyết tiêm phong lại Mạc nam lão ma bỗng cất tiếng cười khanh khách nói Hai người một đạo một ni Tự tin có thể tiếp được lão mộ bao nhiêu chiều diệu huyền sư Thái ung dùng đắp Bọn bẩn ni có thể tiếp được bao nhiêu chiều Hà tất phải hỏi nhiều Cứ việc ra tay đấu là sẽ biết ngay Mạc nam lão quái nói tiếp Muốn để cho các người Chết được yên nhắm mắt Lão ma mộ nói cho các người hay cũng không sao Tên chiếc xe này chỉ có một mình lão ma Nằm ngủ cho khỏe khoắn mà thôi Còn viên tham quan viên tôn kiệt Thì có lẽ đã đi trước cách xa đây có tới 50 dặm rồi Lão mà mỗ đã được thông thiên hiểu sơ ra Nhờ kể tới đây để mai táng bọn không biết thời vụ các người Súc vấn đạo trưởng thản nhiên nói Lão mà người không nói bần đạo cũng đã sớm biết Hắc sông lâm này là một cái cảm ấy Nhưng chúng ta là võ lâm hiệp nghĩa đạo Chả nhẽ lại tham sinh hủy tử hay sao Lẽ nào Chúng ta cùng vào cuộc đi Cô kiếm của ông ta án ngang trước ngực, tay trái nắm kiếm quyết thủ thế. Diệu thông sư thái tay cầm phất trần đứng vững như núi. Ba người đứng theo hình chữ phẩm, thân hình mạc nam lão ma bóng di động, tà trường từ từ đẩy ra, nhằm thiên linh huyệt của sung vân đạo nhân xô tới. Sung vân đạo trưởng không dám sơ xuất, không đợi trường phong của mạc nam lão ma tới nơi, đã tung mình nhảy lùi về phía sau tám thước. Cô kiếm ở tay phải, tay trái nắm kiếm quyết, vẫn thủ giữ rất kín đáo như trước. Không hề biến thức trong ông ta rất ung dung Ý định thần nhàn biểu lộ phong độ Của một vị tôn sư đương thời Diệu huyền sư thái đứng cạnh đó Phất trần đất được điểm ra Thần phất trần như muôn ngàn mũi trăm bạc Tấn công thẳng vào huyền su huyệt Của mạc nam lão ma Mạc nam lão ma bóng rống lên một tiếng Như điên như khủng Diệu huyền sư thái đột nhiên cảm thấy mắt loa lên Bóng nạp mang lặng Mạc nam lão ma đứng trước mặt bỗng nhiên biến mất Nhưng bà ấy vốn là một cao thủ thượng thừa của đường kim võ lâm, liền phản ứng rất linh mẫn, vội quất ngược phát trần về phía sau mổ thế. Bà ta bỗng cảm thấy cổ tay nặng chiếu một luồng kinh mực, kinh lực mạnh mẽ tuyệt lân, đèn nặng lên cây phát trần, vận toàn lực mà vẫn không sao nhấc lên được. Cũng may liền lúc đó, thanh cổ kiếm của sung Vân Đạo Trưởng như một con linh xà xuyên thẳng tới thái dương huyệt của nạp nam lão ma. Mạc nam lão ma chỉ nhếch mép cười nhạt Tài trường nhanh nhẹn vung ra, phát chiêu sau lại tới trước, chụp luôn vào cổ tay cầm kiếm của xung Vân đạo trường. Diệu huyền sư Thái được xung vấn đạo trường giải nguy, phát trần liền nhanh nhẹn phát lên điểm luôn vào nhuên ma huyệt của mạc nam lão ma. Thế là một đạo một ni, một ma đầu quay quần chặt lấy nhau như hỗn chiến, xoay quay nhau như trong chóng, thể thức nào đánh ra cũng đều hung hiểm cực độ, chỉ trong nháy mắt đắt đấu được hai ba chục chiêu. Chỉ thấy nội lực của Mạc Nam Lão Ma đẩy ra liên miên bất tuyệt, sức công phá liên tiếp mạnh mẽ như trang giang đại hải, dần dần đẩy sung vân đạo trưởng và Diệu Huyền Sư Thái cứ phải thụt lùi về phía sau. Nguy hiểm cực độ. Lão Ma cười hắc hắc nói, Hà, nếu hai vị có thể chống đỡ được Lão Ma qua bốn chục chiều, thì kể từ ngày hôm nay, mốt thế sẽ rời khỏi giang hồ, không xuất đầu lộ diện nữa. Diệu Huyền Sư Thái hỏi lại, Người nói có thật không? Mạc Nam Lão Ma cười hát hả đáp, Lão ma mẫu xưa này chưa hề nói sai nửa lời bao giờ Diệu huyền sư thái liền nghiến răng Mỉm môi vũ lộng phất trần Tia ra những ánh sáng vàng lấp lánh Đem theo một luồng kình phong như bài sơn đạo hài Nhắm thẳng toàn thân đại huyệt của lão ma mà quét tới Chỉ nghe thấy soạt một tiếng Nằm ngón tay của mặt nạp Của lão ma đã nhìn năm cái móc câu Lão không thèm tránh né gì cả Mà chộp luôn vào thân cây phất trần Tiếp theo đó y liền quát lớn Lên rồi lão hộ liền vung tay lên, kéo luôn Diệu Huyền Sư Thái, chân rời khỏi mặt đất. Diệu Huyền Sư Thái giật mình thất kinh, vội vận thiên cân tụy ra, trầm mình xuống bên dưới, nhưng nội lực của bà ta kém Mạc Nam lão Ma rất xa, nên người vẫn bị treo lơ lửng trên không, không thể hạ chân xuống dưới đất được. Lão Ma bỗng cất tiếng cười như điên như khủng nói: "Đi!" Y lại khẽ hất tay một cái, Diệu Huyền Sư Thái liền bị tung lên trên không. Xem như vậy khi rớt xuống Thể nào Diệu Huyền Sư Thái Cũng bị chết ngay tại chỗ chứ không sai Đang lúc ấy Bỗng thấy Diệu Huyền Sư Thái uốn mình lộn một vòng Đầu dưới chân trên Từ từ hạ thân xuống dưới đất Được an toàn Đồng thời thanh cổ kiếm trong tay Xung Vân Đạo Trường cũng bị Mạc Nam Lão Ma Đánh băn răng ra ngoài xa Mạc Nam Lão Ma sử dụng chiêu số rất quái dị Cùng một lúc đánh bại Xung Vân Đạo trưởng với Diệu Huyền Sư Thái Trong nháy mắt Giữa lúc sinh tử đó, bốc thấy một kiếm sĩ áo xám từ trong rừng đi ra, chạy tới Mạc Nam Lão Quái rồi ghé tay nói mấy câu. Chỉ thấy Mạc Nam Lão Ma sắc mặt bỗng biến đổi, quát hỏi, Thật thế ư, không ngờ đối phượng lại có còn nhân vật như thế này nữa, đi thôi. Chỉ thấy thân hình thấp thoáng, y đất lướt luôn vào trong rừng mất dạng. Xung Vân Đạo trưởng và Diệu Huyền Sư Thái không biết ở phía trước phát sinh ra chuyện gì. Ai nấy đều theo bọn Mạc Nam Lão Ma mà, mà chạy thẳng vào trong rừng. Nhắm thẳng hướng nam mà đi. Hai người nhìn nhau đến thở phào một cái. Diệu Huyền Sư Thái nói: "Đạo trưởng, cứ xem thái độ của lão ma vừa rồi, thì tất nhiên thể nào cũng vừa phát sinh chuyện gì bất lợi cho bọn chúng, chúng ta cứ thử theo dõi về phía đó xem sao." Sung Vân Đạo trưởng nói: "Bần đạo thấy sắc mặt của lão ma vừa rồi, thì đã đoán được 89 phần, việc này tất nhiên phải liên quan tới việc áp giải viên đại nhân. Nếu như bần đạo đoán không sai, thì có lẽ bên chúng ta có cao thủ xuất hiện giải thoát được cho viên đại nhân." Diệu Huyền Sư Thái nói: Nếu đúng như vậy thì bần đi với đạo trưởng Phải mau mau tới đó tiếp ứng Dù sao thì cũng giúp được vị cao thủ ấy một tay Xung vấn đạo trưởng khẽ gật đầu ưng thuận Thế rồi hai người thi triển kinh công Chạy thẳng vào trong rừng Hay nói mạc nam lão ma thân hình như một làn gió nhẹ Trong trước mắt đã vượt qua khu rừng hắc sâm lâm ấy Y liền giờ thân pháp thường thừa Nhằm hướng nam mà tiến thẳng Khoảng nửa giờ sau Lão đã tiến tới một sơn cốc Sơn cốc này tên là Lạc Nhàn Cốc Hai bên đều là vách núi cao chót vót, hiểm trở cực cùng. Dưới đáy sơn cốc, đá nhọn mọc ngổn ngang, trải dài tới hơi ngàn dặm. Mạc Nam Lão Ma quay đầu lại, thì nhìn thấy bọn tuyết tiêm phong, thiết phiến tử, cát đạt tố, xài đạt mộc, vẫn còn léo đáo phía sau. Lão Ma vội phi thân qua những mỏm đá lềm chẩm ấy, chỉ thấy cách đó không xa, có hơn 10 xác chết của các võ sĩ áo xám, người nào người nấy tên trán đều bị trường lực đánh cho nát bét. Quẹo qua một khúc quanh, lão lại thấy dưới đất đầy những vũ khí ngồn ngang. Và lại phát giác được thêm 10 tên võ sĩ áo xám bị đánh chết nằm ngay tại đó. Cách đó không xa, thấy có hai lão giả áo lam cùng té nằm chết cạnh một gốc cây. Chân tay vẫn còn hơi cửa quẩy. Nạp màng lão ma, vội tiến lại xem sao. Lão cũng không khỏi giật mình thất kinh. Vì đã nhận ra hai lão giả áo lam nọ chính là hai nhân vật của thiên khuyết thất ở Đông Doanh. Một người bên cạnh có một cây thiết quài bị đánh gãy. Còn người kia thì cách thân hình không xa Cũng có một thanh ưng đầu đoạn Bị văng ra cạnh đó Hai ông già này Là đệ nhất cao thủ của không đồng phái Truy hồn quải dương giáp nguyên Cùng phi ưng giang bá Quanh đó lại có những vết tích Vừa xảy ra một cuộc giao đấu rất là kịch liệt Mạc Nam Lão Ma Vội lượm cây truy hồn quải lên xem Thấy đầu phải có để lại một dấu vết Mạc Nam Lão Ma là một võ học đại gia Vừa phát giác vết tích đó Đã hiểu rõ ngay lão đoán chắc là khi đối phương vỗ ra một trường truy hồn quải liền vung lên chống đỡ, ngờ đâu trường phong của đối phương quá hùng mạnh, liền chấn gãy luôn cây thiết quải đó, và rồi y không sao cầm vững được, liền bị cái quải bật ngược đập trúng ngay vào giữa trán, té lan ra chết tại chỗ. phi ưng giang bá tình hình cũng không khác là bao, thanh đoàn kiếm bị đối phương đánh văng ra khỏi tay, dư lực của trường tiếp tục bổ trúng vào giữa trán đến thọ thương chí mạng. lão ma xem xét các thi thể bị đánh chết quanh đó thấy đối phương chỉ là một người, và chỉ sử dụng song trưởng sử dụng song chưởng bằng thịt, có thể đánh bại được hai tay cao thủ thượng thừa của không đồng phái, cùng với 20 tên võ sĩ áo xám để nhất cấp. Phần công lực này của người nọ khiến lão ma phải giật mình thất kinh, nghĩ bụng, nếu lão ma ta có mặt lại tại nơi này thì chưa chắc đã có thể nắm được phần thắng, không hiểu nhân vật này là ai vậy. nghĩ đoạn lão không suy nghĩ nữa, lại vội quan sát vết tích chiến đấu trên mặt đất. Thì thấy có mấy giọt máu từ gốc cây nọ kéo dài tới trước mặt Rồi cứ ba bốn thước lại có vài giọt máu lưu lại Khi viết máu đó tới cốc khẩu Thì lão ma lại phát giác thêm được 10 tên võ sĩ ao xám nằm trên mặt đất Tên nào trên trán cũng đều bị trường lực đánh cho nát bét Trên mặt đất máu thịt bầy nhảy nòm rất khủng khiếp Sau đó họ viết máu nọ lại tiếp tục quanh sang bên trái Mạc nam lão quái thấy tình hình nọ mừng giữa nghĩ thầm Phải rồi, khi đối phương giao đấu với truy hồn quải cùng phi ưng giang bá đã bị trúng thương, cho nên khi rời khỏi cốc khẩu lại gặp phải ổ mai phục, y liền kịch chiến một lần nữa, đánh chết dần bọn võ sĩ áo xám Moi y mất tiến thẳng ra ngoài cốc khẩu mà đào tàu. Cứ xem tình hình này, đối phương trải qua một trận khổ chiến đã rất mỏi mệt, thân thể lại tổn trọng thương, thì y không thể nào chạy xa được. ta cứ việc dò theo vết máu mà đuổi theo bắt cũng bắt kịp. Nghĩ đoạn lão ma liền dò theo những vết máu nọ tiến thẳng về phía trước. Khi rời khỏi cốc khổ khoảng 5-6 dặm tới một con đường nhỏ cạnh vách núi, lão bóng phát giác thấy một ngôi cổ tự đã hoang phế và vết máu đó cũng đã biến mất. Mặc nam lão ma quan sát ngôi cổ tự ấy thì thấy trước cửa có treo một tấm bảng đề ba chữ bán ngõ tự, chữ đắp phai mờ không nhìn rõ được nữa, cửa chùa đóng chặt. Lão ma lặng lẽ lướt tới gần nghiêng tai nghe ngóng, liền nghe thấy trong chùa có một giọng nàng con gái nói, liễu tồn trung đại ca vết thương của đại ca đã đỡ chưa? hãy nằm xuống đây mà nghỉ đi. lại có một giọng nam đáp lại vết thương của đại hạ không sao. ngọc trì cô nương chỉ còn chừng nửa giờ nữa là viên đại nhân sẽ lai tỉnh. chúng ta phải sửa soạn cho ngựa ăn uống đầy đủ và đưa ông ta lên ngựa về nơi ẩn lánh tạm ở thiên sơn. thiên sơn cách xa đây mấy ngàn dặm, bọn chó săn khó mà lùng ra được. sau khi vụ án này được sáng tỏ, chúng ta sẽ đưa vị ấy xuất đầu lộ diện. thiểu nữ bỗng lên tiếng hỏi Vậy nếu đại ca không cùng về Thiên Sơn một chuyến với tiểu muội ư? Tại hạ còn có việc gấp rút phải giải quyết. Thiếu nữ lại thổ thể nói: "Tiểu muội không chịu đâu, tiểu muội muốn đại ca cùng trở về gặp gỡ sư phụ, vị ấy thường nhắc nhở tới đại ca luôn luôn. Nếu nay người thấy đại ca thế nào cũng rất cao hứng." Thanh niên kia đáp: "Cô nương cứ thay thế tại hạ vẫn an lệnh sư là được rồi." Dường như thiếu nữ nọ chõ môi lên nói: "Không, đại ca đã bị trúng kiếm thương, không có người săn sóc thì làm sao tiểu muội yên tâm được?" Câu nói sau cùng của nàng bao hàm đầy vẻ quan tâm triều mến. Mạc nằm lão ma khẽ à một tiếng rồi nghĩ thầm. Thì ra, thanh niên nọ là Liễu Tổn Trung, nhân vật của cái bang, đệ nhất cao thủ của giới trẻ hiện tại, mà tiếng tăm gần đây đã lừng lấy giang hồ. Cứ xem y liên tiếp đánh chết mấy chục tên võ sĩ áo xám, trong đó có cả truy hồn quải và phi ưng giang bá, quả danh bất hư truyền. Còn thiếu nữ tên là Hà Ngọc kỳ gì đó, có lẽ là môn hạ của thiên sơn. Lão vừa nghĩ tới thiên sơn phái, trong lòng đất này sinh e sự. Bèn bất an nghĩ tiếp. Tại sao việc này lại có thiên sơn thần nị dính dấp vào thế? Lại thấy Hà Ngọc Trì hỏi tiếp. Đại gắt tính sao? Có bằng lòng theo tửa muội việc bái kiến sư phụ không? Lữ tồn trung bỗng giật mình thất kinh nói. Hỏng bét, ở ngoài cửa có người. Lữ tồn trung vừa dứt lời, không những Hà Ngọc Trì giật mình kinh hoàng, mà cả Mạc Nam Lão Ma đang đứng núp ở ngoài cửa cũng phải thất kinh thầm. Lão thấy mình đã sử dụng kinh công thần pháp thượng thừa như một chiếc lá dùng lướt tới cửa, định thần nghe ngóng. Liễu tổn trung đắt thỏ thương đang nói chuyện với Ngọc Trì mà còn phát giác ra được sự hiện diện của mình. Xem như vậy nội lực của chàng ta đã đạt tới mức siêu phạm nhập thánh. Bỗng nghe thấy Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi, Liễu đại ca, tại sao lại biết được ở bên ngoài có người? Liễu tổn trung đáp, tại hạ lên cảm thấy như vậy và có một điều làm cho tại hạ rất nghi là vì trên mặt đất có để lại vết máu. Sau đó tiếng nói trở nên rất khẽ Tựa hồ như hai người đang ghé tay thì thầm với nhau Nên mạc nam lão ma không sao nghe thấy rõ được Lão liền nghĩ thầm Tiểu từ người đã biết ngoài này có người Thì ta còn đợi gì nữa mà không sông ngay vào bên trong Nghĩ đoạn lão liền phóng chân đạp tung cửa ra Chỉ thấy một thiếu nữ trạc 17-18 Mặc võ trang màu trắng Lưng đeo trường kiếm Tóc mây đen nhánh xóa xuống hai bờ vai Trông thật duyên dáng thoát tục Khiến lão cũng phải ngẩn người ra Dậy lát sau lão mới cất tiếng cười hắc hắc nói Vị cô nương là Ngọc Trì có phải không Viên Tôn Kiệt đi đâu rồi Hà Ngọc Trì với tay ra sau lưng Rút luôn trường kiếm chậm rãi hỏi lại Lão là ai Mạc Nam Lão Ma cười đắp Tiểu cô nương có nghe thấy Ai nhắc tới danh hiệu nạp Mạc Nam Lão Ma bao giờ chưa Hà Ngọc Trì vừa nghe y nhắc đến Mạc Nam Lão Ma Trong lòng cũng hơi thất kinh thầm Nhưng nàng vẫn nhếch mép cười nhạt nói Cái tên đó bồn cô nương chưa từng nghe thấy qua bao giờ Cái gì mà lão ma với chặt thiếu ma Bồn cô nương cũng chẳng coi ra cái thá gì cả Mặc nam lão ma cười hăng hắc nói Tiểu cô nương chưa nghe thấy bao giờ Nhưng sư phụ cô nương thì đang nghe thấy từ lâu rồi Viên tôn kiệt hiện giờ đang ở đâu Hà Ngọc chỉ đáp Lão nếu có thể thắng nổi được thanh kiếm trong tay bồn cô nương Thì cô nương sẽ nói cho hay ngay Mặc nam lão ma trong lòng rất bực bội Nhưng lão vẫn cố nén lừa giận hỏi tiếp có phải tên tiểu tử liễu tồn trung đã mang y đi rồi không? Hà Ngọc Trì biểu môi đáp, cái gì là tiểu tử vẫn đại tử nghe xong một tiếng tai quá vị ấy là liễu tồn trung đại hiệp chứ chẳng phải là tiểu tử gì hết. Mặc Nam lão ma thấy vị tiểu cô nương thức mắt tính nét rất ngây thơ trẻ con, nhưng miệng lưỡi lại rất lanh lợi, không có cách nào nói lại được nàng ta, liền dịu giọng hỏi tiếp. được rồi, được rồi, tiểu cô nương gọi y là liễu đại hiệp cũng chẳng sao, vậy hiện giờ liễu tồn trung đại hiệp đi đâu rồi? Hà Ngọc Trì trổ môi ra đắp, buồn cô nương không nói cho lão biết đâu, thế lão không biết tự đi tìm lấy hay sao? Mạc Nam Lão Ma động lòng nói tiếp, được lắm, để Lão Ma đi tìm lấy càng hay. Ý định lách người đi sang cạnh Hà Ngọc Trì tiến vào bên trong, nhưng Hàng Ngọc Trì dơ ngang thanh bảo kiếm quát lớn. Ấy, lão sợ buồn cô nương đấy phải không? Tại sao không dám ra tay so tài với buồn cô nương một phen? Lão ác ma mạc nam này bình sinh Tuy tắc ác tác cái rất nhiều Nhưng không sao kề xiết Nhưng mà cũng rất coi trọng thể diện của mình Vừa rồi ý cố nhấn này Là vì không muốn giao đấu với một vị tiểu cô nương Vào hàng tiểu bối này Này lão nghe thấy nàng nọ thách thức Nếu không thử thách với nàng việc này Được đồn đại đến giang hồ Thể nào cũng bị thiên hạ chế cười chứ không sai Bất giác y liền nổi giận trường mắt hỏi Ta chỉ dí một ngón tay Thì cô nương cũng sẽ chết ngay tại chỗ Lúc ấy cô nương đừng có hối hận đó Hàn Ngọc Trì thái độ rất khinh thường, nhếch môi cười đắp. Vì lão sợ sư phụ của Bốn Cô Nương cho mượn, cho nên bất định dùng lời lẽ để dọa nạt bồn Cô Nương đấy có phải không? Câu nói này đã đánh trúng vào tim đen của Mạc Nam Lão Ma, vì lâu nay trên giang hồ vẫn thường đồn đại, Mạc Nam Lão Ma là một nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, võ công đã luyện tới mức thượng thừa, nhưng vẫn phải kiêng nể Thiên Sơn Thần ni hễ gặp bà ta ở đâu là vội lẩn tránh đi nơi khác ngay, không dám chính diện đối địch với bà. Những lời đồn đại trên như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Lão Ma, khiến cho Lão luôn luôn cảm thấy khó chịu. Mạc Nam Lão Ma, vốn là sư phụ của Đông Doanh Phó Tổng trên Lưu Chính ngạn là cô Lâu Giáo Chủ có ối, có mối thông giao với nhau. Lần này y đã được cô Lâu Giáo Chủ nhờ và dáng Lâm Kiện Khang để hiệp lực cùng Lưu Chính ngạn diệt trừ các nhân vật võ lâm chính đạo. Khi ở Đông Doanh, Lão đã luôn luôn tuyên bố là sẽ có ngày lên thẳng Thiên Sơn kiếm thần ni tỷ thí cao thấp một phen vì vậy, nhưng trong lòng y vẫn có vẻ nể nang bà ta vài phần. Ở trước mặt lão, nếu ai nhắc nhở tới những lời đồn đại trên là đáp phạm vào điều cấm kỳ duy nhất của lão. nay nghe thấy Hà Ngọc Trì nói như trên. Khiến lão nổi giận đùng đùng, liền mắng chửi. Còn nhãi thối thả kìa, mi thật là không biết xấu tốt gì, lão ma ta không hái sợ gì mi. Mà chỉ sợ người tiên giang hồ đồn đại rằng lão ma ta hiếp đáp một đứa trẻ nít miệng còn hôi sữa. Này My định đem sư phụ ra dọa nạt Lão, thì Lão phải cho mi một bài học mới được. Có như vậy, sư phụ của My mới dám ló mặt ra. Để ta thử xem bàn lách của muội cao siêu tới mức độ nào. Hà Ngọc Trì ghét hận nhất là những người nào xỉ nhục đến sư phụ mình, nàng liền bĩu môi đắp. <cười> lão vừa bảo ai ló mặt ra vậy, hãy coi kiếm. Ngọc Trì sử dụng một chiêu phi bộc lưu luyến, nhằm thẳng đầu của Lão Ma mà phạt tới. Trường thứ 12 Phong Tiêu Tiêu Hề Mạc Nam Lão Ma hơi nhách mép cười nhạt, không tránh không né, năm ngón tay nhìn nằm cái móc sắt chụp thẳng vào cổ tay cầm kiếm của Hà Ngọc Trì. Võ học của Hà Ngọc Trì xuất xứ từ Thiên Sơn Phái, trong võ lâm thiên hạ hiện đại. Thiên Sơn Kiếm Pháp cùng Thiên Sơn thân Pháp đều được xưng tùng là võ lâm nhị tuyệt. Hai môn tuyệt học này sở trừng ở chỗ nhanh nhẹ tuyệt luôn. Lúc này, Lão Ma ỉ mình công lực thâm hậu, không coi thiếu nữ ở trước mặt vào đâu, nhưng vẫn ung dung ra tay chụp đối phương. Ngờ đâu, Hà Ngọc Trị cổ tay như một con cá lượn qua làn sóng, đã nhanh nhẹn chuyển thế, vào một tiếng, mũi kiếm liền đâm trách sang hông tà của Mạc Nam của nạp mang lão ma tức thể. Mạc Nam lão ma hơi giật mình thất kinh, vội thoát hông uốn mình né tránh. Tuy thoát được thế công đó, nhưng lão cũng phải toát mồ hôi lạnh ra. Hà Ngọc Trị cười thích chí hí hí nói: "Thế nào, lão đã thưởng thức được mùi vị của Thiên Sơn kiếm pháp rồi có phải không?" Mụ già chưa ló mặt ra, thì con nhỏ này cũng đã đủ khiến cho lão phải co sở rồi. Mạc Nam nổi giận, nổi giận thực sự liền cười rất thâm trầm nói, Con nhỏ thối tha kìa, ngươi thử làm lại một phen nữa xem. Hà Ngọc Trì thấy mình mới sử dụng chiêu đầu đắt thuận lợi, chiếm được thường phong. Trong lòng đã rất vững dạ, ung dung nói, Thử thì thử chứ sao, nếu bọn cô nương sợ lão thì không phải là hào hán. Trong lúc quá cao hứng, nàng quên mất cả mình là con gái, cũng đòi theo các nhân vật nam nhi anh hùng trên chốn giang hồ, xưng hồ mình là hào hán. Dứt lời nàng lại sử dụng một chiêu phi bộc lưu tuyến Nhằm thẳng vào đầu đối phương mà phạt xuống Hà Ngọc Trì tuy là một vị cô nương chân thật, ngây thơ Nhưng nàng vốn rất thông minh và khôn ngoan Biết công lực của mạc nam lão ma hơn hẳn mình rất xa Chiêu thứ nhất tuy nàng chiếm được thưởng phong Nhưng là vì lão chưa biết rõ được kiếm pháp của thiên sơn như thế nào Cho nên mới bị sơ hở đôi chút Vì vậy chiêu này nàng định dùng kế dụ địch Thế kiếm phi bộc lưu luyến vừa mới đưa ra Nhưng tới nửa đường, nàng bóng đổi chiêu, sử dụng thức vân hoành tần lãnh, bao kiếm bóng thay đổi phương hướng, xuyên luôn vào phía ngang hông của đối phương. Kiếm phong phát ra đến vẻo một tiếng. Nhưng lần này, mạc nam lão ma cũng đã đề phòng kỹ càng, chỉ nghe thấy kem một tiếng, thế vân hoành tần lãnh của nàng chưa tới đích, đã bị chỉ phong của đối phương búng trúng, phát ra một tiếng kêu như long ngông, khiến cổ tay của nàng bị tê tái. Hà Ngọc Trì bỗng nổi tánh hiếu thắng liền thiết triển thiên sơn kiếm pháp ra Như mưa như gió tấn công đối phương tới tấp Nhưng chỉ nghe thấy những tiếng len keng không ngớt, Mất thế kiếm của nàng Đều bị chỉ phóng của đối phương Búng cho dội ngược trở lại Hà Ngọc Trì cảm thấy cánh tay tê trồn Đau nhức khôn tả, Dần dần kiếm pháp cũng không còn được linh hoạt như trước Nàng bỗng động lòng chuyển ý Nhảy ra khỏi vòng chiến Đưa mắt chăm chú nhìn mạc nam lão ma Lão ma thấy vậy cười hắc hắc nói Thế nào điều cô nương còn muốn đấu nữa hay không? Hạng Ngọc Tì mỉm cười đáp, không đấu nữa. Mặc Nam Lão Ma cười ha ha nói, ha, không đấu nữa cũng chẳng sao, nhưng cô nương phải nói cho lão biết, hiện thời viên tôn kia ở độc Hạng Ngọc Tì chồm đôi môi xinh xắn lên nói, buồn cô nương trả đân nói rồi là gì? phải thắng được buồn cô nương đã, mà nay lão lại chưa thắng được. Lão Ma thấy càng tính hết ương ương bính. Lão Ma thấy nàng tính nết bướng bình một cách đáng yêu, không sao nhìn được cười liền hát hả nói. Chỉ người đã xin ngừng trận đấu, nếu như vậy chả phải Lão Ma đã thắng rồi là gì? Hà Ngọc Trì thản nhiên đáp. Đó là tại bổn cô nương không cao hứng đánh nhau nữa, chứ đâu có phải là Lão đã thắng đâu. Lão Ma lớn tiếng cười hỏi. “Ha, con nhỏ thối tha này mồm mép cũng lành lợi lắm. Lão Ma mổ không sao nói kịp người, vậy phải như thế nào mới gọi là thắng được? Hà Ngọc Trì đáp. Bây giờ chúng ta so sánh khinh công, nếu lão bắt được bốn cô nương thì coi như thắng trận. Mạc nam lão ma tuy nghe đồn khinh công của thiên sơn độc bộ thiên hạ, nhưng tự tin, công lực của mình thâm hậu, nội lực hùng mạnh thì không bao lâu sau, thể nào cũng đuổi kịp được nàng nọ. Liền ngừng mặt lên trời cười ha hả nói, Hãy lắp, lão ma ta chấp mới chạy trước bà thức, vậy mi mau chạy đi. Hà Ngọc trì hỏi, Vậy phải lấy thời gian bao lâu làm giới hạn? Mạc nam lão ma đắc ý đắp, Lấy giờ thân làm giới hạn Hà Ngọc Trì khẽ gật đầu nói Được rồi Vừa dứt lời nàng đã như một luồng khói nhẹ Lướt ra khỏi bán ngõ tử Chỉ nhuôn chân vài cái Đã lướt ra khoa ra xa hơn ngoài 10 trường Nàng quay đầu lại nhìn Chỉ thấy mạc nam lão ma như một con chim ưng Dương cánh đang lướt theo ở phía sau Hà Ngọc Trì cười thầm nghĩ bụng, Ta cứ rủ cho lão rời xa khỏi nơi đây Rồi quay trở về cũng không buồn Lúc lão có phát giác đựng thì không còn kịp nữa Nghĩa đoạn Hà Ngọc Trì bèn cố ý giảm bớt tốc độ, chỉ giữ một khoảng cách nhất định, chừng hơn 10 trượng. Chạy được một khoảng thời gian cạn một chén trà, hai người liền quẹo qua một con núi. Ngọc Trì thấy ở phía trước mặt là một khu rừng phong. Nàng vội gia tăng tốc độ, thi triển thiên sơn thần pháp, nhanh như giông gió lướt thẳng vào trong rừng ấy. Nồi... rồi nàng quay đầu lại, quan sát mạc nam lão ma, thấy lão vẫn còn đang ở phía xa. Nàng liền chọn một cây phong rất rậm rằm Tung mình nhảy lên trên ngọn cây Dùng lá phong che kín mình mầy Không lâu sau Đã thấy mạc nam lão ma lướt tới nơi Đưa mắt nhòm ngó bốn phía một lượt Rồi như một mũi tên xông thẳng vào trong rừng Hà Ngọc thì mỉm cười đắc ý Nhẹ nhàng hạ thân xuống mặt đất Theo đường cũ quay trở lại Khi về tới bán quá tử Nàng liền khẽ vỗ tay ba cái Liền thấy liễu tổn trùng ở trên mái ngói nhảy xuống Thế nào xong xuôi rồi có phải không Hà Ngọc Trì đắp, Lão Ma bị tiểu muội dụ vào trong rừng phong rồi, Chúng ta mau đi thôi. Thế rồi hai người tiến lại một cái khán thờ Đỡ viên tôn kiệt ra, Viên tôn kiệt bị điểm yếu huyệt ngủ, Cho nên lúc này vẫn còn ngủ mê, Chưa lai tỉnh. Lỡ tổn trung thuần tay dắt hai con ngựa phía sau chùa ra, Tay trái cắp viên tôn kiệt, Tay phải khẽ để lên lưng ngựa một mình, Và tung mình nhảy lên trên yên. Ngọc Trì cũng phi thân lên con ngựa còn lại, Hai người liền thông rong, dòng, dòng cương phóng thẳng. Bỗng nghe bên tai có người, có tiếng chân người chạy rồn dập ở một ven vùng núi trước mặt, Hà Ngọc Trì khẽ lên tiếng nói, liễu đại ca lại có kẻ địch đuổi tới đây, liễu tổn trung nói, kệ bọn chúng bọn ta cứ đi thôi. Hai chân lại thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí dài một tiếng lao thẳng về phía trước như mũi tên bắn. Hai người không dám phóng về phía rừng phong trước mặt mà vội quay đầu ngựa, quẹo sang con đường nhỏ ở phía bên phải. Vừa rồi ở lạc nhà cốc Liễu Tồn Trung đơn thân độc mã Đánh chết luôn mấy chục tên võ sĩ áo xám Lại giao đấu với truy hồn quải Cùng phi ưng giang bá Cho nên người đã bị trúng mấy vết kiếm thương Hiện nhưng nơi đó hay còn có máu tươi gì gì chảy ra Chàng cũng cảm thấy Cổ họng mình khô ráo Người mệt mỏi nên đi được một đối đường Chàng đã cảm thấy không sao chịu đựng nổi Thân hình lào đào như muốn té ngã Hà Ngọc Trì thấy vậy Giật mình kinh hoàng Vội phóng ngựa tới gần quan tâm hỏi Liễu đại ca làm sao vậy Liễu tổn trung miễn cưỡng đáp Không sao cả, tại hạ chỉ cảm thấy hơi khát mà thôi Hà Ngọc Trì nói Nơi đây hai bên đều là cây cối rậm rậm Biết kiếm đâu ra nước bây giờ Dứt lời nàng liền đưa mắt nhìn ra bốn phía hấp Sau có khoảng một nhóm người hơn 10 bóng đen Đang lướt thẳng tới Ngọc Trì vội giơ tay ra chỉ hấp tấp nói Liễu đại ca hãy nhìn xem Bọn người đang chạy tới kia Có phải là tự bán ngõ tự Theo truy kích chúng ta chăng Tồn trung đưa mắt nhìn trong dây lát rồi đáp Đúng vậy, có lẽ bọn chúng là những nhân vật Do đông doanh phái tới đây Hà Ngọc Trì vội hỏi Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào Liễu tổn trung đưa mắt quan sát xung quanh một lượt Thấy bên đường cỏ mọc lên quá vai liền nói Chúng ta móc xuống ngựa Rồi hét chạy vào trong các bụi cỏ ở núp Hà Ngọc Trì trần trừ hỏi Nếu vậy khi bọn chúng tới đây tìm kiếm trả nhẽ chúng ta đánh thúc thủ chịu chết hay sao Liễu Tồn trung cười đáp đây gọi là đem chân vào chỗ chết để kiếm lấy đường sống thôi chúng ta phải mau lên mới được nếu chậm thì không còn kịp nữa đâu tài hạ nằm trong đám cỏ này nghỉ ngơi dài lát nếu bọn chúng có tới nơi thì đành phải đại khai sát giới một phen chứ biết làm sao được hàng Ngọc Tì chở đôi môi như trái anh đảo lên nói đại ca chỉ khéo nói đùa tình hình trước mặt nguy cấp như vậy mà vẫn coi thường không lo đối phó gì cả là sao tuy nói vậy nhưng đối với Liễu Tồn Trung nàng rất mến phục và tin tưởng nghĩ chàng không thể nói sai được. Cho nên tuyệt đối nghe theo Nếu bọn chó săn đông doanh có tới nơi Thì chắc chúng đã tới ngày tận số Nàng vội nhảy xuống ngựa Kết lại đỡ viên tôn kiệt xuống Thấy ông ta hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền Ngủ rất là say xưa Liễu tồn trùng cũng vội nhảy xuống ngựa Rồi chàng vỗ mạnh vào mông con ngựa một cái Khẽ quất, chạy đi Chỉ nghe thấy con ngựa hí lên một tiếng dài tung bốn vó thẳng về phía trước Hà Ngọc trì cũng đuổi Con ngựa của mình chạy theo Liễu tổn trung dơ tay ra Chỉ vào một đám cỏ rậm rạp rồi nói Mau tới đây ẩn thân đi Hai người vội đỡ viên tôn kiệt Chui vào trong đám cỏ ấy Hà Ngọc Trì theo sau tổn trung tiến vào Nàng thấy bụi cỏ rậm rạp bao la Do núi thổi tới phát ra những tiếng Xào xạc rì rào Hai người vừa ẩn mình xong Thì tiếng chân người cũng đã thấy rõ dần. Không lâu sau đã thấy văng vẳng có tiếng người nói Kìa phía trước có hai yên ngựa Không có bóng người nào cả đang phóng chạy đó Một tên nói Có lẽ kỳ mã đã nhảy xuống ẩn thân quanh đây rồi cũng chưa chừng. Một tên khác nói, vậy nào, bốn bề vẫn yên lặng như tờ, có thấy tung tích của tên nào đâu. Lại một tên xem lời nói, vừa rồi rõ ràng mốt thấy trên lưng ngựa có hình bóng một nàng con gái, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa. Tên nói đầu tiên liền à một tiếng nói tiếp, đúng rồi, phần nhiều là chúng đã ẩn núp ở trong đám cỏ này rồi. Nghe họ bàn tán liễu tổn trung phản phất nhận ra một người là cát đạt tố, một người là xài đạt mục và một người là thiết phiến tử. Nhưng còn một người, người nữa là ai thì chàng không hay rõ. Chàng bỗng thấy một chiếc tay mềm mại như bông khẽ nắm lấy tay mình và một mùi như lan như xạ thoang thoảng theo gió xông lên mũi. Tiếp theo đó chàng thấy chiếc miệng xinh xắn của Hà Ngọc trì ghé sát vào tay mà thị thầm. liễu đại ca, tiểu muội hãi sợ lắm. Lưu Tồn Trung vội đưa tay lên khép biệt miệng, dùng truyền âm nhập mật nói, cho nên lớn tiếng, bọn người này đều là cao thủ nhất đẳng cả đó. Bông nghe thấy, Thiết Phiến tử đắc chí cười hắc hắc nói, tiểu cô nương mau ra đây, cứ ẩn lúc mãi ở trong đám cỏ ấy. Tưởng Thiết Phiến tử mõ không trông thấy ư? Hà Ngọc Trì giật mình thất kinh, vội nói, hỏng biết bọn chúng thấy tiểu muội rồi. Liễu Tồn Trung trong lòng buồn cười thầm, vội dùng truyền âm nhập mật nói, đó là ý cố ý bị đặt như vậy để đánh lừa cô nương đó thôi. Nếu quả thật y đất trông thấy rồi thì tại sao tại sao không lén lút tới nơi mà thừa cơ tấn công, lại phải lớn tiếng hô hoán như vậy làm gì? Hà Ngọc Trì vẫn lộ vẻ hoảng hốt đáp, "Tiểu muội sợ bọn chúng phát giác được tình nguy to." Liễu Tồn Trùng vẫn bình tĩnh nói, "Sợ cái gì? Có tai hại ở đây thì quỷ kế nho nhỏ của tên thiến phi tử ấy nào có nghĩa lý gì đâu." Bỗng nghe thấy xài đặt mộc hỏi, À bằng hiểu đất trông thấy chỗ nàng ta ẩn núp rồi ư?" Liền đó, thiến phi tử đáp, Dĩ nhiên là trông thấy rồi Con nhỏ đó ở nút ở chỗ này này Sau đó tiếng nói của y rất nhỏ Không biết y đang nói thêm những gì Chắc có lẽ bọn chúng đang ghé tay nhau thì thầm Liễu tồn trung lại thấy một bàn tay mềm mại Nắm lấy tay mình Một mùi thơm thoang thoảng lại phả vào mặt hàng Ngọc Trì đã tiến sát hơn thì thầm Đấy liễu đại ca Y đã trông thấy tiểu mùi ấn nút ở đây thực rồi đó Liễu tồn trung vẫn ung dung đắp Tên thiến phết tử Rất gian hoa giả hoạt Đó là y đang dùng tâm lý chiến đó Cô nương phải cố trấn tĩnh mới được. Lại nghe thấy tiếng xào sạc xà của bụi cỏ, liễu Tồn Trung đang nằm phục trong bụi cỏ, vội đưa tay ra thấy Tuyết tiêm Phong tay cầm Ngô Câu Kiếm đang phạt ngang dọc bừa một trong bụi cỏ, cách trường hơn buổi trường khiến cỏ y bị khiến cỏ bị y phạt xuống rơi như xuống như mưa. Sai đặt mộng thì theo các đã tố cúi đầu khom lưng, trường kiếm đâm bừa vào trong bụi rậm. Đang lúc tổn trung theo dõi đối phương Lại thấy Hà Ngọc Trị tiến sát tới gần Lúc này chàng còn nghe thấy rõ Tiếng tim của nàng đập thình thịch Nàng dơ tay ra chỉ về phía sau Chỗ viên tôn kiệt đang nằm khách hỏi Đại ca vị ấy đã tỉnh lại rồi đó Lớp tổn trung vội đưa mắt ra hiểu Không cho nàng nói tiếp Lại khẽ giơ ngón tay ra Điểm vào huyệt ngủ của viên tôn kiệt Bỗng lại nghe thấy tiếng phiến tử Lớn tiếng nói À đây rồi cô bé nợ ở chỗ này rồi Tiếp theo đó có người hỏi ồn ào Ở đâu? Ở đâu thế? Thuyến phiết tử đáp Đó đó, phía đằng kia chẳng có hình bóng trắng là gì Chúng ta hãy xông thẳng tới ngõ đó đi Tiếp theo, tiếng nói của y là rất khẽ Hai người không nghe thấy gì nữa Bóng lại nghe thấy tiếng của tuyết tiềm phòng quát bảo Thôi, chúng ta mau xông vào trong rừng đi Bắt cho được con nhãi đó ra đây Hà Ngọc Trì nghe y gọi mình là con nhãi con Khẽ kêu hử một tiếng Đang định sông ra ngay Đang định sông ra ngay Thì Liễu Tổn Trung vội nằm lấy tay nàng khẽ kéo lại Dùng truyền âm nhập mật nói Chớ nên đồng đậy Tiếp theo đó họ liền nghe thấy cây cỏ xào xạc Tiếng chân người nhỏ dần Rồi bốn bề lại im lặng như tờ Không nghe thấy gì nữa Hà Ngọc Trì mừng rỡ nói Liễu đại ca bọn chúng đi hết rồi Dứt lời nàng định đứng dậy Liễu Tổn Trung khẽ quát bảo Chớ đồng đậy đó là quỷ kế Hiện bọn chúng đang ẩn phục quanh đây đợi chờ đó Hà Ngọc Trì bán tín bán nghi Nhưng cũng đành nghe theo lời của liễu tổn trung, nằm im thiên thít nghe ngóng đồng tính. Một hồi sau, thời gian khoảng uống cạn một chén trà, bụi cỏ ở phía trước lại phát ra tiếng động xào xào, rồi nghe thấy xài đặt mộc nói. Thôi, chúng ta trở về đi, có lẽ bọn chúng đã cháy mất thực rồi. Liễu tổn trung ghé mắt nhìn ra, thì thấy bọn thiên phiết tử, các đà tố, tuyết tiêm phong đều đứng cả dậy rời khỏi bụi cỏ, quay trở về đường cũ. Hàng Ngọc Trị đợi cho mọi người nọ đi khuất dạng rồi mới lẻ lưỡi nói, nguy hiểm thật, tên thiến phiến tử này quả thật xảo trá vô cùng. Liễu Tổn Trung nói, Trong võ lâm, sự hiểm nguy luôn luôn trở trực, Chỉ có sợ sẩy một chút cũng có thể xa vào bẫy của kẻ địch này. Hà Ngọc Trì bông nói, Nếu vừa rồi đại ca không ngăn tiểu muội, Thì bọn chúng đã phát giác ra được chúng ta rồi. Liễu Tồn Trung ôn tổn nói, Hồi tại hạ ở trong cái băng, thường được nghe thi huyền trưởng lão nói cho nghe những câu chuyện trên trốn giang hồ cùng những sự việc hiển hóc, quỷ quyệt trong thiên hạ cũng đã được ông ta giảng giải cho rất kỹ lưỡng. Bây giờ con nói ra chắc cô nương cũng không tin đâu. Hà Ngọc tùy nói, liễu đại ca nói cho tiểu muội nghe đi. Nhưng nàng bỗng nhớ tới liễu tổn trung đang thỏ thương mệt mỏi cho nên cũng không nài nỉ thêm nữa. Liễu tổn trung nói tiếp, lần này bảo vệ viên đại nhân đi thiên sơn, tại hạ xin để hà cô nương làm hướng đảo đó. Hà Ngọc Trì lấy làm thích thú liền gật đầu Lúc ấy hai con ngựa đã chạy mất dạng từ lâu Hai người liền chui ra khỏi bụi cỏ Liễu Tổn Trung lại cắp viên tôn kiệt tiến thẳng về hứa Tây Bắc Con đường này rất ít dân cư Hai bên chỉ là gò đất bấp mô Bốn bề thật vắng vẻ lạ thường Hà Ngọc Trì bỗng hỏi Liễu đại ca nếu không có ngựa thì đại ca có đi được không Liễu Tổn Trung đáp Nếu không đi được chả nhẽ cứ đứng mãi ở đây hay sao Hà Ngọc Trì lại hỏi Nơi đây là địa phương nào vậy? Liễu tổn trùng đáp Vùng này có lẽ thuộc bên dưới tầm dương Đi qua con đường nhỏ đầy mô đất này Là sẽ tới thị trấn Ngũ Phúc đó Vết kiếm thương của Liễu tổn trùng Dần dần máu tươi cũng bớt rỉ ra Nhưng khi tới Ngũ Phúc Trấn Vì cuộc hành trình quá dài Nên miệng vết thương lại xé ra Và máu lại tiếp tục chảy Ngũ Phúc Trấn Tuy không lớn nhưng cũng có thiết lập Hai ngôi khách điểm. Khi đi trước một khách sạn, Liễu Tổn Trung vội giải huyệt ngủ cho Viên Tôn Kiệt, rồi để ông ta đứng xuống. Viên Tôn Kiệt vừa tỉnh dậy, vội đưa mắt nhìn lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, tưởng như mình đã xuống dưới âm phổ. Đang định lên tiếng hỏi, thì Tôn Trung đã vội thúc vào tay ông ta, rồi đưa mắt ra hiểu. Viên Tôn Kiệt là hộ vị hộ bộ thượng thư, cho nên kiến thức rất rộng. Thấy đôi thanh niên nam nữ đứng ở trước mặt mình, ngũ quan đoan chính, anh khí nội liếm, đang nhìn mình tươi cười. Ông ta đã đoán ra được 89 phần Cho nên không lên tiếng gì nữa Lúc ấy chỉ thấy trong khách sạn Một tên tiểu nhị chạy ra Mời ba người vào trong phòng Vừa vào tới nơi Liễu Tổn Trung vội đóng chặt cửa phòng lại Mời viên Tôn Kiệt ngồi xuống Rồi mới khấu đầu bái kiến nói Cái băng đệ tử Liễu Tổn Trung Xin ra mắt viên đại nhân Hàng Ngọc Trì thấy Liễu Đại ca Đối với vị viên đại nhân này rất kính trọng Cũng vội tiến tới vái lạy Miệng cũng nói theo Thiên sơn đệ tử Hà Ngọc Trì xin ra mắt viên đại nhân. Tuân kiện vội đứng dậy nâng hai người lên, ngạc nhiên nói. Nhị vị bất tất phải hành lễ, viên bố vốn là một kẻ tội đồ, thì đâu dám được nhị vị coi trọng như vậy. Rồi ông ta mời Hà Ngọc Trì với liễu tổn trung ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh đó, cất tiếng hỏi. Viên mũ đã phạm tội tài trời, bị áp giải trong tủ xa, không hiểu tại sao bây giờ lại tới đây. Liễu tổn trùng đáp. Tiểu nhân phụng lệnh của bang chủ tới Tương Dương để cứu viên đại nhân thoát hiểm. Viên Tôn Kiệt sang lời hỏi Đường kim bang chủ cái băng hiện có phải là Lữ Di hạo đấy không? Lữ Tôn Trung cung kính đáp bẩm đúng vậy. Viên Tôn Kiệt hỏi tiếp Lữ Di hạo vẫn mạnh giỏi đó chứ. Lữ Tôn Trung đáp Nhờ hồng phúc của đại nhân, người vẫn mạnh khỏe như thường. Viên Tôn Kiệt mỉm cười nói Viên mỗ đã không gặp được vị ấy ngót 10 năm nay rồi. Lời nói của ông ta lộ về rất cảm khái. Lớ Tổn Trung nói Các nhân vật anh hùng chính nghĩa trong võ lâm Đường kim đều biết viên đại nhân đã bị gian nhân hãm hại Nên không một ai là không căm hận Cứ theo như tiểu nhân nghe ngóng ở dọc đường Thì anh hùng hiệp nghĩa đạo thuộc các lộ giang hồ Cũng đều tới nơi đây để cứu đại nhân Vì tiểu nhân đã, đếm, đã đến sớm hơn họ một bước Nên mới cứu được đại nhân thoát hiểm Viên Tôn Kiệt thở dài nói Hài Tấm lòng trung trình của các vị hảo Hảo hán giang hồ Viên bố không bao giờ quên được Nhưng viên bố này đã là khâm phạm của triều đình Tuy chư vị hành động bởi trọng trung nghĩa Nhưng sẽ không sao tránh khỏi được mang tội phản địch vào thân Cho nên việc này viên bố thấy Các vị đừng có nhúng tay vào làm gì Liễu tổn trung cười há hà nói Ai dám nói đại nhân là khâm phạm của triều đình Viên tôn kiệt đáp Miêu truyền đáp phụng chỉ tróc nã viên bố như vậy Chẳng phải là khâm phạm thì còn là gì Liễu tổn trung nói Có một việc này đại nhân vẫn chưa được rõ đấy thôi Thánh chỉ đó là do miêu truyền đang ngụy tạo ra Lúc này cao tông hoàng đế Đã bị miêu truyền giám thị Nên không quyết định được một việc gì Và cũng không hay biết về việc bắt bớ viên đại nhân Toàn gia viên đại nhân Mấy chục người bị sát hại Đều do miêu truyền tự ý chấp hành Chứ không phải là do ý chỉ của hoàng đế Viên tôn kiệt hơi ngẩn người ra hỏi Tại sao Thiếu Hiệp lại hay biết được Chính chuyện này Liệu tuấn trùng đáp Tiểu nhân đất thừa lúc đêm khuya tới thám thính Lâm An, xâm nhập tổng chế phổ, ăn trộm được một phần kế hoạch hãm hại viên đại nhân. Kế hoạch này do đông doanh thông thiên hiểu sư gia đắt thảo ra. Rất lời, chàng thò tay vào trong người, lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên cho viên tôn kiệt. Viên tôn kiệt đỡ lấy, xem ký một lượt, nghiến răng mắng trời. Miêu tuyển gian tặc dám khi quân vong thượng hãm hại trung lương như thế này. Ta viên tôn kiệt thề xét xả mạng giả này trước mặt hoàng thượng để lý luận với mi Dứt lời, ông ta liền đứng phát dậy Liễu Tồn Trung khẽ đưa tay ra Để nhẹ ông ta ngồi xuống, nói Xin đại nhân, hãy tạm dẹp cơn lôi đình Nếu hiện giờ đại nhân vọng động Thì thật không khác gì đem dê nạp vào miệng hổ Và sẽ không có cơ hội nào Để tới trước mặt Thánh Thượng được đâu Viên Tôn Kiệt hỏi Tại sao lại không để mũ trở về Lâm An Rồi tiến luôn vào trong triều Lý luận bất tên miêu truyền gian tế Ở trước mặt Hoàng Thượng Cùng văn võ bá quan Liễu Tổn Trung nói Trong lúc này đại nhân không nên đi lại trên chốn giang hồ Vì suốt dọc đường Thông Thiên Hiểu đã cho rất nhiều ổ mai phục Đầy hung hiểm Chủ ý là dùng kế một viên đá hạ luôn hai chim Viên Tôn Kiệt ngạc nhiên hỏi Kế gì mà gọi là Một viên đá hạ luôn hai chim Liễu tồn trùng đáp Thông Thiên Hiểu sư ra biết rõ đại nhân là người trung nghĩa Cho nên ý đã dự liệu Các nhân vật võ lâm hiệp nghĩa đạo Khi hai tin đại nhân bị hãm hại Tất sẽ hợp nhau lại tới cấp tủ xa Cho nên đầu tiên, Ý dùng kế kim thiền phát sắc để dẫn dụ các lộ anh hùng tới nơi. Nhưng thực ra Ý đã bố trí mai phục chặt chẽ, răng một mẻ lưới to, tiêu diệt hết các nhân vật võ lâm chính nghĩa. Rồi đại nhân cũng không sao thoát khỏi được tai ách, như vậy gọi là kế một viên đá hạ luôn hai chim. Viên Tôn Kiệt hỏi tiếp, vậy dọc đường thiếu hiệp đã gặp mai phục rồi ư? Liễu tổn trung đáp, tiểu nhân nhờ hồng phúc của đại nhân đã may mắn thoát khỏi được bàn tay độc hại của bọn chúng. Bằng không tiểu nhân đã chẳng thể nào Làm toàn được sứ mạng Hà Ngọc Trì nãy giờ vẫn đứng yên lặng Tại đó liền xem lời hỏi Đó là vì liệu đại ca đã dự liệu Trúng chứ không phải là may mắn Viên tôn kiệt đưa mắt nhìn nàng hỏi Dự liệu gì vậy Hà Ngọc Trì đáp Liệu đại ca nói Trước tù xa đó do con lửa kéo Là do thông Thiên hiệu đã bày ra Để dùng kế dụ địch Chúng ta không nên đà thảo kinh xà Tiểu nữ hỏi tại sao đại ca biết được Liệu đại ca đáp Chúng ta cứ xem tình hình hai ba chục chiếc tù sa ở Thạch Kiều Dịch, công nhân di chuyển như vậy là sẽ biết ngay. Thông thiên hiểu suy ra, Bình Sinh rất tự phụ, cơ trí tuyệt luân. Này lại cho loan truyền rộng rãi, tin tức áp giải viên đại nhân ra ngoài. Tất nhiên là đắt định tương kế tiểu kế, một mặt là muốn dò la phương hướng cùng động tính của các nhân vật giang hồ. Một mặt đặt ra một cái cảm bẫy rất tinh vi. Tiểu nước lại hỏi, vậy liễu đại ca có biết chúng sẽ áp giải viên đại nhân đi bằng lối nào không? liễu đại ca đáp, nếu chúng đã không đưa viên đại nhân đi qua đại lộ thì tất nhiên sẽ rẽ sang lối tả cốc và tù xa phải cải trang như xe hành khách bình thường. tuy tiểu nữ không chịu tin nhưng liêu đại ca đã nói côn đường có tin hay không thì tùy ý nhưng dọc đường chúng ta đã cam kết trước khi cứu được viên đại nhân côn đường phải tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của tài hạ. cho nên tiểu nữ đành chỉ biết theo lời liêu đại ca tiến thẳng về phía lâm an đợi chờ đêm tối tới thám thính tổng chế phủ. Ồ oh, nguy hiểm thực tổng chế phủ của miêu truyền khắp nơi đều thiết lập trạm canh nhan nhản. Trong mỗi sở tối, đều thấy cốc bóng đen ẩn hiện, các đội tuần tiến thay phiên nhau canh phòng cẩn mật. Lúc ấy, vào khoảng canh 3, tiểu nước đã thay đổi quần áo dạ hành, đi theo sau lưng liếp đại ca tung mình lên một gốc cây cổ thủ rộng rạp ở phía trong vườn. Thì vừa may có một tên quân canh đi qua. Liếp tuần trung đại ca liền dùng thủ pháp phi hoa trạch nguyệt, điểm trúng huyệt đạo của y, rồi lôi luôn trên cây tra hỏi. Tết nọ liền khai, miêu truyền đang ở ngoài đại sảnh cùng các tân khách ăn nhậu. Nơi tới đó, nàng ngừng dây lát mới tiếp. Liễu đại ca điểm vào á huyệt của tên nó, trói cổ y vào một nhánh cây. Rồi tiểu nữ cùng Liễu đại ca lướt thẳng về phía đại sảnh. sử dụng thức đào quyển châu liêm uốn mình nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trang. Giữa sành có kê một cái bàn lớn, ngồi quây quần xung quanh có đến 10 người. Đang ăn uống bàn luận rất là náo nhiệt. Các bọn người đó ít ra cũng có tới 5-6 tên là người kim. Mà tên Miêu Truyền đối với bọn chúng tỏ vẻ rất là cung kính. Không đúng, sắc mặt đều lộ vẻ nề sợ. Bỗng nghe thấy một tên trong bọn nói: "Miêu Truyền, lần này bằng hữu diệt trừ được tên Viên Tôn Điệt, sau này ở trước mặt Hoàn Nhan xương, đại soái thế nào? Bằng hữu sẽ được vị ấy thưởng xứng đáng mà thêm Miêu Truyền gật đầu liên ở đáp: "Dạ dạ, kẻ hèn này xin cảm phiền lộ sứ đại gia, nói giúp thêm cho kẻ hèn này, thật là đội ơn vô cùng." Lại một người nữa nói: Còn tên đứng đầu tân khí tận nữa cũng không thể nào cho y an nhàn tự tại được. Y trấn thủ ở trấn Giang là một nơi cửa ngõ trọng yếu và cũng là một con đường thông lộ làm quần vướng cả hoàng đại soái. Bằng Hữu có biết điều đó chăng? Ngư truyền không núm cung kính đáp, "Dạ dạ, tiểu mỗ ghi nhớ." Lại một tên tựa hồ như khẽ hừ một tiếng rồi nói, "Ha, <cười> còn ghi nhớ cái gì nữa, hoàng đại soái muốn Bằng Hữu phải diệt trừ ngay tên tân khí tận đấy." Vậy bạn hữu đã thảo xong kế hoạch chưa miêu truyền hơi chần chừ điều này điều này miêu mỗ đã sớm giận bảo bọn thuộc hạ rồi y liền vỗ tay một cái liền có một đại hán ăn vận võ trang rất gọn gẽ tiến ra cung kính thưa bổm đại nhân đã cho gọi miêu truyền quát bảo người có đem kế hoạch của đông doanh thông thiên hiểu tới đây không đại hán mặc kình trang mặt lộ vẻ hoàng sợ đắp bổm đại nhân thông thiên hiểu suy ra đang thảo kế hoạch cho thuật vẹn toàn Vị ấy nói khoảng hai ngày thì xong xuôi và sẽ đem tới đây. mưu truyền liền phất tay ra hiểu nói Được, người hãy lui ra đi. Đại hán nọ vội không mình vái chào rồi lưu ra bên ngoài. Lúc ấy tiểu nữ đã phấn nộ tới cực điểm. Tên gian đặc mưu truyền hết hám hại người này lại tới người khác. Và thế nào cũng không bao lâu sau, tân khí tật tướng quân cũng sẽ lọt vào tác độc địa của y. Lúc đó tiền nữ định trông vào. Xả tên gian đặc ấy ra là muôn mảnh. Nhưng liếu đại ca vội ngăn tiền nữ lại, Dùng những ngữ truyền âm nói hai cô nương cho nên hành động liều lĩnh Mười mấy nhân vật ngồi quanh trước bàn đó Đều là những cao thủ võ công thượng thừa Tại Hà với cô nương Không phải là tay đối thủ của bọn chúng đâu Nay cô nương xông bừa vào giết miêu truyền như thế này Thì cũng bứt dây động rừng Rồi liếu đại ca khẽ kéo tiền nữ Lướt sang mái nhà bên cạnh Hai người dùng thuật xa hành Đi lùng kiếm căn mật thất của miêu truyền Vừa may khi đi tới trước mặt cánh cửa hình vòng cung Bốc thấy một tên quân canh Xăm xăm bước tới. Tiện nữ liền nhảy tới, cây kiếm vào cổ y, bắt y phải dẫn đường tới phòng riêng của miêu truyền và đã lấy được kế hoạch để hãm hại đại nhân này. Phiên Tôn Kiệt mới vỡ lẽ à lên một tiếng và nói, à thì ra là thế. Hà Ngọc Trì lại kể tiếp, Sau khi chúng tôi đã lấy trộm được bức kế hoạch ấy, vội dở hết khinh công thần pháp ra rời khỏi miêu truyền tướng phổ, tiến thẳng tới lạc nhà cốc, đợi bọn chúng áp giải đại nhân qua đó liền nhảy ra cấp đoạt tủ xa. Viên Tôn Kiệt nghe Hà Ngọc Trì kể rõ đầu đuôi xong, bất giác cảm thấy phấn khởi. Tuy triều đình bị gian tặc đảng lồng hành, nhưng trên giang hồ vẫn không thiếu những sĩ tử trung nghĩa vì quốc gia dân tộc. Bất kể sinh tử, xả thân cứu vãn nguy vong. Ông ta rất cảm khái nói. Tuy Tống Thất đang đắm chìm trong cơn phòng bà báo thấp, bên trong rối nát, bên ngoài kẻ địch luôn luôn giòm ngó, nguy ngập khôn xiết, Nhưng có được các vị sĩ tử trẻ tuổi, nhiệt huyết xem ra sớm muộn gì cục diện cũng sẽ được sáng sủa. lữ tuồn truông bỗng nói: nay đại nhân hãy để tiểu nhân hộ tống tới thiên sơn, ở một nơi cách xa trung nguyên rất xa, để bọn chó săn đó khó mà dò la được tung tích của đại nhân. đó là nơi mà tiểu nhân cảm thấy an toàn nhất. không biết ý của đại nhân ra sao. viên tôn kiệt trầm ngâm dây lát mới lắc đầu đáp: trong lúc quốc gia đang điều đứng như thế này, viên bố sao dám nghĩ tới việc an toàn cho riêng mình như vậy? viên bố cần phải lưu loại trung nguyên, ngầm liên lạc với các vị chỉ sĩ trung nghĩa trong tiểu đình phối hợp với các vị hảo hán giang hồ mưu đồ đại cuộc sớm thành công liễu tuẩn trung nói nếu vậy đại nhân muốn rời gót tới đâu viên tôn kiệt đáp viên bố muốn bí mật trở về trấn giang để hội họp với Tân khắc tật cùng nhau thảo hoạch kế sách ba người ăn qua loa bữa cơm tối viên tôn kiệt liền chia tay với liễu tuẩn trung và hà ngọc trì tiến thẳng về phía đại lộ trấn giang lúc ấy trời tối dần ngũ phúc trấn là một thị trấn nhỏ Những phòng ở trong khách điểm cũng rất nhỏ hẹp thiếu tiện nghi Bên trong chỉ kê một chiếc giường cây Một nam một nữ không thể nào trú ngụ được Lữ tồn trung vội kêu tên tiểu nhị vào hỏi Nơi đây còn phòng nào khác nữa không Điểm tiểu nhị không lưng đắp Tệ điểm chỉ có tất cả là 5 phòng đã thuê Mà khách đều đã mướn hết cả Đoạn ý chỉ vào chiếc giường cười nói Hai vị hiền phú phụ Cảm phiền cứ nghỉ ngơi tạm trên chiếc giường Nơi chật hẹp này cho qua một đêm vậy Hàng Ngọc Trì nghe tên Điếm Nhị nói, câu hiền phú phụ, rồi bảo cái gì giường chật hẹp, tạm ngủ đỡ một đêm. Nàng hồ thẹn đến đỏ bừng quát tháo. Người có câm miệng lại không? Ai bảo chúng ta là phú phụ bao giờ? Nam nữ thọ thọ bất thân. Điếm Tiểu Nhị nghe nói cả kinh, biết là vừa rồi mình đã lỡ lời, vừa cười nịnh nói. <cười> tiểu nhân đã ăn nói hồ đồ, xin cô nương bỏ qua cho. Hiện giờ phía sau còn một gian phòng chứa ngựa, nếu khách quan không chê, xin mời tháp tiểu nhân tới đó nghỉ đỡ vậy. Lớp Tôn Trung ứng thuận ngay. Liền theo tên nó ra phía sau, tên điếm tiểu nhị đem thêm một tấm nệm cỏ đặt lên đống rơm, co cho ngựa ăn. Dân phòng này vốn vẫn dùng để chứa ngựa của các khách trọ, nhưng tối nay không có người khác nào cưới ngựa cho nên phòng đó mới còn để trống. Hà Ngọc Trì tới nơi xem xét, thấy phòng chứa ngựa rất dơ giấy, bốn bề mạng nhện răng đầy, nếu bảo liếu đại ca ở lại đây nghỉ ngơi, thì nàng không sao yên tâm được liền nói lẽo đại ca gian phòng ngựa này làm sao có thể ngủ được đại ca hãy đi kiếm một khách sạn khác mà nghỉ ngơi thì hơn Liễu tồn trung lắc đầu đáp tại sao lại không thể ngủ được tại hạ vốn là một nhân vật của cái bang thì nơi nào mà không ngủ được cái chứ Dù là một ngôi miếu hoang đổ nát hay bất cứ một nơi bẩn thiểu nào tại hạ vẫn có thể ngủ được như thường hà ngọc Trì bực bội nói xí sí, đại ca thật là một anh nghèo rất mồng tươi có khắc Liễu tồn trùng cả cười đáp ha đã gọi là ăn mày thì làm sao có thể nói là giàu được Hàng Ngọc thì phùng phiu nói, trường hợp này đâu có phải là giàu với nghèo, mà chính là đại ca đã tự khoác cái khổ vào thân thì có. Lớp tồn trung bỗng tươi cười nói, tài hạ vừa sinh ra đã được chỉ định là một kẻ ăn xin, cho nên đã quen với tập toán ấy từ hồi nhỏ rồi. Thôi, hà muội muội hãy trở về phòng mà nghỉ ngơi đi. Hàng Ngọc thì giận dỗi đáp, xí, sí, ai là muội của người, rõ không biết xấu hổ. Tuy nàng nói như vậy, nhưng trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng, liền quay người bước về phòng mình ngay. Lúc này vết thương của liễu tổn trung Máu đã ngừng chảy Nhưng chàng vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu Liền ngồi trên đệm tọa vận công điều tức Khoảng nửa canh giờ sau Chàng đã thấy đầu óc tỉnh táo Rồi tâm hồn liền hòa với cảnh giới vong vật Đã ở trong cảnh giới Thì dù là một làn gió nhẹ thổi trên ngọn cỏ Hay một chiếc lá rụng xuống sân Cũng có thể nghe thấy rõ ràng Giữa lúc liễu tổn trung Như du tinh thần ra khỏi ngoại vật Đột nhiên nghe thấy hai tiếng động lách cách rất nhỏ nổi lên tiếng trẻ nhỏ như tiếng muối kêu, nhưng khi lọt vào tai của Liễu Tồn Trung lại vang dội như sấm động. Chàng vội đứng bật dậy, nhẹ nhàng tiến bước lên phòng tiên. Chàng bỗng phát giác có hai cái bóng đen lướt qua cửa sổ rồi tiến thẳng tới trước cửa của phòng Hà Ngọc Trì. Liễu Tồn Trung vội vàng phục cảnh chiếc cửa sổ, đưa mắt nhìn ra, thì thấy hai bóng đen nọ, tuổi ngoài 40, lưng đeo trường kiếm, dùng mũi dùng vài nhắt kiếm Chàng lại người thấy một mùi Dược hương thoang thoảng bay tới Liền nghĩ thầm Phải rồi, thì ra hai tên này đang sử dụng muội hương Chàng vội nín hơi định thần Theo dõi hai tên nọ Chỉ thấy hai bóng đen ấy tìm kiếm khắp phòng một hồi Sau đó bỗng thấp sáng đèn lên Chúng thấy Hà Ngọc Trì Đang ngủ mê mệt trên giường Một tên liền nói Quái thật, rõ ràng thấy có cả tên tiểu tử liễu tổn trung Cùng con A đầu này tiến vào phòng trong khách sạn Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa Bóng đen kia hỏi Vừa rồi, người đã xuất kỹ các phòng kia chưa? Đã xem kỹ cả rồi, nhưng không thấy bóng tên ấy đâu cả. Nếu vậy, tên liễu tồn trung đó không phải trú ngủ trong khách điểm này rồi. Chúng ta đi tìm nơi khác đi. Bóng đen nọ liền nói, không được, y tiến vào trong khách sạn này, mỗ đất trông thấy rõ ràng. Sau đó chỉ thấy một ông già ra khỏi đây thôi, chứ không thấy tên liễu tồn trung bước ra khỏi cửa. Bóng đen kia liền nói, chúng ta thử tìm kiếm một phen nữa xem sao, xem có thấy vật nọ của y không. Rồi hai bóng đen lại tìm kiếm Mọi đồ vật trong phòng Nhưng không sao thấy vật của bọn chúng muốn tìm kiếm Bọn chúng liền lộ vẻ thất vọng Một tên liền dậm chân Mặt tỏ vẻ rất bực bội Bỗng chúng thấy Hà Ngọc Trì đang nằm ngủ mê mệt tại đó Gương mặt nàng tươi như hoa nở Miệng như đang nở nụ cười Trông thật tuyệt đẹp Bất giác liền động lòng Một tên liền dơ tay kéo luôn chiếc chân của nàng xuống Liễu tồn trùng Thấy vậy đột nhiên nổi giận Dơ luôn đơn chưởng lên Trường phòng làm tắt phủ hết đèn lửa trong phòng tức thì Hai bóng đen nọ vừa thấy về một tiếng đèn lửa tắt ngóm bốn bể tối đen như mực. Liền giật mình thất kinh, vội bảo nhau. Nguy tài, có điều bất ổn đó. Rất lời, cả hai đều song phi thân ra ngoài cửa sổ. Thời giới ánh trăng vẳng vặng, bốn bề vắng lặng như tờ, không có một bóng người nào cả. Một tên nói, làm gì có ai đâu, có lẽ là trận gió lớn làm tắt đèn cũng nên. Tên kia đáp, thế này thì lạ thật. Rõ ràng bố nghe thấy có tiếng trường phong nổi lên Làm tắt hết đèn cơ mà tên nọ nghĩ ngờ trong giây lát Cũng cho là phải Trong lòng hơi cảm thấy hái sợ Nhưng y cố giữ bình tĩnh Cất tiếng quát hỏi Vị cao nhân nào dáng lâm thế Xin mời hiện thân ra đây để gặp gỡ bọn bố. Bỗng nghe thấy ở phía bên phía tây Sau một tấm rèm bằng trúc Có tiếng đáp trả lại Cao nhân với thấp nhân bố đều không dám nhận cả Các vị chả đang định tìm kiếm tại hạ là gì Thế người là lỡ tồn trung có phải không Dĩ nhiên rồi, thật là đi mòn dài sắt không sao thấy, gặp gỡ nơi đây lại chẳng tốn công. Hai vị muốn tìm kiếm vật gì, xin cứ việc lại đây. Hai tên kia thấy người nọ tự nhận mình là Liễu Tổn Trung, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Mừng rỡ nếu cầm giữ được Liễu Tổn Trung, thì tận sẽ kiếm được vật nọ. Còn kinh ngạc là bọn chúng vẫn thường nghe đồn đại Liễu Tổn Trung, vô công cực kỳ lợi hại. Đơn thân độc mã, đại náo đông doanh như vào chỗ không người. Sau ở Lý Gia Tập, chỉ một trưởng đã đánh chết được hai tên võ sĩ đại thực quốc. Những sự tức ấy ở trên giang hồ đồn đại không ngớt, đến cả đệ nhất cao thủ Tôn Kha Ba ở Thanh Hải là bộ tự cũng không làm gì nổi chàng ta. Hai nhân vật này nguyên là hai vị hộ pháp của Miêu Cương Thiên Diện Yêu Hồ Từ Hỷ Phượng, mà tên tuổi đắt liệt, liệt vào nhóm Vũ Trụ Ngũ Kỳ Võ Công Cao Siêu Tuyệt Lân. Ngoài ra, ít Thị còn chuyên môn về dị dung, bộ mặt thiên biến văn hóa, cho nên giang hồ rất ít người được trông thấy bộ mật thật của y thị. Sau khi thiên diện yêu hồ hay biết, việc Tây Vực Hòa Thần Giáo phải ngũ hành đội tới Kim Phật Giáp, mong chiếm được viên mặc ngọc, y thị có vẻ luyến tiếc. Vì từ lâu, luôn luôn thèm muốn chiếm được viên mặc ngọc ấy, nhưng chỉ vì chưa kiếm ra được một cơ hội tốt nào, cho nên mới tạm thời án binh bất động. Khi nghe thấy Tây Vực Hòa Thần Giáo hành động trước mình, làm sao y thị không tánh khỏi sự bực bội? nhưng không lâu sau, tin tức hồi báo cho biết ngũ hành đội đã bị hoàng diện phong cái đánh bại trở về tay không. thiên diện hồ nghĩ thầm lão hoàng diện phong cái là một nhân vật trong gióm trong nhóm vũ trụ ngũ kỳ Này lão đánh bài được ngũ hành đội việc đó không lấy gì làm lạ nếu bổn thân ta có gặp gỡ hoàng diện phong cái thì ta cũng chẳng hái sợ lão chút nào ít lâu nay lại có tin bộ hạ báo cáo kim phật hấp bị một người bịt mặt thiêu hủy viên mặt ngọc không biết đã lọt vào tay ai Nghe tin này, thiên diện yêu hồ lại càng nóng nảy buồn chồn thêm thầm trách mình đã không thừa cơ hội phát động trước để hòa thần giáo phóng bắt tay trên. Rồi gần đây, trên giang hồ lại loan truyền tin đồn là mặc ngọc tái hứa xuất hiện, vô ý lọt vào tay cái bang đệ tử Liễu Tổn Trung. Người tiết lộ tin tức này là chính là đại tổng quản Tề Như Phong của Kim Phật Giáp. Tin tức này có thể coi là rất chính xác, vì sau khi Kim Phật Giáp bị tiêu hủy, Tề Như Phong đã gia nhập đông danh, và chính y là kẻ chủ yếu đã truy đổi tam thủ thần thâu để mong đoạt lại viên mặt ngọc và sau đó tể như phòng đã quay về đông doanh bầm lại tự sự cho lưu chính ngạn được rõ cho nên tin đồn vừa lọt ra bên ngoài chỉ trong nháy mắt đã lan truyền trên giang hồ không các nhân vật trong hắc đạo không ai là không động lòng đều mong có cơ hội cướp đoạt cho được viên mặt ngọc ấy thiên diện yêu hồ vừa tiếp nhận được tin tức đó liền lập tức xuống lệnh cho hai vị tà hữu hộ pháp của mình đi truy lùng tin tức của liễu tổn trung Lúc ấy, hai tên tà hữu hộ pháp đã coi như hai chim ưng phía thẳng tới trước bức rèm trúc nọ. Chỉ thấy cạnh đó không xa, liễu tồn trung như một con cây ngọc trước gió đứng ở góc mái hiên, lặng lẽ mỉm cười. Hai vị miêu cương tà hữu hộ pháp này có thể liệt vào hàng cao thủ để nhất đẳng. Nhưng người có tên cây người có tên cây thì có bóng, liễu tồn trung gần đây, giang hồ đều đồn đại là một nhân vật vô địch của giới thanh niên hiện đại khiến các cao thủ trong hắc đạo nghe danh đều kinh tâm tán đầm. nay thấy chàng ung dung đứng một cách rất oai võ, bất giác cả hai đều cảm thấy e rè đối phương ngay. Tả Hộ Pháp khép quay sang dặn bảo đồng bọn: hãy cẩn thận lắm đọt, tên tiểu tử này cũng có đôi chút bản lĩnh, không phải tay tầm thường đâu. Hỗ Hộ Pháp nói: chúng ta hãy dự bị ngay nhuyễn cốt thất, đợi lúc nguy cấp sẽ cho in nếm chút mùi vị. Tả Hộ Pháp đắc ý gật đầu. Thì ra. Cái mà bọn chúng gọi là nhuyễn cốt thất Là một chất ngải độc tố lợi hại ở miêu cơ Nếu bị dính một chút vào người Thì dù có làm mình đồng da sắt Cũng sẽ mềm nhũn ngã lan ra đất Loại cổ độc này sẽ xâm nhập vào xương tủy Nội 7 ngày Nó sẽ ăn mòn mục xương cốt ra mà chết Môn cổ học nhuyễn cốt thất này Là do thiên diện yêu hồ Từ hỷ phượng độc môn chế luyện rất công phu Trừ khi gặp phải đối thủ cực kỳ lợi hại Không bao giờ dùng tới cả Từ Hỷ Phượng luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt cho kỳ được viên mặt ngọc, nhưng vẫn sợ tà hữu hộ pháp không phải là địch thủ của Liễu Tồn Trung, cho nên đã phân phát cho mỗi người một túi chất độc này và dặn dò kỹ lưỡng là nếu chưa tới lúc cấp bách thì tuyệt đối không được phí phạm. Bỗng nghe thấy vị hữu hộ pháp lớn tiếng nói, Liễu Tồn Trung đại hiệp trước minh trước minh nhân không dám nói úp mở, ý của bọn bố tới đây có lẽ chắc đại hiệp đã sớm biết rồi. Liễu Tồn Trung cười ha hà đáp. Tại hạ không phải là thần thánh gì, thì làm sao biết được các vị tới đây là có dụng ý gì? Tạ hộ pháp xen lời nói, bọn mỗ tới đây là có thiện ý, đại hiệp có biết câu, tuy tội nhưng tội là ở trong lòng của họ chăng? Liễu Tồn Trung ung dung đáp, tại hạ rất kém cỏi nên không được hay biết câu đó. Hứa Hộ Pháp bóng cười hắc hắc nói, vậy mỗ giải thích cho bằng hữu hay, việc đại hiệp đát thâu hoạch được viên mặc ngọc đã được loan truyền khắp chốn giang hồ. Hiện tại có không biết bao nhiêu nhân vật trong võ lông Đang tìm kiếm đại hiệp gây sự phiền phức Theo sự nhận xét của bọn bố, Thì đại hiệp sắp gặp họ đại họa tới nơi Cái đó trả tội ở trong lòng là gì Lớp tồn trùng Làm giáp vẻ ngạc nhiên hỏi Vậy thiện ý của các vị là thế nào hữu hộ pháp đáp Bọn bố ư Chủ nhân của bọn bố sợ đại hiệp cất giấu Viên mặc ngọc ở trong người Thế nào cũng sẽ bị người ta hãm hại Cho nên mới có lòng tốt muốn tạm thời giữ hộ đại hiệp vào đấy Lưu Tồn trung bóng ngẩng mặt lên trời cười há hà nói <cười> quý chủ nhân quả có ý thiệt thiện thật Tài hạ cảm kích vô cùng Nhưng không biết quý chủ nhân là ai Các vị có thể cho Tài hạ biết được không Để sau này có dịp Tài hạ sẽ tới báo đắp Hữu hộ pháp đắp Chủ nhân của bọn bố danh tiếng rất lừng lấy Bằng không làm sao có thể cất giữ báo vật đó Thay thế đại hiệp được Vì ấy là thiên diện tiên hồ ở miêu cương Đại hiệp đã nghe thấy bao giờ chưa Lớp Tồn trung hơi giật mình thất kinh Nghĩ thầm chẳng trách hai tên này lại lộng hành, không còn coi ai ra gì như vậy, thì ra là chúng phụng lệnh của Thiên Diệt yêu hồ. chàng liễu ung dung đáp, tại hạ thường được nghe nhắc nhở đến cái tên Thiên Diệt yêu hồ, chưa từng nghe tới ai nói Thiên Diệt tiên hồ bao giờ cả. hữu hồ pháp bóng sầm nét mặt lại quát bảo, đừng có nói bậy, vì ấy là tiên hồ, ai bảo yêu hồ, nay tiên hồ đã bằng lòng thay bằng hữu giữ hộ viên bạc độc ấy, thì không được nói lăng loi thôi, mau đem ra đây cho chúng ta. lữ tồn trung hả hả cười lớn hỏi đây là do thiện ý hay ác ý của các bằng hữu hữu hộ pháp không do dự đáp đương nhiên là thiện ý của chúng ta rồi Liễu tồn trung vẫn ung dung tiếp tại hạ bình sinh không hay hay nhận không hay nhận ơn huệ của người nếu đó là thiện ý thì xin các vị cảm phiền một phen vậy dứt lời chàng liền cố ý lách mình sang bên định quay về khách điếm hữu hộ pháp liền quát bảo quản đã bọn mỗ không phải là thiện ý mà là ác ý mau đem mặt ngọc ra đây cho bọn mỗ Liễu tồn trung thản nhiên đáp Tài hạ bình sinh rất ghét hận những kẻ có ác ý, xin lỗi hai vị, mỗ không thể trao viên mặt ngọc ấy ra được. Hữu Hộ Pháp liền cười nhạt nói: "Ha, đây là rượu mời người không chịu uống, lại có thích uống rượu phạt, cố tâm trêu gẹo Tà Hữu Hộ Pháp chúng ta. Vậy sau này có hội cũng không cầu kiệm nữa đâu." Tà Hộ Pháp xen lời nói: "Thôi, đừng có nói nhiều lời thôi với hắn. Hãy đấu thủ đi." Dứt lời, cả hai liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ, song song tiến lên với chặt đối phương. Liễu Tồn trung vừa rồi đã vận công trì thương, tuy thiên giảm rất nhiều, nhưng đối phó với hai tên hộ pháp Miêu cương này, chàng vẫn không dám sơ suất, liền ngầm vận kình lực lên hai cánh tay. Thì vừa lúc ấy, trường kiếm của Hữu hộ pháp đã đâm tới nơi. Liễu Tồn trung vội vung tay trái lên, nằm ngón tay cong lại chụp thẳng vào chuôi kiếm của đối phương. Đột nhiên, chàng cảm thấy phía sau lưng có một luồng gió họ lớn ắt tới, Luồng kiếm của Tả hộ pháp đã tấn công tới nơi. Liễu Tồn Trùng vội nghiêng mình tránh thoát thế công, tiến lên phía sau lưng. Ngũ chỉ bên trả thủ vẫn theo thể thức cũ, không hề biến hóa, chụp thẳng vào chuôi kiếm của hữu hộ pháp, thế công cực kỳ lợi hại, biểu lộ rõ phong độ một vị tôn sư của một môn phái. Vừa giao thủ, tả hữu bộ pháp đã lãnh giáo ngay được võ học của Trung Nguyên bác Đại tinh thông như thế nào. Hữu hộ pháp thấy tả hộ pháp tấn công hụt, kinh lực của liễu tổn trung vẫn tiếp tục lấn át tới cổ tay mình, bất giác y thất kinh, vội tung mình về phía sau, tránh ra khỏi luồng kình phong ấy. Mêu cương tả hữu hộ pháp Một trước một sau giáp công Hai thanh trường kiếm sử dụng thập phần linh hoạt Và cùng hiểm hóc tổ độ Nhưng đều bị trường phong mạnh mẽ của liễu tổn trung đẩy lùi Giao đấu được hơn ba chục chiêu Tả hộ pháp suy sụp tinh thần Nếu cứ dựa vào bản lãnh của hai người Thì quyết không thể nào thủ thắng được Ý liền quay sang đồng bọn nháy mắt ra hiệu Rồi tấn công hở một thế Liền thò tay vào trong người Móc nhuyễn cốt thất ra tung ngay về phía liễu tổn trung chỉ nghe thấy liễu tổn trung thất thanh kêu ối một tiếng ngã ngửa về phía sau hứa hộ pháp mừng khôn tả hớn hở cười nói tiểu tử rượu mời không chịu uống lại có thích uống rượu phật khiến chúng ta phải cho người thưởng thức môn độc công hãn thế của miêu cương là nhuyễn cốt thất mới chịu phục tùng đoạn y liền ung dung tra trường kiếm vào bao cúi xuống giơ tay ra thò vào trong người liễu tổn trung định tìm kiếm khối mặt ngọc nhưng năm ngón tay của y vừa va chạm vào người chàng bỗng rú lên một tiếng khủng khiếp Thân hình bóng bay tung lên, bắn xa ra ngoài hơn trường óc vỡ toang chết tại chỗ Tả hộ pháp kinh ngạc cực độ không biết là việc gì vừa xảy ra thì đã thấy liếu tổn trung tung mình đứng dậy như một con chim khổng nhờ lộ nhảy bổ tới Thân hình đuyệt của y bị liếu tổn trung vỗ trúng một trường ngã lan ra đất mà giải chết Thì ra vừa rồi liếu tổn trung vì trong người có cất giấu khối mặt ngọc ấy cho nên chất độc nhuyễn cốt thất vừa chạm vào người chàng thì trùng độc liền bị khối mặt ngọc ấy hóa giải ngay. Lữ Tồn Trung tuy không biết sự ảo diệu đó, nhưng mắt thấy khi hữu hộ pháp tấn công hờ một thế, rồi thò tay vào trong người, chàng đã đoán thể nào y cũng phóng ám khí hãm hại ngầm gì đây. Lữ Tồn Trung chỉ trong nháy mắt liền nghĩ ra một kế, liền bế khí rồi giả bộ trúng độc, cho nên chỉ trong chớp mắt chàng đã giết chết được hai đại hộ pháp miêu cương một cách dễ dàng. Nhưng nếu vừa rồi trong người chàng không có viên mặt ngọc, thì dù chàng có phong bế huyệt đạo cũng bị chất cổ độc lợi hại ấy xâm nhập có thể như thường. Và có lẽ chàng đã bị trúng phải độc thủ của đối phương Lướt tuần trung Thở đến phà một cái Quay mình trở về khách điểm Xa xa chàng nhìn thấy phía song cửa Có ánh sáng đèn lấp lẻ liền nghĩ thầm Vừa rồi mình đã dùng trường phong Làm đèn lửa trong phòng tắt ngọc. Sao lúc này lại bỗng cháy sáng lên như vậy À phải rồi Có lẽ Hà Ngọc Trì cô nương bị trúng mũi hương không nặng lắm Nên đã tỉnh lại cũng không chừng Chàng liền túc mình nhảy qua song cửa Vào trong phòng Nhưng thấy trên giường trống không Bốn bề vắng lặng như tờ Không thấy bóng Hà Ngọc Trì đâu cả Chàng nhìn ra phía cửa phòng Thì vẫn thấy cài thẹn như thức Liền nghĩ thầm Có lẽ Hà Ngọc Trì con nương đã đi ra cửa sổ này Để tìm kiếm mình rồi Nhưng chàng liền nhìn lên trên vách Vẫn thấy còn treo thanh bảo kiếm của nàng Bất giác hoài nghi nghĩ thầm Nếu nàng đi tìm kiếm ta Thì tại sao lại không đem theo binh khí Như vậy thì quả thật không hợp tình hợp lý chút nào Chàng vội mở toan cửa phòng ra Tìm kiếm khắp nơi một lượt, nhưng vẫn không thấy tung tích của Hà Ngọc Chỉ đâu. Trong lòng liền nóng này hoàng hốt vô cùng. Chàng quay lại vào trong phòng ngồi bắp trán suy nghĩ một hồi, rồi đợi chờ ở đó xem nàng có quay trở về không. Nhưng cho mãi tới khi trời đất tở mở sáng, mà vẫn không thấy Hà Ngọc Chỉ quay trở lại. Chàng càng thất kinh thêm, nghĩ thầm, nguy tai chẳng lẽ miêu cương thiên diện yêu hộ đã lợi dụng tả hữu hộ pháp, dùng kết điều hộ ly sơn. Dụ mình rời khỏi nơi đây để bắt cóc Hà Ngọc Trì đi chăng? Nghĩ tới đó trong lòng chàng càng thấy buồn chồn thêm Chàng vội tới vách tường gỡ thanh bào kiếm của Hà Ngọc Trì xuống Rồi tung mình ra bên ngoài cửa sổ Lúc này mặt trời đã ló rằng Đã có thể phân định được phương hướng rõ ràng Lớp tồn trung suy nghĩ dày lát Rồi quay mình tiến thẳng về phía bắc Chàng thiết triển võ công Một hơi lướt đi được hơn 10 dặm đường chàng thấy một trạm canh phía trước mặt vang vẳng có tiếng thiếu nữ quát mắng liễu tổn trùng vội vận công ninh thần nghe ngóng chàng mừng rất khôn tả vì đã nhận ra tiếng thiếu nữ nọ là Hà ngọc trì tinh thần liền phấn chấn ngay vội đề khí chạy thẳng tới trọi canh đó chàng đưa mắt quan sát thấy trạm canh nọ được thiết lập trên một một con núi phía dưới là một khu rừng rất rậm rạp tiếng quát mắng của Hà ngọc trì từ bên trong rừng đó mà vọng ra lại bỗng nghe thấy hàng ngọc trì thóa mạ <cười> Các ngươi là nhân vật từ đâu tới Tại sao bỗng dưng lại bắt ta tới đây Thật không biết hồ thẹn Chỉ nghe thấy một giọng nói rất quái dị đáp. Bị cô nương kia Chúng ta bắt cô tới đây là sẽ dùng để thương lượng một việc đó Hà Ngọc Trì lại quát hỏi Thương lượng việc gì Một tên khác giọng nói cũng rất xa lạ đắp Cô nương xinh đẹp như thế này Quả thật là một món hàng rất quý giá phen này chúng ta kể ra cũng có thể gọi được là thành công Liễu tổn Trung ẩn thân bên trạm canh Nghe thấy rất rõ ràng liền nghĩ Không biết bọn này là những nhân vật thế nào Chúng bắt hàng Ngọc Trị để làm chi Lại nghe tiếng Hà Ngọc Trì quát mắng Hứa ta xinh đẹp Thì việc gì đến các ngươi Cái gì là món hàng quý giá trả nhẽ các ngươi coi ta như một đồ vật hay sao Lại một giọng nói quá gì đáp Vậy ngươi là một món vật hàng ngàn năm Khó mà tìm kiếm được Quý giá vô cùng Một tên khác xem lời nói Đúng thế dấu có 10 vạn lặng và hoàng kim Mười vạn lạng hoàng kim hay một ngàn cái tính mạng của người khác cũng không sao đánh đổi được. Hiện tại cô nương được đánh giá trị rất cao đó. Lớp tuấn trung nghe nói không hiểu gì cả. Nghĩ bụng, cái gì là mười vạn lạng hoàng kim? Cái gì là một ngàn tính mạng của người khác không sánh nổi? Bỗng lại nghe thấy Hàng Ngọc Trì quát mắng. hả con heo lùn kia, ngươi làm gì vậy? Tiếp theo đó có một giọng nói rất già cả nghiêm nghị quát bảo. Không được mấy bạn, các ngươi không sợ bị moi mất hai mắt, chặt cụ tay, chịu thọ hình dịu thọ khổ hình hàng vạn con rắn cắn cho tới chết ư. Một tiền khắc xen lời nói, đó gọi là sắc dục đã làm mê mần cận tâm trí, phạm phải giáo điều này, hắc hắc. Chỉ có thể tìm cách về châu tổ sớm mà thôi. Bỗng lại nghe đến phịch một tiếng, dường như tên nó đã quỷ xuống và lên tiếng khẩn cầu. Quả thật, tôi đã phạm phải một ham mê lục dục, Làm loạn cả tâm tí đã sờ mó vào mặt cô nương một cái Bây giờ các vị có chửi rùa Đến cả tổ tông 18 đời Tiểu đệ cúc xin cam chịu Lại nghe thấy người nọ khẽ hử một tiếng Dùng giọng răn bảo. Mỗ thấy đây là người mới phạm phải lần đầu Chỉ khẽ vuốt má nàng một cái Tại công lượng thứ cho Mà không báo cáo lên giáo chủ hay do Lại nghe thấy lục cục hai tiếng Có lẽ là người nọ đắt dập đầu cảm tạ rồi nói Tất tạ hào ý của đại trưởng lão Lại nghe thấy một người nữa nói Giáo chủ thường dân bảo, người trong võ lâm tối kỵ, hai chữ sắc dục, toàn thể giáo chúng ta, từ xưa đến nay, có thấy một ai dám phạm vào chữ sắc bao giờ chưa? Một tên khác nói, giáo chủ vẫn thường nói, hòa thân giáo chúng ta, sợ dĩ đứng vững được trong võ lâm hơn trăm năm nay, oai trấn thiên hạ, là cũng nhờ bởi giáo điều này. Giáo chủ nói, trong vạn ác, chữ dông đứng đầu. Các vị bằng hữu trong hắc đạo giết người phóng hỏa, cấp của, gian dông bị người đời nguyên rủa rằng, 3 chữ sắc dâm dục nếu chúng ta để tiêm nhiễm vào cũng sẽ bị người trong thiên hạ kinh thường đó người nọ chỉ luôn miệng vâng vâng dạ dạ liễu tổn trung nghe y nhắc tới hòa thần giáo liên cảm thấy động lòng đã đoán được tám chín thành bọn người này cũng chỉ vì mặc ngọc mà tới nhưng chàng vẫn không biết những người này là những nhân vật nào trong hỏa thần giáo chàng liền tung mình lướt tới vào rừng chỉ thấy có 5 người ăn mặc rất quái dị thuộc vùng ngoại vực đang ngồi nghỉ chân ở trong rừng Hàng Ngọc Trì thì dường như đã bị điểm trúng huyệt đạo. Năm người nọ vừa thấy liễu tổn trung xông vào, vội đứng bật dậy, bày hàng thế ngăn cản trước mặt Hà Ngọc Trì. Liễu tổn trung tuy đã biết rõ năm người này là của hòa thần giáo phải tới, nhưng chàng vẫn lớn tiếng hỏi. Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc vị cô nương này tới đây làm chi? Một ông già đầu bạc, thái dương huyệt gồ cao cất tiếng đắp. Bọn bố là hòa thần giáo, ngũ hành đội. Lão dơ tay vào... Chị vào mình và nói Ta là Ha Mật Kim Rồi tuần tự chỉ vào mấy người kia mà giới thiệu tiếp Đây là ô lỗ mộc Tháp Lý Thủy Trần Quát Hòa Sơ Lạc Thổ Bàng Hữu đang nghe qua tên tuổi của chúng ta bao giờ chưa Liếu tuần trung há hà cười đáp tại hạ đã được nghe nói tới rồi Thiên hạ đồn đại là ngũ hành đội hòa thần giáo gì đó Ngay nọ ở Kim Phật Giáp Đã bị Hoàng Diện Phong Cái chỉ một chiêu đà cầu bổng pháp Đánh cho manh giáp không còn Có giò đào tàu, đến cả binh khí cũng không dám nhặt về. Sớt lạc thổ vốn là một người tính nết nóng này. Nghe thấy liễu tồn trung nói mỉa mai bọn mình như vậy, không sao nhất nhìn được, bỗng hét lớn một tiếng. tung mình nhảy tới. Dương thẳng năm ngón tay ra, nhắm thẳng vào thiên đình huyệt của liễu tồn trung mà chụp tới. Liễu tồn trung chỉ nhếch mép cười nhạt, hơi nghiêng mình sang một bên. Vội một trường vốt chéo lên đỡ thức thì Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, Sơn Lạc Thổ đang như một con diều đứt dây bị trường lực của Liễu Tồn Trung đánh bắn ra xa hơn trường ngã lăn ra đất. Liễu Tồn Trung vốn là một thanh niên tuấn tú, lưng hùm hàm én, nay khí thế của chàng lại dũng mãnh như vậy, khiến bọn người nọ đều trố mắt lên nhìn, vừa kinh dị vừa hâm mộ. Sơn Lạc Thổ là một nhân vật của ngũ hành đội mà vừa tiếp với chàng một chiều đã bị đả thương thảm hại, một là vì vừa rồi Y không hay biết thanh niên đứng trước mặt mình là nhân vật đã chấn động giang hồ Liễu Tồn Trung. Cho nên mới không kịp đề phòng Hơn nữa liễu Tồn trung vừa ra tay Đã dùng ngay chấn thiên tâm pháp Cho nên ý đã bị Chàng ta thụ, Chàng ta hạ thủ một cách rất dễ dàng Hà mật kim thấy vậy cũng phải giật mình kinh hoàng Vội cất tiếng hỏi Bằng hữu kia người là ai Lúc này liễu Tồn trung đã có ý muốn Tốc chiến tốc quyết Vì chàng tự biết hiện mình đang thọ kiếm thương Tuy ở trong khách điểm đắp vận công trước thì Nhưng nếu phải chiến đấu một thời gian lâu thì thể nào cũng bị ảnh hưởng đến thương thế. Cho nên khi Ha Mật Kim cất tiếng hỏi, liệu tồn trùng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Xong, xong, vẫn trưởng, trấn thiên tâm pháp, nhằm thẳng Ha Mật Kim tấn công luôn. Ha Mật Kim thấy khí thế của đối phương dũng mãnh như vậy cũng phải biến sắc mặt, bội nhòi người xuống đất lăn một vòng, thoát ra ngoài vòng trường phong dũng mãnh ấy. ô lỗ mộc không biết lợi hại, múa roi quất vút tới. Chỉ thấy nghe bùng một tiếng, Cả người lẫn roi đều bị trường phong của liếu tổn trung đánh bắn ra ngoài xa hơn trường. Thọ trọng thương ngã lăn ra đất. Hà Ngọc Trì vội kêu lên. liễu đại ca, liễu đại ca, mau lại đây cứu tuổi muội với. Tiếng kêu của, tiếng kêu liễu đại ca vừa thốt ra cửa miệng. Làm hỏng hết cả đại sự, ha mật kim vốn là một tên xảo quyệt. Vừa nghe thấy cô bé nọ kêu tên liễu đại ca, liền tỉnh ngộ ngay. Vội quay đầu nói với tháp lý thủy chuẩn cắt hỏa. Phải cẩn thận, tên tiểu tượng này chính là Liễu Tổn Trung Hiện thời mặt ngọc đang ở trong người hắn Miệng tùy hấp tóc nói vậy Chân tay cũng không chậm trễ Vội nhanh nhẹn tung mình nhảy tới Nhảy tới Tay trái kẹp Hà Ngọc Trì Tay phải giơ mũi trủy sáng quắc lên kề vào cổ nàng ta Rồi lưu tới gốc cái cổ thủ quát bảo Liễu Tổn Trung, mau ngừng tay Bằng không ta sẽ giết chết con nhỏ này ngay Liễu Tổn Trung thấy Ha Mật Kim đã giữ ngay Hà Ngọc Trì làm con tin Trong lòng kêu khổ thầm không dám đường đột tấn công nữa. Tuy vậy, Tháp Lý Thủy và Chuẩn Cát Hòa vẫn phải cẩn thận đề phòng bị nghiêm mật. Hà Mật Kim liền ra lệnh Tháp Lý Thủy, mau lại xem thương thế của sơ lạc thổ với ô lố mộc. Tháp Lý Thủy vội tuân lệnh nâng sơ lạc thổ với ô lố mộc hai người lên xem. Thấy trường thương của hai người rất nặng nề, liền thò tay vào trong người lấy một thứ thuốc trị thương, thánh dược của hỏa thần giáo đặc chế, bỏ vào mồm cho hai người uống. Một mặt vội xoa bóp điều khí hòa huyết cho hai người nọ. Ha Mật Kim bỗng cất tiếng cười hắc hắc nói. nếu tồn trung Ha Mật Kim ta đã sớm đoán biết người đã tìm, người sẽ tìm kiếm tới đây cho nên đã sẵn sàng chờ đón. Lớp tồn trung hỏi lại. Thôi chớ có nhiều lời. Hãy vào để ngay. Ngươi đợi ta để làm gì? Ha Mật Kim đáp. Không có gì là bất lợi cho bằng hữu cả. Chúng ta sẽ giao dịch với nhau rất công bình. Tồn trung nóng nảy nói. Chớ có rào đón mãi. Mau nói ra đi. Hạ Mật Kim vẫn tươi cười ung dung đáp: "Điều kiện rất dễ dàng, Người hãy mau đem viên mặt ngọc ra để đánh đổi lấy vị cô nương này." Hà Ngọc Trì bỗng xen lời quát bảo: Nếu đại ca, đừng có nghe theo lời y, sư phụ tiểu muội hay biết, chuyện này thế nào cũng sẽ kiếm bọn chúng để thanh toán món nợ hôm nay." Nếu Tồn Trọng vẫn thản nhiên hỏi: Ha Mật Kim, nếu ta không bằng lòng chiều theo ý của bằng hữu thì sao?" Mũ Trì bên tay trái Ha Mật Kim bỗng đưa ra tới trước cổ họng của Hà Ngọc Trì, y cười giọng rất thâm trầm đáp: Ngoại bằng hữu không ưng thuận điều kiện đó thì đứt hết, mỗ hãy cho con nhỏ này về châu tổ." hà Ngọc Trì bỗng ngửa cổ cho sát vào mũi trủy, giận dữ nói, "Lão có giỏi thì cứ việc giết ta ngay đi." Hạ Mật Kim không ngờ thiếu nữ này lại ngang tàng, không sợ chết như vậy, cũng phải hơi giật mình vội nhích mũi trủy sang bên. Cú mày da thịt nàng vẫn chưa hề bị thương tổn chút nào. bông nghe thấy Liễu Tuần Trung thản nhiên đáp, "Hạ Mật Kim, nếu muốn, nếu lão muốn giết nàng ta thì cứ việc xuống tay ngay đi, mỗ không biết vị côn tương này là ai hết trông nàng ta thật là dễ ghét Hà ngọc trì nghe thấy liễu tồn trung nói như vậy giận đến liễu mày dựng ngược tròn tròn quát mắng hừ đồ không có lương tâm thấy lời quên nghĩa ai cần gì quen biết với ngươi mà lại bài mà lại bảo là nhìn thấy phát ghét liễu tồn trung tuy trong lòng đau như dao cắt nhưng chàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên như thường cười ha ha thúc giục tiếp hà mật kim sau lão không đồng thủ ngay đi thế bây giờ lão không dám sát hại nàng ta nữa hay sao hai mật kim lạnh lùng đáp: nếu tồn chung chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau thì hơn. ngươi đừng hòng dùng vài thưa mà che mắt thánh. nên biết chúng ta hòa thân giáo giết một mạng người như con nhỏ này chỉ dễ dàng như lấy gót chân dí vào một con kiến mà thôi. nếu ngươi không còn trao mặt ngọc ra đây cho ta, thì ta sẽ hạ sát con nhỏ này tức khắc. lúc đó người có hối cũng không kịp nữa đâu đấy. giọng nói của y rất cường quyết, sắc mặt đanh lại không có vẻ gì là dọa nạt xuông cả. hàng ngọc trị vẫn chưa nguôi cơn giận quát mắng tiếp tiều từ, từ lão tần trung kia thật là chó má, đột chứng thối, không thua gì quân rùa đen. buồn con nương sơ này với người vợ oán. tại sao long giả của ngươi là hiểm độc như vậy, suối dùng người ta giết buồn con nương. <cười> tên mặt người giả thú ngươi có cút ngay đi không? buồn con nương không muốn nhìn mặt khó trông của ngươi nữa. tần trung trong lòng rất bồn chồn, không phải là chàng sợ Hà ngọc trì hiểu lầm, mà chính là vì chàng sợ lão giả ha mặt kim sẽ xuống tay rất tàn độc. lão đã nói là có thể hành động được, nếu nay mình không trang mặt ngọc ra. Thì tất lão sẽ giết Hà Ngọc Trị ngay chứ không sai. Chàng không biết nên hành động ra sao, Thì đã thấy Hà Mật Kim trầm giọng nói. Hòa thần giáo từ khi thiết lập giáo phái tới giờ, Đã hành động việc gì, Thì đều không thể để thất bại một cách dễ dàng được. Chắc người đã hay rõ điều này rồi. Liễu tồn trùng vẫn trù trừ chưa dám quyết định, Mắt thấy Hà Ngọc Trì bị lọt vào trong tay Hà Mật Kim, Lão chỉ khẽ hất mũi trùy, Thì máu ở cổ họng nặng sẽ tưới trên mặt đất tức khắc chàng đất lộ vẻ băn khoăn. ha mật kim là một lão hổ ly cặp mắt cũng sắc sảo hơn người. lão thấy liễu tuẫn trung là một nhân vật điển hình của giới hiệp nghĩa đạo, dù có phải hy sinh thân mình, chứ không khi nào đỡ nhẫn tâm đứng nhìn đồng bọn bị ngộ hại. lão liền lợi dụng yếu tố đó của chàng quát lớn. liễu tuẫn trung người có bằng lòng hay không? mau quyết định dứt khoát đi, ta sẽ đếm đến năm tiếng. nếu người vẫn trụ từ, không trao viên mặt ngọc ra, thì mối thủ này không còn khách khí nữa. một hai ba lúc ấy liễu tổn trung liền biến sắc mặt tay trái liền từ từ thò vào trong người hà ngọc trì thấy liễu tốn trung định móc viên bọc ngọc ra liền tỉnh ngộ liễu đại ca cho nên để lọt vào bẫy của lão lão giặc thối này không dám giết tiểu muội đâu ha mật kim liền quát bảo cấm mồm lại lúc ấy tay liễu tốn trung đã chạm vào viên bọc ngọc bỗng nghĩ thầm hãy tạm để chúng thôi uy uy hiếp hà ngọc trì trước đã Sau đó, sẽ dùng võ lực thu hồi lại viên mặt ngọc cũng không buận. Trương lớn tiếng nói: "Ha Mật Kim, hễ thủ ta trao mặt ngọc cho người, thì ta thu của ngươi phải lập tức buông tha vị cô nương này ra." Ha Mật Kim đáp: "Dĩ nhiên rồi, ngươi vừa đưa viên mặt ngọc cho ta, ta sẽ giải huyết và buông tha vị cô nương này tức thì." Lễ Tôn Trung liền trao luôn viên mặt ngọc cho Ha Mật Kim. Lão vội giơ tay ra đỡ lấy, trong lòng mừng rỡ khôn tả, liền giải khai luân huyết đạo cho Hà Ngọc Trì, rồi còn thuận tay đẩy một cái Hà Ngọc Trì liền chuối về phía trước. Lớp tồn trung vừa thấy Hà Ngọc Trì không bị uy hiếp nữa, vội vận kinh lực lên, song thẳng tới phía ha mật kim. Tràng bỗng cảm thấy một luồng khí âm hàn từ trong cơ thể lan tràn khắp châu thân, liền giật mình kinh hãi. Lúc này chàng mới chợt tỉnh ngộ, tự biết sau khi mình trúng phải chất kỳ độc âm hàn của Tôn Kha Ba, thì hoàn toàn nhờ viên mặt ngọc này làm cho tiêu giải. Khi mặt ngọc vừa rời khỏi thân mình, thì khí âm hàn nọ lại phát tức khắc chàng vội vận công lên chế ngự, ngự đâu? khi vừa đề khí, kinh lực không sao vận chuyển được, dần dần liền cảm thấy tay chân lạnh cống, thần trí mơ hồ. Hà Ngọc Trì thấy Lữ Tồn Trung sắc mặt dần dần biến thành xanh mét, như hình hình như lộ vẻ đau đớn, liền giật mình thất kinh vậy hỏi: Lữ đại ca làm sao vậy? Lữ Tồn Trung lúc này đã ở trong trạng thái hôn mê, nhưng vừa nghe thấy tiếng của Hà Ngọc Trì, linh đài cảm thấy hơi sướng sốt, gượng vận hết công lực còn lại lên đắp. Tài hạ không sao hết, chỉ đau lòng khi thấy Mạc Ngọc đang lọt vào tay các nhân vật bằng môn tả phái. Hamật Kim thấy liễu tổn trung tựa hồ như nhiễm phải một chất độc thực mạnh và kinh lực đã mất mắt hết, vốn định tiến tới tấn công để thử tách chàng xem. Nhưng khi nghe thấy liễu tổn trung nói chỉ vì luyến tiếc viên Mạc Ngọc, chứ không phải kinh lực bị suy kiệt. Sợ chàng đoạt lại báo vật đó, lã vội hô lớn một tiếng rồi dẫn đồng bọn rút lui ngay. Kỳ thật liễu tổn trung vì sợ bọn Ha Mật Kim biết mình khí lực bị tản mác hết sẽ thừa dịp mà công kích cho nên chàng cố dựng cầm cự, không để té ngã lan ra đất Nhưng đến khi thấy bọn Ha Mật Kim đã bỏ đi rồi, không sao còn cầm cự được nữa liền hôn mê ngã luôn vào lòng của Hà Ngọc Trì Hà Ngọc Trì không biết viên mặt ngọc đối với liễu tổn trung là hệ trọng như vậy chỉ tưởng chàng nhấp phải chứng mạng cảm mạng mà thôi nên chân tay cuống quýt không biết nên làm gì cho phải Đang lúc ấy bóng phía tràm canh có tiếng chân người đi tới Rồi có tiếng người nói Sư phụ dọc đường đệ tử đã tìm kiếm tung tích của tiểu tử nọ Khi tới bán quá tử Đệ tử đã lùng kiếm khắp bụi Mà vẫn không thấy tung tích của ý đâu hết Sau do biết được tin Tiểu tử có ghé lại ngũ phúc trấn Đệ tử lên ra hỏi tên điếm tiểu nhự ở đó Ý có nói một nam một nữ tới tạm trú Nhưng tới nửa đêm thì không thấy đâu nữa Xem như vậy có lẽ tên tiểu tử đã phát hiện tung tích kẻ địch Và đuổi theo rồi cũng nên lại nghe thấy âm thanh rất hùng mạnh của một ông già đắp đúng rồi, hai nhân vật của miêu cương đó đã bị trường lực đánh chết. người mà có thể dùng trường lực đánh chết được hai vị hộ pháp miêu cương như vậy, thì trên giang hồ này ít là người làm được nổi. chỉ có trận thiên tâm pháp của tiểu tử liễu tồn trung mới mạnh mẽ đến như vậy. ông già nọ ngừng dây lát rồi nói tiếp. kể ra cũng kỳ quái thật. nếu quả tiểu tử đã đánh chết được Tả hữu hộ pháp của miêu cương, thì tại sao còn chưa trở về khách sạn? chẳng nhẽ y còn phát hiện cao thủ nào khác nữa? Việc này kẻ cúc khiến cho ta phải lo ngại vô cùng Người tự xưng là đệ tử Bỗng hỏi Sư phụ lo ngại điều chi vậy Ông già nọ tiếp Điều ta lo ngại là tên liễu tổn trung Không phải là địch thủ của đối phương Tên đệ tử lại ngạc nhiên hỏi tiếp Nếu như liễu tổn trung Bị người giết hại thì đông doanh Tất sẽ giảm đi được sự uy hiếp Đó phải nói là một sự may mắn cho chúng ta Chứ tại sao sư phụ lại phải lo ngại Ông già nọ đáp Tại người không hiểu được nguyên do sâu xa bên trong đó thôi Điều mà sư phụ lo lắng không phải là tính mạng của liễu tổn trung mà lại sợ viên mặt ngọc sẽ bị người khác cướp đoạt mất. Việc này trên giang hồ ai ai cũng đều hay biết và ai cũng đều muốn chiếm cho được vật báo ấy. Các đệ tử mới vỡ lẽ à lên một tiếng và nói Chúng ta thử lung kiếm trong rừng này một lượt xem có thấy tung tích của ý không? Hà Ngọc Trì nghe nói liền giật mình kinh hãi tuy không biết hai thầy trò này là ai nhưng nghe lời bàn tán của chúng hiển nhiên chúng vì viên mặt ngọc mà tới Hơn nữa, bọn họ lại là nhân vật của Đông Doanh Mà xưa nay, Đông Doanh vốn là đối thủ không đội trời chung với liễu đại ca Nay, nếu để cho bọn họ phát giác, chắc thể nào cũng không được toàn mạng Kỳ thật, Hà Ngọc thì không hay rõ liễu tồn trung Khi để mất viên mặt Ngọc đó, thì tính mệnh của chàng cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa Chỉ một thời gian ngắn sau, chất khí độc âm hàn sẽ xâm nhập tâm tạng Dù có là đại la thiên tiên giáng phạm cũng không mong cứu chữa được gì nữa Lúc này Hà Ngọc Trì vừa nghe thấy tên đệ tử nọ nói là vào trong rừng tìm kiếm, nàng vội ôm liễu tổn trung lên để tìm chỗ ẩn núp. Ngờ đầu thân hình nàng vừa di động đang nghe thấy ông già nọ cười hát hát nói Băng hữu ở trong rừng kia đừng có chạy. Tương nói vừa dứt thì người đã tới nơi, Hà Ngọc Kỳ liền thấy một ông già mặt đỏ tóc dài, theo sau lưng là một thanh niên đất đứng xứng ở trước mặt. Ông già nọ vừa thấy liễu tổn trung hôn mê nằm trong lòng thiếu nữ nọ liền cười ha hả nói Liễu tồn trung kể ra cũng diễm phúc thật. Hà Ngọc Trì liền quất bào lão là ai? Sao lại dám ăn nói bừa bãi vô lễ như vậy? Ông già nọ cười ha hả đắp Lão phu hả? Hồ, con nhỏ mi chưa nghe thấy ai nhắc đến ta bao giờ sao? Ta là Thanh Hải lạp bộ tự Tôn Kha Ba. Hồ, hỏng bết, khối mặt ngọc của tiểu tử này đã bị đoạt mất rồi. Nét mặt của Tôn Kha Ba lộ đầy vẻ hoàng hốt và thất vọng. Lão dơ tay ra, mò vào trong người của Liễu tồn trung. Hà Ngọc Trì sợ lão thừa cơ hạ độc thủ Vội nhanh nhẹn rút luôn thanh bảo kiếm Liễu tổn trung đang đeo xuống Sử dụng chiêu Lưu vân ít nguyệt liêng ngang tới Chỉ nghe thấy bùng một tiếng Tà thủ Tôn Kha Ba khẽ vỗ ra một trường Đánh văng thanh bảo kiếm của Hà Ngọc Trì Ra tận ngoài xa Hữu thủ vẫn ung dung thò vào trong người liễu tổn trung Lục xuất một lượt Rồi thất thanh nói Thế là dễ dàng xe cắt Chúng ta đã tới chậm một bước rồi Một là Hà Ngọc thì thấy công lực của Tôn Kha ba Mạnh mẽ khủng khiếp Hay là thầy lão cũng không thừa cơ hạ độc thổ Liên hỏi Tại sao lão lại biết khối mặt ngọc của lớp tổn trung đại ca Bị người ta đoạt mất Tôn Kha ba giận dữ đáp Tại sao ta lại không biết Hiện tại tên gương mặt của tiểu tử Đã hiện đầy vết tích âm hàn trưởng độc của lão phu, Nếu ý có viên mặt ngọc ở trong người Thì đã có thể hóa, gi hóa giải được rồi Hà Ngọc Trì vừa nghe thấy lão nói như vậy Mày liễu liền dựng ngược chửi mắng trời, thì ra lão đại ca bị hôn mê bất tỉnh là do lão đã hãm hại, bốn con đường phải liều mạng với lão một phen. Dứt lời nàng lại sử dụng một chiêu lưu vân yết nguyệt, nhưng lần này không còn đao kiếm trong tay, đành chỉ dùng trường thay kiếm nhắm thẳng đỉnh đầu của tôn kha ba đặt xuống. Nhưng chỉ nghe thấy bốp một tiếng, đầu của tôn kha ba nhức có một làn khói nhẹ tỏa lên. Hà ngọc thì trật đúng vào thế mà lão không hề hấn gì cả. Tôn kha ba trái lại. Kinh lực của lão còn phản chấn lại Khiến cổ tay của Hà Ngọc Trì liền bị tê tái Tôn khả ba cười ha hả nói Vị cô nương kia Hà tất phải nóng nảy như vậy Tùy cô có đánh lão phu mười trưởng Thì liệu có lấy lại được tính mạng của liếu đại ca của cô hay không Ai bảo ý đất để cho người ta cướp mất viên mặt ngọc ấy Hà Ngọc Trì nghe nói Bất giác trong lòng đau đớn khôn tả, Vừa khóc vừa quất mắng lia lia Đó cũng đều do ta với lão không nên không phải mà giác à Tôn Kha Ba nghe nàng ta nói như vậy, ngơ ngác không hiểu gì cả, hỏi lại rằng, Ta là ta, ngươi là ngươi, tại sao ta với ngươi không nên không phải là thế nào? Vì con đường kia, mỉ điên có phải không? Hà Ngọc Trì bỗng quát mắng lại, lão điên thì có, chứ ta không điên bao giờ. Tôn Kha Ba cười há hà nói, Ha, ngươi ăn nói tầm bậy tầm bạ, không đâu ra đâu, chẳng phải là điên thì còn là cái gì nữa. Hà Ngọc Trì biếu môi đáp, Hừ. Đầu tiên là do lão không nên không phải, rồi sau tới lượt ta cũng thế, chứ ai bảo là nói bởi nói bà. Tôn Kha Ba bóng động lòng, dịu giọng hỏi. Phải rồi, phải rồi, đầu tiên là do ta không phải. Đã lỡ đánh trúng y một trường, khiến đại ca của cô nương bị trúng phải chất âm hàn trường độc. Bằng không, nếu không bị người khác đoạt mất viên mặt cọc ấy, thì nếu đại ca của cô nương vẫn hy vọng sống sót được như thường. Lúc này lão phù rất ăn năn hối lối, đáng lẽ không nên nhất thời nóng giận mà đả thương như vậy. Vì vậy lão phù rất ghét hận Tên đã chiếm đoạt mất khối mặt ngọc của liễu đại ca cô nương Lão phù thì sẽ giết chết y để báo cựu thay cho liễu tổn trung ha. Cô bé, cô hãy mau nói cho ta hay Ai đã đoạt viên mặt ngọc ấy Và đã bỏ chạy về hướng nào Mau nói cho lão hay biết Lão sẽ lập tức báo thù cho Hà Ngọc trì hầm hực đáp Buồn cô nương không thèm nói cho lão hay Tôn Kha Ba hơi nhíu mày lại Rồi nghĩ ra được một kế khác ha Hà cười nói Mục đích chuyến đi này của Lão Phổ cũng chỉ vì muốn chứa trị nhất âm hàn trưởng độc cho liếc đại ca của con nương. Nếu cô bé không chịu nói rõ, kẻ đã cướp đoạt khối mặt Ngọc, thì Lão Phổ sẽ buông tay, không lý tới việc này nữa. Đồ đệ, chúng ta mau đi. Nói rất Lão làm ra mình muốn bỏ đi. Thà Ngọc Trì vội hấp tấp nói. "ấy, khoan đã, Lão có thể chứa trị cho liếc đại ca được ư? Tôn Kha Ba đắc chí ung dùng đáp. Dĩ nhiên là cứu được, muốn cởi chuông, muốn cởi chuông thì phải có người cột chuông lão phu đã có thể phóng được độc thì tại sao lại không thể giải được khắp thiên hạ này từ lão phu ra thì không ai có thể giải trừ được chất độc trong người của liễu đại ca của cô đường đâu côn đường có tin hay không Hà ngọc trì khách gật đầu đáp nếu trường độc đã do lão phóng ra thì ta tin lão có thể giải được tôn kha ba nói tiếp nếu vậy thì hay lắm bây giờ cô bé hãy nói cho ta biết ai đã cướp viên mặt ngọc ấy và chạy về hướng nào nếu người cho lão phu biết lão phu được chữa trị cho liễu đại ca của người ngay Hà ngọc trì chở môi ra đáp Bồn cô nương sẽ không nói đâu, Lão phải cứu liếu đại ca của bồn cô nương trước, Thì ta sẽ nói cho Lão biết sao? Tôn Kha Ba liền hỏi, Người không tin Lão Phu? Hà Ngọc chỉ đáp, Lẽ dĩ nhiên rồi, có quỷ mới tin được Lão, Lão chỉ kiếm chuyện để lừa gặt bồn cô nương thôi. Tôn Kha Ba cười giọng rất thâm trầm, Mắt đào lộn một vòng rồi đáp, Được rồi, nhỏ người cũng tài quái lắm, Để ta cứu chữa cho liếu đại ca của người trước cũng không sao. Sai Đạt Mộc ngạc nhiên khẽ hỏi, Sư phụ định chứa chỉ một âm hàn trường độc ấy cho tiểu tử thật Tôn Kha Bà đắp Dĩ nhiên nếu sư phụ không cứu chữa cho y Thì còn ai có thể cứu chữa được nữa Nào tới đây để ta bắt đầu ra tay cứu chữa Dứt lời Lão liền dơ tay chỉ về phía bên trái Đó là một con đường núi ngoằn ngoèo Nối liền mấy ngọn núi kế cận Dẫn tới một nơi mây mù bốc lên nghỉ ngút Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi Đó là địa phương nào Tôn Kha Bà đắp chúng ta đi theo con đường này vượt qua hai ngọn núi lớn tới một sơn cốc bên dưới có hơi hàn chứng có một thứ hàn chứng có thể trị liệu được chất âm hàn độc trưởng ấy cho liệu đại ca cô nương Hà ngọc Trì nghe nói bán tín bán nghi trù trừ chưa dám quyết định sai đặt mộng đến cảnh đó không ngờ hôm nay sư phụ lại bỗng từ bi đến như vậy chịu chữa trị một tách kình địch liền ngạc nhiên khẽ hỏi hàn chứng gì mà có thể chữa trị được chất âm hàn trưởng độc thế sư phụ tốt khả ba liền quay sang y nháy mắt ra hiệu rồi đáp Có chứ, người mau ra ôm tên liễu tổn trung lên, đi theo ta ngay, kẻo chậm trễ, lộ hết đại sự. Sai đặt bọc vừa thấy sư phụ ra mắt, liền hiểu ý ngay, vội tiến tới định ôm liễu tổn trung lên. Hai Ngọc Trì vội quát bảo, chất đung chạm vào liễu đại ca của ta, để cứ để ta bồng huynh ấy đi theo là được rồi. Đoạn nàng giơ tay trái ra kẹp lấy liễu tổn trung, còn tay phải nhặt bảo kiếm lên nói, Nào, bọn cô nương xin theo hai người ngay. Tôn Kha Ba cười hắc hắc mấy tiếng, liền thiết triển cước trình nhắm con đường nhỏ ấy mà tiến thẳng. Tiếp đến là sai đạt mộc, sau cùng là Hà Ngọc Trì chạy theo sau chót. Hà Ngọc Trì tuy có cấp thêm một người, nhưng khi nàng vừa thiết triển khinh công của Thiên Sơn ra, nhanh nhẹn như một làn gió thoảng theo sát nút thầy trò nọ. Tôn Kha Ba quay đầu lại nhìn, thấy vậy trong lòng cũng hơi kinh ngạc thầm. Không ngờ không ngờ con nhỏ này công lực chỉ vào mức bình thường mà khinh công lại nhanh nhẹn đến như vậy. Ba người vượt qua hai khoảng núi, thân thể của Hà Ngọc Trì mồ hôi đã nhỏ ra lấm tấm, hơi thở đã dồn dập, cước trình cũng chậm dần. Tôn Kha Ba bóng dừng chân lại nói, Tiểu cô nương, hãy trao liệu đại ca cho đồ đệ của Lão Phu vác thế cho. Hà Ngọc Trì lắc đầu đáp, mặc kệ tôi, người cứ việc đi trước đi. Lại qua một con núi, Tôn Kha Ba chỉ xuống bên dưới nói, Đi xuống bên dưới theo một con đường nhỏ khuất nẻo là sẽ xuống tới đáy sơn cốc. Hà Ngọc Trì đưa mắt nhìn theo phía tay chỉ của lão, chỉ thấy sơn cốc nó sâu thăm thầm, sâu không thấy đáy, hơi khói bốc lên mùa mịt. Trung quanh là một khu rừng rậm rạp bao phủ, từ đáy sơn cốc còn thoang thoảng đưa lên những luồng hơi lạnh lẽo bút xương. Trong lòng cảm thấy hoang mang, nàng trù trừ khẽ hỏi, Người đừng có đánh lừa tôi, bên dưới hung hiểm như vậy, không hiểu nơi đây tên gọi là gì. Tôn Kha Ba thản nhiên đáp, Lão phố đã chẳng nói cho cô nương hay đâu là gì Dưới đáy sơn cốc này là chỗ có thể trị được bệnh cho liễu đại ca của cô nương đó Hà Ngọc Trì nghe thấy Tôn Kha Ba cười gần một tiếng Trong lòng liền nảy sinh khiếp sợ hiếp Liền đáp Thôi tôi không xuống dưới đó đâu Người chỉ lừa gạt tôi thôi Tôn Kha Ba bóng cười hắc hắc và nói Cậu bé kia nãy đã tới đây rồi Thì cô đừng mong gì nói lôi thôi nữa Lão bóng phi thân tới Vươn tay ra vỗ một cái Hà Ngọc Trì vội tung mình nhảy lùi về phía sau Nhưng vì bên hông còn ôm một người nên đất chậm một bước, liền bị Tôn Kha Ba điểm trúng huyệt té ngã lăn ra đất. Tôn Kha Ba liền sách liễu tổn trung lên, tay phải thì kẹp Hà Ngọc Trì ngẩng mặt lên trời cười ha hà, vội chạy thẳng xuống bên dưới tức thì Hà Ngọc Trì lớn tiếng kêu la, Ác ma, lão làm gì vậy? Có buồn, buồn cô nương ra không? Tôn Kha Ba vẫn cười ha hà hoài, đắt chỉ đắp. Con nhỏ mị gọi thế hay lắm, lão phu bình sinh rất thích nghe người ta xưng tụng là ác ma, người càng tiêu ta là ác ma nhiều bao nhiêu, lão phu càng khoái trí bấy nhiêu. Hà Ngọc Trụy nghe nói hiện lên đổi giọng mắng chửi, lão là đồ ác quỷ thôi tha. Tuần Kha Ba càng đắc trí cười lớn, khiến những lá cây ở hai bên đường đều rất sướng ảo ảo như mưa. Lão thích trí cười đắp, mắng chửi đi, mắng chửi nó đi, ác ma hay ác quỷ gì đều được hết, nào, sao không chửi rủa tiếp đi, lão phu rất thích nghe đây. Hàng Ngọc Trì biểu môi nói, hả, bộ cô nương không thèm chửi nữa. Tôn Kha Ba lớn tiếng nói tiếp, Không bắn chửi nữa cũng chẳng sao, Lão Phu sẽ cho con nhỏ mi đích mắt thấy, Lão chứa trị cho Liễu đại ca như thế nào. Đó là một môn trị liệu rất đặc biệt, Lý thú vô cùng, giờ này hiếm thấy. Hà Ngọc Trì lúc này đã đoán biết được, Tôn Kha Ba nói chứa trị, Nhưng kỳ thật lại muốn hãm hại Liễu đại ca. Nàng nghĩ, Liễu Tồn Trung vì cứu giúp mình mà đã không tiếc đem cả viên mạc ngọc liên quan đến cả tính mạng của chàng trao cho Ha Mật Kim, khiến cho chất âm Hàn trưởng đột phát tác. Nếu nay Liễu Đại Ca bị giết chết, thì mình còn sống trên cõi đời này làm chi? Trong lúc này, nàng lòng nàng đã quyết định liều mình chết theo chàng. Nàng bỗng nghe thấy bên tai gió nổi lên vù vù như đang Đảng vân giá vũ. Tôn Khả Ba đang tổ thuật kinh công, phiết thẳng xuống dưới sơn cốc nhanh như điện chớp. Càng xuống sâu bao nhiêu Hơi hàn khí bốc lên càng lạnh léo Hơi sa mù bốc lên dày đặc Không thấy ánh mặt trời Ngọc trì bỗng thấy thân hình ngừng lại Rồi bị quăng xuống dưới đất Tai liền nghe thấy Tôn Kha Ba nói Đồ đệ tới nơi rồi đây Xài đặt mộng cất tiếng hỏi Sư phụ địa phương này tên gọi là gì Tôn Kha Ba đáp Sư phụ cũng không biết nơi đây được gọi là gì Khoảng 2 tháng trước Nhân một chuyến đi tìm một loại thảo dược ngẫu nhiên Phát giáp ra được nơi này mà thôi đoàn lão liền dơ tay ra chỉ về phía đối diện và nói tiếp Bên dưới kia là một cái đầm chướng độc sâu không thể đáy Hơi hàn khí cực kỳ mãnh liệt Bất luận người hay xúc vật đều không dám tới gần ven đầm 10 trường sai đặt mục cắt lời hỏi Tại sao vậy? Tôn Kha Ba nói tiếp Vì nếu tiến tới gần Thì người ấy sẽ bị khí huyết lập tức đông đặc lại mà chết Cũng may sư phụ vì luyện được môn công phu âm hàn tới mức tới cao Cho nên miễn cứng mà chống lại được